Chọn tới ép tỉnh, là tuyển đúng rồi, bởi vì nơi này không ai biết nàng trước kia thế nào, tiếp thu lên cũng chỉ cho rằng nàng tài trí hơn người. Tân hành cũng đội, hắn phải làm thỏa tân ngưng sự mới yên tâm đi làm chính mình sự, liền cũng ở bên cạnh nghe, hắn nhưng thật ra có thể nghe hiểu một ít, đều là về như thế nào sử dụng vũ khí làm vũ khí công năng lớn nhất hóa. Nghe tiểu tân như vậy vừa nói, cảm giác đầu góc rõ ràng không ít, phía trước nghiên cứu kia bắt tay một thương nghi hoặc đều có giải quyết phương pháp. Tiểu Ngưng đưa ra rất nhiều mới mẹ độc đáo ý tưởng A. Lý Lao vui mừng, dùng một loại có người kế tục vừa lòng ánh mắt nhìn Tân Ngưng, nếu nói Lý Lão không điểm hoài nghi, đó là không có khả năng, nhưng chỉ là thực rất nhỏ, cùng Tân Ngưng gần nói chuyện trong chốc lát, Lý Lao liền phủ. Tân Ngưng chi thức lượng phong phú đến kinh người, nếu không phải Lý Lão nhiều nhiều năm như vậy kinh nghiệm, chỉ sợ cũng theo không kịp Tân Ngưng ý nghĩ, Lâm Dương lúc này đầu góc liền có điểm đốc. Lâm Dương cảm thấy đi, hắn đầu góc không đủ sự, thường thường là Tân Ngưng nói một câu. Hắn ở tự hỏi, sau đó Tân Ngưng lại nhảy đến địa phương khác đi, cho nên tới rồi cuối cùng, Lâm Dương tư duy liền đi theo Tân Ngưng chạy. Hậu sinh khả lý Lúc này Lâm Dương nhìn Tân Ngưng ánh mắt đã sớm từ lúc bắt đầu xem kỹ đến bây giờ kinh diễm cùng vừa lòng. Tân Ngưng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ cũng có tuổi trẻ chỗ tốt, viện nghiên cứu cũng không phải không có tuổi còn trẻ liền thập phần biểu hiện xuất chúng nghiên cứu viên. Lâm Dương Lý Lao thường xuyên đi cả nước các nơi học tập, gặp qua nhân tài đặc biệt nhiều. Nhưng ở tân ngưng tuổi này liền biểu hiện đến như thế xuất sắc, còn cũng chỉ có tân ngưng một cái. Tiểu tân đồng chí, ta chân thành mời ngươi tiến vào chúng ta viện nghiên cứu, mặt khác hết thảy ngươi đều không cần lo lắng, viện nghiên cứu sẽ vì ngươi an bài tốt. Lâm Dương vừa lòng lúc sau, mới nhớ tới, tân ngưng là từ kinh thành lại đây. Này nếu là kinh thành bên kia biết được tân ngưng có như vậy xuất chúng năng lực, còn không được lại đây cùng hắn đoạt người. Hơn nữa nhân gia còn có thể đoạt đến nói có sách mách có chứng, bởi vì tân ngưng là kinh thành người A. Tân Ngưng theo bản năng quay đầu xem tân hành, tân hành chiều nàng chấn an cười, làm nàng chính mình làm chủ. Tân Ngưng dừng một chút, mới nói, lâm sở trường, ta chính là tưởng nghiên cứu chính mình thích đồ vật. Khu, cái này à, tiểu tân, ngươi tân có thể nghiên cứu chính mình thích hạng mục, chính là cái này cải tạo một thương chi. Ngươi trừ bỏ nơi tay một thương thượng từng có nghiên cứu, mặt khác loại hình một thương chi có hay không cái gì ý tưởng. Thời buổi này lộng đem mục thương về nhà nghiên cứu thật đúng là không khó. Lâm Dương liền lòng tham mà hy vọng Tân Ngưng đối sở hữu một thương chi đều có cải tiến kỹ thuật, liền tính không có cũng có thể có cái này ý tưởng. Chính Tư lệnh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Tân Ngưng, chờ nàng nói ra chính mình muốn nghe nói. Hắn là yêu thích kia đem cải tạo sau tính năng cực cao tay một thương không sai, nhưng ở trên chiến trường, cơ quan một thương sung phong một thương này đó mới là quan trọng nhất vũ khí. Ta đã nghiên cứu qua, có thể hay không nghiên cứu mặt khác hạng mục. Tân Ngưng nhíu hạ mi, đối tượng mấy người mong đợi ánh mắt. thản nhiên nói ra nội tâm ý tưởng. Lâm Dương mừng như điên, nghe được mặt sau câu nói kia, châm trước một lát, lại nói, tiểu tân à, chúng ta cơm muốn một ngụm một ngụm ăn. Tiểu tân, ngươi đã toàn bộ có ý tưởng. Chúng ta này liền tiến phòng nghiên cứu thế nào? Ngươi tới thao tác, ta ở bên cạnh hiệp trợ ngươi hành sao? Có chút vấn đề cũng tưởng thỉnh giáo ngươi, đến nỗi ngươi tưởng nghiên cứu hạng mục, tùy thời có thể, bất quá cho ngươi chuẩn bị phòng nghiên cứu còn không có chuẩn bị tốt. mấy ngày nay ngươi trước tới ta văn phòng tiến hành nghiên cứu chúng ta cũng có thể giao lưu một chút lẫn nhau ý tưởng lý lao biết lâm dương muốn nói cái gì mở miệng đánh gây hắn cười tủm tỉm chiều tân ngưng nói Tân ngưng suy tư một lát lập tức gật đầu tốt, lý lão cùng lý lao giao lưu nàng có thể càng mau càng chuẩn xác mà tiếp xúc đến lúc này hoa hạ vũ khí lĩnh vực sở hữu thậm chí là nước ngoài một ít vũ khí mới lâm dương bình tĩnh lại không lại thúc giục tân ngưng người đều là viện nghiên cứu người chạy không được Lý Lao nói đúng, đến từ từ tới, đừng đem người dọa chạy. Lâm sở trường, về Tân Ngưng mặt khác cán bài, ngươi còn không có cùng Tân Ngưng xác định đâu, vạn nhất còn muốn cái gì để sót, hiện tại giải quyết, tổng so ngày sau nhớ tới muốn cường. Tần Hành thấy tiểu cô nương nói chuyện khi hai mắt sáng lấp lánh, biết nàng cao hứng, liền cũng không đi quấy rầy, thật là thích Vũ khi a. Lâm Dương bị Tần Hành kêu hoàn hồn, một phép đầu, đúng vậy, vừa rồi nhất thời cho tới những cái đó, quá hưng phấn, là đến hảo hảo an bài một chút. Đúng rồi, Tân Ngưng ban đầu là ở đầu cái đoàn Nàng ở đoàn văn công Lâm Dương ai nha một tiếng Vô cùng đau đớn mà nhìn Tân Ngưng Tiểu cô nương lớn lên là đẹp Nên là khiêu vũ nguyên liệu Nhưng là đi, lúc này Lâm Dương nhìn Tân Ngưng Giống như là nhìn một cái bảo khố Tiểu Tân như thế nào chạy tới đoàn văn công May mắn nàng hiện tại muốn tiến viện nghiên cứu bằng không chẳng phải là mai một nhân tài Đảo không phải nói đoàn văn công không tốt Quân khu mỗi một chỗ đều có này tác dụng Nhưng so với viện nghiên cứu Đoàn văn công khẳng định muốn xếp hạng mặt sau a, khiêu vũ mỗi người đều có thể học, nhưng làm nghiên cứu khoa học, lại không phải mỗi người đều làm được tới, đến ông trời thưởng cơm ăn. Tân hành cười mà không nói, tân ngưng muốn làm cái gì, hắn không ý kiến, luôn là muốn tiểu cô nương chính mình thích mới được. Tư lệnh, ta đây hôm nay liền đi đoàn văn công bên kia đem tiểu tân điều đến viện nghiên cứu, đến cùng Phùng Liên nói một tiếng, ai nha, này đoàn văn công vừa đi đi vài người, Phùng Liên nên sẽ không mắng chửi người đi. lâm dương tự nhiên biết quân khu trong khoảng thời gian này phát sinh sự bởi vì lưu gia hắn còn hơi chút nghe nói tân ngưng không nghĩ tới hôm nay tân ngưng liền thành viện nghiên cứu một viên thế sự thật là kỳ diệu chính tư lệnh vừa rồi vẫn luôn tưởng sự tình nghe được lâm dương kêu hắn liền nói mau chóng làm đi tân ngưng chỗ ở ngươi cũng chạy nhanh cho nàng trọng tìm một chỗ nàng có cái gì yêu cầu có thể đáp ứng liền đáp ứng phùng liên bên kia vừa lúc nàng gần nhất muốn chiêu binh làm nàng nhiều chiêu mấy cái nương cái này cớ Chính tư lệnh thả lỏng yêu cầu, đối tân ngưng bất công chiếu cố một phen. Chính tư lệnh âm thầm nghĩ, hắn đến thông chi lão lãnh đạo này vui vẻ tin, nhưng là bên kia thông tin không tiện gửi thưa qua đi lại sợ bị người trên đường nhìn lại, ai, quốc gia bên trong ẩn nút quá nhiều đặc vụ. Không an toàn, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thông chi kiến nghiệp, thông cái khí cũng hảo, cũng không biết tân ngưng có hay không cùng trong nhà thông khí. Bất quá, cải tạo một thương chi một chuyện một khi đăng báo đi lên. xa ở kinh thành tân gia người cũng khẳng định sẽ biết chính tư lệnh âm thầm gật đầu quyết định đợi chút trở về liền gọi điện thoại lâm dương ngươi mau chóng khai triển cái này hạng mục càng nhanh càng tốt xem ra chúng ta quốc gia một thường chi muốn tới cái đại cải tạo càng quan trọng một chút là không cần xuất huyết nhiều chỉ cần ở vốn có cơ sở thượng tiến hành cải tạo là có thể được đến tính năng càng cao càng tốt tới này nghiên cứu không lỗ chính tư lệnh lại kích động lên tuy rằng hiện giờ chỉ có tay mục thương nhưng thật sự không ảnh hưởng hắn mặc sức tưởng tượng tương lai hành lâm dương so trịnh tư lệnh càng rõ ràng trong đó đối quốc gia chỗ tốt nếu là thật toàn bộ thành công nhiều lắm tiêu phí chút thời gian tài liệu gì đó thiệt tình không cần hao tổn tuyệt đối ổn kiếm không ngồi. tiểu tân nếu như vậy kia chúng ta liền hiện tại đi phòng nghiên cứu lý lao thấy lâm dương cùng trịnh tư lệnh đã nói hảo gấp không chờ nổi mà đứng lên thỉnh tân ngưng đi phòng nghiên cứu cái này tân ngưng từ hưng phấn trung hoàn hồn bay đầu nhìn về phía tần hành, thấy tần hành cho nàng một cái đẹp cười, trong lòng không bình tĩnh, nàng có phải hay không xem nhẹ hắn? Tần hành xem tân ngưng phản ứng chỉ cảm thấy đáng yêu, liền nói, tân ngưng, nếu ngươi giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta liền an tâm, đi làm ngươi thích đi, hôm nào mời ta ăn thịt liền hảo. Tân ngưng vui mừng, trong mắt có tiểu nhảy nhót, gật gật đầu, hảo. Cùng lâm dương thương lượng chi tiết nhỏ trịnh tư lệnh đem hai người nói chuyện với nhau xem ở trong mắt, trong mắt có nghi hoặc, lại chưa nói cái gì. cùng bạn trai ước hảo muốn thỉnh hắn ăn thịt tân ngưng thoáng yên tâm ám đạo về sau không thể bởi vì nghiên cứu liền xem nhẹ bạn trai nàng hiện tại chính là có bạn trai người không phải độc thân cầu không thể cùng trước kia giống nhau chỉ lo nghiên cứu tân hành còn có huấn luyện chính tư lệnh cũng có hậu tục công tác tân ngưng đám người còn lại là muốn đi phòng thí nghiệm khai triển nghiên cứu mọi người liền tách ra cùng tân hành tách ra phía trước tân ngưng chiều hắn vây vây tay nhỏ nếu không phải có người ngoài ở tân hành nhất định phải bắt được tay nàng trêu đùa một câu Trịnh tư lệnh cùng tần hành ra viện nghiên cứu nhìn tần hành trong mắt tinh quang phát hiện tần hành ngươi chừng nào thì cùng tân ngưng quan hệ tốt như vậy tân ngưng cải tạo tay một thương sự cái thứ nhất biết đến người là tần hành vẫn luôn âm thầm chiếu cố tân ngưng trịnh tư lệnh cũng không nốc tần hành cùng tân ngưng hai người chi gian khẳng định có cái gì hắn không biết tần hành giả độ ngớ ngẩn để lừa đảo tư lệnh hẳn là biết chúng ta phía trước ở xe lửa thượng liền nhận thức bởi vì nàng thích vũ khí ta kia vừa lúc có thư liền mượn cho nàng xem Chúng ta chơi thân, có thể là bởi vì như vậy, tân ngưng mới tìm ta đi. Chính tư lệnh không tỏ ý kiến mà hừ một tiếng, hắn cũng biết lúc trước xe lửa thượng sự, còn lo lắng mà cùng phu nhân thương lượng quá, muốn hay không thỉnh tân ngưng tới trong nhà nhìn xem nàng, liền sợ tân ngưng ở xe lửa thượng bị kinh hách, bên người không thân nhân, không ai dựa vào, nhưng bởi vì sợ cấp tân ngưng rước lấy phiền thoái, chính tư lệnh chỉ có thể kiềm chế hạ tâm tư. Tư lệnh phu nhân nhưng thật ra nương cơ hội đi nhìn tân ngưng, biết tân ngưng không có việc gì. Vẫn là cái lá gân đại, hai phu thê mới yên tâm, ngày thường liền làm bộ người xa lạ, cũng không lui tới. Tiểu tử ngươi, ta nhớ kỹ ngươi những lời này. chính tư lệnh là người từng trải, nhiều ít biết tần hành tâm tư. Tần hành giả ngu chính là không đáp. chính tư lệnh liền chỉ có thể từ bỏ không đề cập tới. mươi 22 Tân ngưng đi theo Lý Lao vào hắn thường đái phòng nghiên cứu. Này gian phòng nghiên cứu ở Tân ngưng trong mắt, là đơn giản hơn nữa là hậu. Nhưng là, nhìn đến phòng nghiên cứu trong nháy mắt kia Tân Ngưng trong lòng lại là kích động, sở hữu không hảo đều không thành vấn đề. Tiểu Tân, ta tới cấp ngươi giới thiệu này đó thiết bị. Lý Lao lời nói có kiêu ngạo, cũng có một loại hướng người chia sẻ thứ tốt thỏa mãn ngày nhót. Không trách Lý Lao như vậy, Lý Lao này gian phòng nghiên cứu thiết bị có thể nói là cả nước đứng đầu, bởi vì Lý Lao làm ra công hiến, cho nên quốc gia hoa cho hắn tài nguyên cũng là tốt nhất kia một đám. Lý Lao nghĩ trước làm Tân Ngưng quen thuộc phòng nghiên cứu, như vậy cũng hảo tiến hành tiếp theo nghiên cứu. Lý Lao, Tân Ngưng hai mắt sáng lên, này đó chỉ ở thư tịch thượng xuất hiện đơn sơ thiết bị, ở trong mắt nàng lại là thập phần đáng yêu. Nơi này là chuyên môn đặt nghiên cứu tài liệu, ngươi có cái gì yêu cầu có thể từ nơi này lấy, này một chỗ là công tác Đài lý Lao giới thiệu đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, rồi lại thực mau, bởi vì hắn vội vã hướng Tân Ngưng hỏi hắn tồn tại trong đầu nghi hoặc. Tân Ngưng nghe được thập phần nghiêm túc, không hiểu liền hỏi rõ ràng, hai người một hỏi một đáp, thời gian thực mau liền qua đi. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Lý Lao Lanh Tân Ngưng đi vào đặt các loại mộc thương chi công tác đài, hỏi. Lòng hiếu kỳ được đến thỏa mãn, Tân Ngưng cũng liền không lại tiếp tục quan khán, gật đầu, có thể. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi đều có ý tưởng. Này đó mộc thương chi ngươi đều nghiên cứu quá sao? Đều nghiên cứu, bất quá có chút chỉ là ý tưởng, không có mộc thương nơi tay, cho nên liền không có đếm thử quá. Tân Ngưng đều là từ thư thượng xem ra, nàng không cần vật thật tới tay, dựa vào thư tịch thượng mộc thương chi tư liệu. Nghiêm túc tự hỏi quá như thế nào cải tiến, tận thiện tận mỹ đã thành nàng thói quen, tân ngưng là có điểm hoàn mỹ cưỡng bách chứng, điểm này chủ yếu thể hiện ở nghiên cứu khoa học thượng Cho nên nhìn đến thời đại này một thương chi tính năng như thế thấp, nàng mới có thể muốn cải tạo nó, nhưng là, trong tương lai thế giới, như vậy trang bị có viên đạn một thương chi đã không phải trên chiến trường nhất thường dùng vũ khí. Hảo, chúng ta đây trước tới thử xem xung phong một thương. Lý Lao trước chọn cái khó khăn thấp. Vì làm nghiên cứu. Lý Lao cố ý chọn đều là tính năng tốt nhất một thương chi, hắn muốn nhìn một chút, này đó tính năng tốt nhất một thương chi trải qua Tân Ngưng cải tạo sau, sẽ biến thành cái dặn gì. Tân Ngưng lấy qua Lý Lao đưa cho nàng kia đem cổng cảnh sung phong một thương, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong mắt lại là cực kỳ nghiêm túc. giơ một thương nhìn kỹ một lần, lại dùng tay chạm đến một lần, Tân Ngưng bắt đầu đọc thủ. Lý Lao vừa định hỏi, yêu cầu hắn làm cái gì, sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn Tân Ngưng ở không đến một phút thời gian nội. đem sung phong mục thương tháo dỡ đến thập phần hoàn mỹ công tác trên đài linh kiện bày biện đến cực kỳ rõ ràng lý lao chừng lớn mắt không nói một lời liền hô hấp đều cố tình phóng nhẹ liền sợ xảo đến tân ngưng ảnh hưởng nàng ý nghĩ một khi tiến vào công tác trạng thái tân ngưng liền sẽ hết sức chăm chú nàng trong mắt trang trên mặt bàn bị nàng tách ra mở ra sở hữu linh kiện thoáng dừng tay tự hỏi một lát tiếp theo bắt đầu lắp ráp ngay từ đầu tốc độ cực nhanh nhưng lại chậm lại bởi vì tân ngưng rốt cuộc nhớ tới bên người nàng còn đứng lý lão Nói tốt Lý Lao muốn xem. Lý Lao hoa cả mắt, ngay từ đầu thấy tân ngưng tay quá nhanh, còn tưởng mở miệng làm nàng chậm một chút, thấy nàng chậm lại, vì thế liền lẳng lặng nhìn, không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái bước đi. Không thể tưởng tượng mà trận to mắt, Lý Lao kinh ngạc nói, này liền hảo. Tân ngưng buông công cụ, quét mắt đồng hồ, 10 phút, có công cụ nơi tay, quả nhiên là nhanh, nhưng cũng mau không đến chạy đi đâu, túi đầu nhìn nhìn tay, vẫn là có điểm ngượng tay, phải thường xuyên động lên mới được a. đúng vậy. Lý Lão, ngươi nhìn xem. Lý Lao trịnh trọng mà tiếp nhận tới, nhìn bề ngoài như là không thay đổi, nhưng tinh tế vừa thấy, có chút chi tiết nhỏ lại là hoàn toàn bất đồng. Những cái đó liên tiếp bộ vị, càng thêm chân nhắn tinh vi, nghiêm ti khâu lại, càng thêm hoàn mỹ, như là những cái đó tì vết đều bị bổ thượng. Nếu không phải hắn vừa rồi liền ở bên cạnh, liền sẽ cho rằng, này đem xung phong mục thương sinh ra chính là như thế. Nghiên cứu một hồi lâu mộc thương bề ngoài, Lý Lao mới hỏi tân ngưng, ta tháo dỡ khai. Ân. thân ngưng không có bất luận cái gì do dự liền gật đầu lý lao chịu đựng kích động nhưng trên tay động tác lại rất nhanh nhẹn chờ hắn thấy bên trong cấu tạo tràn đầy kinh hỉ tiểu thân ta vừa rồi tưởng quả nhiên không sai mục thương quản nơi này ngươi làm tinh tu đặc biệt là danh nòng súng cứ nhiên còn có thể như vậy sửa mục thương chi sử dụng thọ mệnh liền sẽ đại đại gia tăng có súng ngươi làm điều chỉnh xa kích độ chặt chẽ đại đại đề cao một hơi nói xong ý nghĩ của chính mình lý lao ánh mắt sáng quắc nhìn tân ngưng Chúng ta hiện tại đã có này đó tài liệu chính là tốt nhất, có thể làm được này một bước, đã phi thường hảo. Ân, ta tận lực. Tân ngưng gật đầu. Lý Lao nghe xong lời này, nhất thời dở khóc dở cười, lắc đầu, tiểu tân, ngươi đã làm được thực hảo, liền tính là ta, cũng không thể đem một thương cải tạo thành như vậy. Không, phỏng trưng hiện giờ không ai sẽ nghĩ đến dùng như vậy kỹ thuật bịa cứng một thương chi bên trong linh kiện, nếu đem này đó phổ cập đến cả nước, ngươi liền lập công lớn. Tân ngưng suy tư một lát, nói. kỳ thật xung phong mộc thương còn có thể hướng trọng lượng giảm bớt kết cấu đơn giản hóa để cao an toàn tính này đó phương diện phát triển chỉ là này đem xung phong mộc thương cơ sở ở chỗ này ở không hao tổn nó dưới tình huống ta chỉ có thể làm được như vậy này đem xung phong mộc thương sức giật tiêu âm hiệu quả linh hoạt tính đều không tốt đối thủ thượng cái này xung phong mộc thương đã thực vừa lòng lý lao này như thế nào còn có một đống lớn khuyết điểm lý lao ta có thể chính mình chọn chút tài liệu lắp ráp mộc thương chi sao Tân Ngưng tưởng, nếu phải làm, vậy làm tốt nhất, cải tạo có cải tạo chỗ tốt, nhưng kia cũng không ảnh hưởng nàng đem tốt nhất chế tạo ra tới. Kiếp trước Tân Ngưng sinh ra thời điểm, Hoa Hạ đã tự chủ nghiên cứu chế tạo rất nhiều danh mục thương, ở trên thế giới xếp hạng hàng đầu. Sau lại bởi vì laser mục thương quang mục thương trở này đó tiến thêm một bước xuất hiện vũ khí, các quốc gia bắt đầu chuyên chú cao một bậc tế phân vũ khí nghiên cứu, đã từng là trang bị viên đạn mục thương chi chậm rãi bị kiểu mới vũ khí chiếm đi nửa giang sơn. Thả nhược với kiểu mới vũ khí xu thế dần dần hiện ra. Nếu là Tân Ngưng không xuyên qua, hẳn là có thể xem tới được kiểu mới vũ khí tế rất cũ hình vũ khí cục diện. Tân Ngưng có tâm đem kiểu mới vũ khí nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng nơi này tài liệu không hoàn chỉnh, không bột đấu gột nên hồ, nghiên cứu đến đi bước một tới, thả cất bước quá lớn, trung gian rơi xuống chỗ trống quá nhiều, là khó có thể bổ khuyết lên, vậy chỉ có thể nhanh hơn tốc độ. Lý Lao suy nghĩ một chút, không cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng, chỉ nói. Tân ngưng, ở người nghiên cứu tân mục thương chi phía trước, có thể hay không trước đêm này đó cải tạo xong. Nếu không phải Lý Lão vừa rồi quan khán tân ngưng tháo dỡ lắp ráp trường hợp, chỉ sợ cũng sẽ không đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn rất tưởng thấy một chút tân ngưng chính mình nghiên cứu chế tạo mục thương chi, nhưng hoa hạ chờ không được, hoa hạ quốc phòng cũng chờ không được, hoa hạ hiện giờ là bầy sói nhìn xuống, đặc biệt là mỹ đế, sợ hoa hạ trở thành nguy hiếp, vẫn luôn đi đầu chén ép, nơi trốn cấp hoa hạ áp chế, hiện giờ hoa hạ ngủ đông. Mỗi một bước đều đi được dị thường gian khổ. Lý Lao quyết tâm chính là vì quốc gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hiện giờ có thể vì quốc gia tăng thêm một chút lực lượng, hắn như thế nào không kích động? Có thể. Tân Ngưng nghĩ không uổng nhiều ít công phu. Trên thực tế, Tân Ngưng vẫn chưa đối này đó một thương chi tiến vào quá thâm nhập nghiên cứu. Đối nàng tới nói, cải tạo một thương chi, liền tương đương với đề bài tặng điểm. Nàng chỉ cần xem vài lần một thương chi bên trong cấu tạo, là có thể minh bạch nàng yêu cầu làm này đó cải tiến, nhưng này đó. nàng cũng chưa đối bất luận kẻ nào nói, tạo thành như vậy hiểu lầm, cũng coi như là bảo hộ nàng. Lâm Dương phân phó hảo hết thể công việc, trọng điểm công đạo Tân Ngưng phòng nghiên cứu đến mau chóng an bài hảo, kỳ thật viện nghiên cứu tài nguyên sắc thật thực khẩn trương, không đúng, toàn bộ quốc gia tài nguyên sử dụng đều thực khẩn trương, Lâm Dương như vậy an bài, cũng là thừa nhận rất lớn áp lực. Lão sư, xác định muốn đem cái kia phòng nghiên cứu phân chia cấp. Tân Ngưng đồng chí. Lâm Dương học sinh Vương Minh ở nổ kẻ phục thượng ghi nhớ tên này. Trong lòng nghi hoặc khó hiểu, cũng liền hỏi ra tới, Lao sư, viện nghiên cứu có vị này đồng chí sao? Chẳng lẽ là từ nơi nào điều lại đây? Tên này nghe là nữ đồng chí, nhưng quốc nội nghiên cứu nhân viên có kêu tân ngưng đại sư sao? Đúng vậy, đem kia gian ít người đi phòng nghiên cứu hoa cấp tiểu tân. Vừa nghe ít người đi, vương minh liền vẻ mặt đau khổ. lão sư, kia gian ít người đi phòng nghiên cứu, ngày thường nhiều nhất người đi qua. nay đem phòng thí nghiệm thu hồi đi, không phải muốn khiến cho đại gia bất mãn. lâm dương mặt cứng đờ mới phát hiện chính mình an bài không thỏa đáng phòng nghiên cứu khẩn trương cũng không phải mỗi người đều có độc lập phòng nghiên cứu chỉ có thiếu bộ phận người có nhưng cấp quan trọng nhân vật liền có bao nhiêu gian bởi vì bọn họ thực nghiệm nhiều hiệp trợ nhân thủ cũng nhiều có thể nhiều hạng mục cùng nhau tiến hành giống lý lão hắn liền tam gian phòng thí nghiệm hơn nữa bên trong nghiên cứu đều là quốc gia trọng điểm chú ý cùng duy trì cho nên kia gian không có trên danh nghĩa phòng nghiên cứu liền thành không có phòng thí nghiệm người thường xuyên đi địa phương bởi vì bọn họ có thể ở nơi đó làm luyện tập thực nghiệm, cho nên người rất nhiều. Kia làm sao bây giờ? Lâm Dương danh nghĩa có hai gian phòng thí nghiệm, hắn nhưng thật ra có thể từ giữa bắt một gian cấp tân ngưng, nhưng hai gian phòng thí nghiệm hiện tại đều tại tiến hành quan trọng nghiên cứu, không không ra. Lâm Dương trầm tư một lát, cắn răng một cái, nói, ta kia không phải có gian phòng thí nghiệm mau hoàn thành thực nghiệm. Không xuất hiện đi, làm người dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi làm tiếp theo cái hàng ngũ. Vừa lúc Đuổi kịp tân ngưng một thương chi cải tạo thực nghiệm hạng mục, đối ai cũng chưa tổn thất, không đúng, vẫn là đám kia tiểu tử thúi chiếm tiếng nghi. Bất quá Lâm Dương cũng mừng rỡ vì chính mình trợ thủ phổi đi điểm phúc lợi, tiên hạ thủ vi cường, bằng không đám kia lão nhân khẳng định muốn cùng hắn tranh. Lao sư, chỉ sợ còn phải mấy ngày mới có thể kết thúc. Vương Minh phiên bở, nhắc nhở nói. Lâm Dương không thèm để ý mà xua xua tay, mấy ngày nay tiểu tân ở Lý Lao phòng nghiên cứu trước ốc, không nổi. Vương Minh nghĩ nghĩ, hỏi lão sư vị này tân ngưng đồng chí xác định muốn tới chúng ta viện nghiên cứu gần nhất liền cấp bát phòng thí nghiệm nàng là cái gì địa vị không phải vương minh bất mãn hắn hiểu biết chính mình lão sư lâm dương nhất rõ ràng lợi hại quan hệ sẽ không làm đối viện nghiên cứu vô ích quyết định phía trước lưu gia liền tưởng tắc lưu gia nhi tử tiến vào viện nghiên cứu trợ thủ lâm dương một câu không nói liền đem lưu gia nhi tử ném ra viện nghiên cứu lúc ấy lưu gia vẫn là ép tỉnh nhất cường thịnh thời điểm đâu địa vị lâm dương trận to mắt Hắn trừ bỏ từ tần hành trong miệng biết được Tiểu Tân là đoàn văn công binh, mặt khác một mực không biết, không biết Tiểu Tân là cái gì bằng cấp, bằng cấp. Gia đình bối cảnh. Hắn chỉ lo cao hứng, thế nhưng tâm lớn đến đã quên này đó. Nhưng là, chính tư lệnh kia lão bánh quẩy đều không phản đối, chứng minh Tiểu Tân lai lịch là không thành vấn đề, chỉ là cái này bằng cấp khiến cho Lâm Dương dối dám. Tiểu Tân nhìn còn không có 20, xem ra là chưa từng vào đại học, xoay chuyển trong mắt, Lâm Dương lại nghĩ tới Tiểu Tân cùng Lý Lao nói những cái đó. Tâm tác, lắc đầu, ám đạo, tính tính, hắn đọc nhiều năm như vậy thư, so tiểu tân ăn nhiều vài thập niên cơm, đều so ra kém nàng chi thức lượng, còn theo không kịp nàng tư duy. Vương có hiểu hay không, hắn liền hỏi vấn đề này, lão sư liền lại là lắc đầu, lại là thở dài cảm khái, thậm chí ẩn ẩn có tùng một hơi bộ dáng đây là có chuyện gì. Ngươi đừng động cái gì địa vị, hảo hảo đi theo tiểu tân học tập học tập, lý lao đã tán thành nàng, ta cũng là, kế tiếp có cái hội nghị. Người chạy nhanh đem người thỉnh đi phòng họp, có thể tới đều tới, không thể tới, khiến cho người phái cái đại biểu tới, đều không thể vắng họp. viện nghiên cứu sắp muốn khai triển một cái đại hạng mục, ngươi giải quyết hảo thủ đầu những cái đó sự tình, đi theo ta qua đi. Vương Minh là lâm dương nhất đắc ý học sinh, hắn có tâm bồi dưỡng hắn, lần này nghiên cứu là nắm chắc, làm ra, chính là thành tích, vương sang năm kỷ cũng là 30 xuất đầu, lý luận tri thức phong phú, thật thao có kinh nghiệm, là thời điểm muốn chính mình đứng lên tới. lão sư vương minh lập tức cao hứng gật đầu suy đoán là cái gì hạng mục cư nhiên làm lão sư như vậy hưng phấn vui sướng nhưng đối hắn khẳng định là hữu ích đúng rồi lý lao bên kia liền không cần tế hắn đang cùng tiểu tân đang làm nghiên cứu đừng đi quấy giày bọn họ lâm dương nghĩ nghĩ không đi chỉ hoan tân ngưng lý lao nghiên cứu thời gian thực khẩn có thể chảo một chút liền chảo một chút thực mau nho nhỏ phòng họp liền ngồi đầy người lâm dương đi lý lao phòng nghiên cứu lưu một vòng ra tới thời điểm thu hoạch pha phong Hắn là đỉnh Lý Lao bất mãn ánh mắt đem tân ngưng cải tạo hoàn thành một thương chi thuận mấy cái ra tới, sau đó trực tiếp ôm này mấy cái mộc thương cảm thấy mị mãn hướng phòng học đuổi Hắn lần này làm quyết định quả nhiên là chính xác vô cùng. Thật không nghĩ tới, tiểu tân cư nhiên ngắn ngủn thời gian liền cải tạo hơn phân nửa một thương chi. tấm tắc, đáng tiếc, hắn không ở hiện trường, nếu không phải muốn thông chi một chút bọn người kia, hắn mới không bỏ được từ Lý Lao phòng nghiên cứu ra tới. Lâm Dương hoàn toàn đã quên. Hắn vừa rồi là bị Lý Lao đuổi ra tới. Lâm Dương, ngươi như vậy vội vã kêu chúng ta lại đây, là muốn làm cái gì? Ta kia còn có nghiên cứu đâu? Đây là tính nôn nóng. Chẳng lẽ là có cái gì quan trọng thông chi? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Lâm Dương, ngươi tới mở họp, như thế nào còn mang theo này đó một thương lại đây? Đây là tính tình bình thản. Lâm Dương thật cẩn thận mà đem một thương đặt ở chính mình trên bàn, chậm gì gì uống lên nước miếng, chờ ta uống miếng nước lại chậm rãi nói. Các ngươi trước nhìn xem này đó một thương. Ở đây người hồ nghi mà liếc nhau, mới phát hiện có người không tới, Lý Lao đâu. Lý Lao như thế nào không có tới. Chúng ta nếu không từ từ. Lý Lao hiện tại nhưng không rảnh lại đây, hắn bội vàng, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì muốn cho các ngươi xem này đó một thương. Lâm Dương thấy không ai xem hắn mang đến một thương chi, trừng lớn mắt nói, nếu không phải vì kế tiếp nói hảo triển khai. Hắn mới không bỏ được đem này đó một thương chi đại thứ thứ đặt ở nơi này nhậm người xem xét, không đúng, bị người vắng vẻ. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần triệu lão mở mắt ra, cầm lấy cách hắn gần nhất một phen một thương, vốn dĩ chỉ là không chút để ý biểu tình chậm rãi trở nên ngưng trọng. Triệu lao liếc mắt lâm dương bên miệng đắc ý thu không nổi tới cười, không nói chuyện, túi đầu trọng lại bắt đầu quan sát. Triệu lão làm sao vậy? Chẳng lẽ này đó một thương có cái gì vấn đề? Triệu lao lắc đầu, có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Tiểu Lâm, không ngại ta tháo dỡ nó đi. Lâm Dương duỗi tay, thỉnh đi. Như vậy các ngươi có thể xem đến càng trực tiếp. Ở đây tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm triệu Lao trên tay động tác, đã quên trên bàn còn có mặt khắc một thương chi tồn tại. Này một nghiêm túc, liền cũng lục tục có người phát hiện bất đồng, liền cầm đem một thương tinh tế nghiên cứu lên. Tiếp theo đó là cùng triệu Lão không có sai biệt động tác, hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu chung, giống như chung quanh hết thể đều không tồn tại. Chờ triệu Lão mở ra một thương thượng bộ sát. mọi người hô hấp căng thẳng, ở đây người liền không có không quen thuộc này đem bước một thương bên trong kết cấu, có nhân xâm cùng nghiên cứu quá, không có tham dự, thân là vũ khí chuyên gia một viên cũng là quen thuộc nó, nhưng là hiện giờ nhìn như vậy tinh vi được hoàn mỹ một thương quảng, mọi người thế nhưng đã quên ngôn ngữ, này danh nòng súng không phải xuất từ chúng ta tay, còn có này đó thật nhỏ thay đổi, đều trải qua tốt nhất cải tiến, này đem một thương tính năng đã được đến tốt nhất ưu hóa, triệu lao thanh âm bình tĩnh. nhưng ở đây người đều nghe ra hắn lời nói áp lực cùng kích động tận mắt nhìn thấy quá người ai không kích động đâu Lâm Dương tự hào cười đám chìm ở triệu lao tháo rỡ một thương chi người toàn bộ thanh tỉnh phản ứng mau chỉ nghĩ chảo đem một thương nhìn xem nhưng mà vừa quay đầu lại nơi nào còn có một thương đều bị người phân cách kia mấy người chính trầm mê ở tháo rỡ một thương chi trong thế giới vô pháp tự kiểm chế chờ ở chàng người đều thấy rõ sở hữu một thương chi bên trong cấu tạo Lâm Dương thanh cụ thành Mọi người thực nể tình mà ngừng lại, đồng thời nhìn hắn, đã chịu mọi người nhiệt liệt nhìn chăm chú. Lâm Dương tức khắc thẳng thắn sống lưng, nếu ngày thường này nhóm người cũng như vậy nể tình thì tốt rồi. Khu, nhìn này đó một thường, đại gia hẳn là đoán được ta muốn nói cái gì đi. Chạy nhanh, tiến vào chính đề, đừng tới khúc nhạt dạo. Vốn dĩ tính tình bình thản hiện tại đều biến thành tính nôn nóng. Triệu lao hỏi hắn, ngươi từ nơi nào tìm tới người. Vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, hẳn là cũng chưa người có như vậy kỹ thuật. Nếu là mị đế bên kia, này đó một thường chi càng không thể chảy vào chúng ta hoa hạ, ngươi vừa rồi nói Lý Lao không rảnh, ta nhớ rõ hắn nghiên cứu đã tiến hành tới rồi kết thúc, chẳng lẽ là đang ở nghiên cứu này đó. Nhưng là, Lý Lao kỹ thuật chỉ sợ cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Triệu Lao cùng Lý Lao đọc sách khi chính là bạn tốt, bọn họ đồng thời ở nước ngoài lưu học, ở nước ngoài làm nghiên cứu, lại cùng nhau từ phòng thí nghiệm ra tới, kiên quyết về nước làm nghiên cứu, bởi vì kinh thành tiếng gió khẩn. Đặc biệt là đối bọn họ này đó lưu học nước ngoài, càng thêm không hữu hảo, hắn liền cùng Lý Lao liền tới rồi ép tỉnh, chỉ làm nghiên cứu, không hỏi mặt khác. Lý Lao xác thật là ở làm cái này nghiên cứu, bất quá, hắn là ở bên cạnh hiệp trợ. Lâm Dương gật đầu, giọng nói rơi xuống, mọi người trầm mặc, Lý Lao cư nhiên đi cho người ta đương trợ thủ. Nhưng đương nhìn đến những cái đó bị bọn họ tháo dỡ lại lắp ráp tốt một thương chi, trầm mặc càng thêm lan tràn. Triệu Lão nhưng thật ra nghiêm túc gật đầu, nói. là vị nào đại sư nếu là giải quyết một ít một thương chi thượng kỹ thuật vấn đề chúng ta xác thật có thể tiến hành đại phê lượng cải tạo đây là hôm nay ta muốn nói trọng điểm các ngươi đều thấy được này đó một thương chi nếu là có thể sử dụng ở quốc phòng thượng chúng ta binh lính tử thương khẳng định sẽ đại đại giảm bớt chúng ta không biết mỹ đế bên kia kỹ thuật đã cụ thể tiến triển tới trình độ nào nhưng chúng ta hiện tại liền so ban đầu bước ra một đi nhanh. này đó một thương chi so với đương kim trên đời xếp hạng dựa trước những cái đó một thương ai càng tốt Chúng ta cũng không cần tranh luận, sự thật bại ở trước. Mắt, chúng ta hiện tại phải làm, chính là nghiên cứu này đó một thương chi, lượng sản, đem cả nước một thương chi đều đổi một đám. Đổi một đám, những cái đó đặc vụ nếu là làm đến này đó, chúng ta kỹ thuật chẳng phải liền sẽ tiết lộ. Có người nhịn không được hỏi, này đó một thương chi thượng có chút kỹ xảo vấn đề yêu cầu nghiên cứu, nhưng nếu là cho đủ thời gian, nghiên cứu viên khẳng định có thể tiết lộ. ai cũng không nghĩ chính mình vất vả để cho người khác bạch bạch gan cấp đi. Lâm Dương lắc đầu, nếu chúng ta hôm nay có thể cải tiến này đó, vì cái gì không thể nghiên cứu chế tạo càng cao cấp vũ khí. Huống chi, nếu những cái đó đặc vụ được đến, vẫn đi ra ngoài cũng là một cái vấn đề lớn, cho dù vẫn đi ra ngoài, cũng là số ít, ở bọn họ nghiên cứu này đó kỹ thuật vấn đề thời gian, chúng ta đã có tân vũ khí xuất hiện. Tân vũ khí, người như thế nào như vậy khẳng định? Ta không nói lời nói xuông. Có lẽ vài ngày sau, các ngươi liền sẽ nhìn thấy vật thật, càng quan trọng là, này đó cải tạo sau một thương chi, là muốn trước tiên ở quân khu thi hành, quốc nội hiện tại đã bắt đầu chậm rãi hạn chế một thương chi, này đó một thương, sẽ càng thêm nghiêm khắc đem khống, lưu lạc đến nhân dân gian sẽ chỉ là số rất ít. Cho nên, cải tạo này đó một thương chi người là ai? Hắn là xác định muốn vào chúng ta viện nghiên cứu. Đúng vậy, ta cùng Lý Lao chỉnh tư lệnh thỉnh nàng vào được, đãi ngộ tự ưu sợ các ngươi không muốn. ta liền đem chính mình phòng thí nghiệm hoa cho nàng nga ta kia phòng thí nghiệm trợ thủ cũng sắp gia nhập cái này nghiên cứu lâm dương tiểu tử ngươi quá không nghĩa khí ta kia rõ ràng có rảnh phòng thí nghiệm mọi người toàn minh bạch lâm dương tâm tư sôi nổi khiển trách hắn không phúc hậu lâm dương chỉ lo cười cũng không phản bác hắn là làm được không phúc hậu nhưng lúc này đây nghiên cứu xem như viện nghiên cứu ngoài ý muốn chi hỉ viện nghiên cứu người đều sẽ không có hại Rốt cuộc năm nay ngày mai nghiên cứu tài nguyên chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Nói nhiều như vậy, có thể hay không làm chúng ta qua đi trông thấy vị này đại sư. Triệu lao không quản nhiều như vậy, hắn liền tưởng cùng đại sư giao lưu một chút. Lâm Dương, này ta còn không có cùng các ngươi nói tiểu tân tình huống đâu, từ từ đi, bên kia thực nghiệm nhanh, giữa trưa đại gia cùng nhau ăn cơm, hảo hảo nhận thức một chút, cung cấp tiểu tân làm cái hoan nên sẽ. Tiểu tân, hắn so ngươi còn nhỏ. Tiểu một chữ lại chọc chúng Lâm Dương đau chân. Sau đó hắn liền cảm thấy, không thể làm hắn một người cảm thấy ăn không trả tiền nhiều năm như vậy cơm, này đàn lao ra hỏa cũng đến nếm thử này tư vị nhi. Nói tuổi nói, nàng sắc thật so với ta tiểu rất nhiều, còn thực tuổi trẻ a Lâm Dương giả vờ cảm thán, trên thực tế hắn là thật cảm khái, tân ngưng sắc thật thực tuổi trẻ. Tiểu tân nguyên lai là đoàn văn công bên kia. Đoàn văn công. Lâm Dương, ngươi hù chúng ta đi. Có năng lực này người sao có thể vào đoàn văn công? Lâm Dương lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống mọi người vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, trong lòng được đến nào đó thỏa mãn, ngữ khí càng thêm sung sướng, nàng là Đoàn Văn Công khiêu Vũ, cô nương. Các vị đại lão già lão nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, nhất thời thất ngữ, lúc này không ai phản bác Lâm Dương nói, một đám thúc giục Lâm Dương chạy nhanh nói xong. Lâm Dương ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi nói xong chính mình biết đến, sau đó tổng kết, thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân, dù sao ở một thương chi cái này trong lĩnh vực Ta là Phục Tiểu Tân, này đó một thường chi chính là chứng minh, đúng rồi, Tiểu Tân nói, thực hoan nên cùng đại gia giao lưu, tưởng nhiều hướng các ngươi học tập, Ngữ khí thập phần luyện chuyển, lại rất hảo mà an ủi một chúng bị đả kích người, tân ngưng ở mọi người trong mắt hình tượng liền đầu tiên là năng lực cường cùng khiêm tốn hiếu học. Lâm Dương không biết chính mình vui sướng khi người gặp họa bị mọi người lý giải thành như vậy, hắn chờ đợi nhìn thấy các vị chiến hữu chịu đả kích gương mặt, theo không kịp một cái tiểu đồng chí ý nghĩ, kia tư vị, tắc. chỉ có triệu lao liếc mắt đắc chí lâm dương như suy tư gì vị này tiểu tân đồng chí nếu lợi hại như vậy như thế nào trước kia chưa từng nghe qua nàng có người vẫn là còn có nghi hoặc lâm dương lắc đầu hắn như thế nào biết kia tiểu cô nương nghĩ như thế nào húng chi hắn không hiểu biết tiểu tân tình huống trước kia hắn vô pháp hạ phán định nhưng tiểu tân có thể làm được như vậy là bọn họ này đó làm cả đời nghiên cứu người đều làm không được chỉ có thể thuyết minh tiểu tân trời sinh nên làm này một hàng nàng là kinh thành người Một câu làm người não bổ rất nhiều, nhưng cũng không ai hỏi lại, so với bọn họ nơi này, kinh thành kia mới kêu loạn. Mỗi ngày đều không mang theo ngừng nghỉ, có lẽ khiến cho người xem nhẹ như vậy một thiên tài đâu. Lao sư, Lý Lao bên kia có người tìm. Vương Minh đi ra ngoài một lát phòng họp, lại tiến vào ở Lâm Dương bên thai thấp giọng nói. Lý Lao? Làm sao vậy? Lâm Dương lập tức đứng lên, kinh nghi nói. Mọi người liền đều ngừng lại, nhìn về phía Vương Minh, Vương Minh áp lực chợt tăng lớn. Nuốt nuốt nước miếng, gàn từng chữ Nói là tân đồng chí bên kia đã toàn bộ cải tạo hảo Tân đồng chí muốn bắt đầu chính mình nghiên cứu Lý Lao nói được thông chi người một tiếng Lâm Dương kinh ngạc Này liền xong, Khu, hoàn thành Đúng vậy Vương Minh bưng mặt, kỳ thật trong lòng đã kích động vô cùng Tuy rằng hắn còn không có thượng thủ sờ qua này đó một thương chi Nhưng vừa rồi bảng quan lâu như vậy Hắn cũng chính mắt chứng kiến này đó một thương chi bên trong cấu tạo Tưởng tượng đến hắn sắp tiến hành chính là như vậy nghiên cứu Liền khó có thể khắc chế đầu góc hưng phấn. Lâm Dương, nếu lao lý bên kia hảo, chúng ta liền qua đi đi. Vừa lúc ở tiểu tân đồng chí bắt đầu nàng mặt khác nghiên cứu trước, cùng nàng trò chuyện. Triệu Lão lập tức chặn đứng Lâm Dương kế tiếp nói, nhìn hắn. Những người khác một đám gật đầu tán đồng, hiện tại liền qua đi đi, còn có mặt khác một thương chi. Đợi chút ta nhất định phải tháo rỡ một phen nhìn xem, vừa rồi không cấp được, mệt. Lâm Dương, ngươi không đi, chúng ta đã có thể đi. Cùng đi. Lâm Dương bội nói. Sợ này đàn đại lao ra dọa hư nhân ra tiểu cô nương. Các vị viện nghiên cứu đại lao ở nhìn đến Tân Ngưng phản ứng đầu tiên, như vậy tuổi trẻ. Khó trách tiểu cô nương cải tạo một thương chi, Lâm Dương cũng chỉ kêu nàng tiểu tân đồng chí, này cũng quá tuổi trẻ. Thay đổi mặt khác xưng hô, bọn họ cũng kêu không ra khẩu. Tân Ngưng đang ngồi ở Lý Lao bên người, trả lời Lý Lao nói ra vấn đề, nàng trả lời đến nghiêm túc lại cẩn thận. Lý Lao nghe được liên tục gật đầu, thỉnh thoảng ở bên cạnh trên giấy lấy bút viết xuống vài thứ. Hoàn toàn là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Không ai ra tiếng quấy giày chính chuyên chú hoàn toàn không chú ý tới có một đám người tiến vào một da một trẻ. Triệu Lao ngưng thần nghe xong hạ, trên mặt lộ ra tươi cười, tay chân nhẹ nhàng ở hai người bên người ngồi xuống. Lý Lao đang ở vùi đầu viết cái gì, tân ngưng nhìn thấy triệu Lão, nghi hoặc mà xem hắn. Triệu Lao cười nói, tiểu tân đồng chí, thỉnh tiếp tục, ta ra mặt dày tới nghe một chút. Tân ngưng không biết người kia là ai, nhưng vẫn là lễ phép mà chào hỏi, ngươi hảo, ngươi là. Ta họ triệu. Tân ngưng gật đầu, triệu đồng chí. Triệu lao nghe thấy cái này đã lâu xưng hô, nhất thời có điểm sửng sốt. Viết chữ song lý lao vừa vặn nghe được tân ngưng này một câu, không phúc hậu mà cười. Triệu đồng chí, ngươi như thế nào tiến vào ta phòng nghiên cứu. Tân ngưng, ngươi về sau liền kêu hắn triệu đồng chí đi, này xưng hô hảo a, Lao lý, ngươi ra ngừa đúng không? Triệu lao biết hắn cười cái gì, bọn họ tuổi tác thêm lên đều là mau 100 năm tuổi người, người khác gọi bọn hắn. Đều là cùng cung kính kính kêu triệu lao lý lão trịnh tư lệnh cũng là như thế, triệu lao cũng không phản cảm tân ngưng kêu cái này xưng hô chỉ là nhất thời không thích đứng thôi. Tiểu tân, đây là triệu lão còn có mặt sau một đám người, đều là viện nghiên cứu, về sau đại gia cùng nhau công tác, nhận cái mặt. Lâm Dương chạy nhanh tiến lên, triệu tân ngưng nói. Tân ngưng đứng lên, gật gật đầu, các vị tiền bối hảo, ta kêu tân ngưng, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Có lễ phép hài tử, ai cũng sẽ không tâm sinh chán ghét. Đơn giản giới thiệu sau khi kết thúc, Lý Lao không kiên nhẫn, hắn còn có rất nhiều vấn đề chờ hỏi Tân Ngưng, bọn họ không có tới phía trước, hắn hai giao lưu đến vừa lúc. Lý Lao phát hiện, Tân Ngưng ở nào đó phương diện tri thức sắc thật bằng được, có rất nhiều là cái biết cái không thậm chí là hoàn toàn không biết, nhưng Tân Ngưng ngộ tính hảo, thường thường hắn nói một chút, Tân Ngưng là có thể đủ lý giải ứng dụng, suy một ra ba, nói ra càng nhiều nói có sách mách có chứng quan điểm, linh cảm quần quận không ngừng, Lý Lao căn bản không nghĩ dừng lại. Bọn họ giao lưu, đúng là song thắng cục diện, Tân Ngưng cơ sở yêu cầu đánh Lao, biết được Tân Ngưng không vào đại học, cũng không có hệ thống học tập quá này đó tri thức, Lý Lao trong lòng là lo lắng, nhưng hiện tại, Tân Ngưng học tập năng lực, lý giải năng lực, ký ức năng lực, đều làm Lý Lao giật mình không thôi. Đã gặp qua là không quên được, tư duy linh hoạt, vượt mức quy định lý giải, Tân Ngưng nơi nào còn cần đi đi học, hắn ở ngày thường liền có thể chịu điểm thời gian cấp Tân Ngưng đem cái này lỗ hổng bổ đi lên. Cho dù những cái đó cơ sở quá bề buộn, nhưng Lý Lao không sợ, giáo thụ như vậy học sinh, sẽ chỉ làm Lao sư có thành tựu cảm cùng thỏa mãn cảm. Các ngươi không có việc gì nhưng làm. Lý Lao lời này chính là ở minh sắc đổi người. Triệu lão, còn hành, thực nghiệm đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, không đổi, hiện tại quan trọng vẫn là một thường chi cải tạo hạng ngục. Chúng ta đến xem, nghe một chút Tiểu Tân đồng chí nói như thế nào, giao lưu một chút. Tiểu Tân, ngươi có hay không cái gì vấn đề? Lý Lao hỏi nàng. Tân ngưng lắc đầu, không thành vấn đề. Vừa rồi cùng Lý Lao giao lưu, làm tân ngưng được lợi rất nhiều, nàng càng thâm nhập hiểu biết thời đại này vũ khí, cùng với thế giới cách cục lại như thế nào náo động. Lý Lao vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến tân ngưng bạc lược điểm, lại sửa lại khẩu, hành, vậy đều lưu tại nơi này đi, chúng ta cùng nhau nghe, các ngươi có nói cái gì liền đều nói, không cần sợ tiểu tân nghe không rõ. Liền sợ các ngươi theo không kịp nàng ý nghĩ, làm ngốc chính mình. Mọi người không rõ nguyên do. Lại không ai rời đi, chỉ có Lâm Dương Yên lặng lao hạ cái chán không tồn tại mồ hôi. Bởi vì không có như vậy nhiều ghế, lại không bỏ được rời đi, liền có người đứng thẳng, hoặc là trực tiếp tìm cái địa phương ngồi. Lý Lão, vừa rồi chúng ta nói đến danh nòng súng vấn đề, danh nòng súng ta làm hơi điều chỉnh, nhưng muốn được đến càng cao độ chặt chẽ danh nòng súng, liền phải ở công nghệ thượng hạ công phu, chúng ta thông qua chế tạo chế thang công cụ, tới thực hiện tinh vi sản xuất hàng loạt. Danh nòng súng chính là một thương chi linh hồn. Nhưng hiện tại chế tạo rãnh nòng súng khó khăn rất khó, đặc biệt là chế tạo cao chất lượng danh nòng súng. Vậy ý nghĩa đại lượng nhân lực tài lực tinh lực, loại này chế thang công cụ, có biện pháp chế tạo. Lý Lao chuẩn xác đưa ra chính mình vấn đề. Tân Ngưng không có bất luận cái gì do dự liền gật đầu. Danh nòng súng chế tạo ở thế kỷ 21 sơ còn ở vào không ngừng lưu hóa giai đoạn. Nhưng tới rồi năm tả hưu, vấn đề này cũng đã được đến Hoàn Mỹ giải quyết. Lúc ấy, trí năng đã chiếm cứ nhân loại sinh hoạt. này chỉ có thể xem như vấn đề nhỏ. Lý lao gian nan mà nuốt nước miếng, run giọng hỏi, tiểu tân, người có tư tưởng. Tân ngưng lắc đầu lại gật đầu, nhưng đem một chúng chờ nàng đáp lại người dọa cái chết khiếp, biết muốn như thế nào chế tạo, nhưng tài liệu thiếu, hiện tại chế tạo không ra. Cái gì tài liệu? Lâm Dương vội vàng hỏi, không quan tâm cái gì, hắn đều đến cấp tân ngưng tìm tới. Nano tài liệu. Một thất thiên tĩnh, hảo nửa ngày cũng chưa người ta nói lời nói. Tân ngưng chỉ là ăn ngay nói thật Lại dọa tới rồi ở đây mọi người, hiện tại công nghệ nano chỉ là Mỹ đế xô viết những cái đó đại quốc nhà khoa học căn cứ phí mạn một lần diễn thuyết tư liệu tiến hành tư tưởng, công nghệ nano hay không có thể tồn tại phát triển, không ai có thể chứng minh. Khu, Tiểu Tân, ngươi kế tiếp là tính toán nghiên cứu công nghệ nano. Lý Lão nhìn Tân Ngưng, muốn biết Tân Ngưng hay không thật sự có cái này ý tưởng. Tân Ngưng không chút do dự gật đầu, đúng vậy, bởi vì hiện tại không có, cho nên chỉ có thể chính mình phát hiện, chính mình chế tạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, là nói tân ngưng không biết trời cao đất dày Vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp Nhưng nhìn tân ngưng kia phó tính sẵn trong lòng bộ dáng thế nhưng không ai có thể nói đến ra phản đối nàng lời nói tới. Nếu như vậy, tiểu tân, ngươi liền dựa theo tâm ý của ngươi đi làm, đừng lo lắng, có ta cho ngươi gánh, một thương chi này đó, còn có chút kế tiếp, ngươi đi theo giải thích một chút là được, ta duy chỉ ngươi. Lý Lao không có đả kích tân ngưng tính tích cực. Ngược lại thực duy trì nàng, nước ngoài những cái đó nhà khoa học đã bắt đầu tư tưởng, thậm chí khả năng có người đã phát hiện nạ nổ tài liệu, càng sâu đến công nghệ nạ nổ đã tư tưởng thành công, hoa hạ không thể chỉ lo trước mắt, không màng tương lai. Bọn họ đã lạc hậu quá nhiều, lại không đuổi theo, khẳng định sẽ bị vứt đến xa hơn. Lâm Dương thở dài, cuối cùng là không có cự tuyệt tân ngưng nghiên cứu, nói, Tiểu Tân, ngươi cứ việc đi nghiên cứu, ta đi cho ngươi xin tài nguyên, ngươi liền an tâm làm nghiên cứu đi. tân ngưng biết bọn họ vì cái gì một đám trở nên như thế trầm mặc trong tương lai nàng không thể cảm nhận được hoa hạ nhược một mặt bởi vì khi đó hoa hạ đã rất cường đại nhưng ở chỗ này đợi đến càng lâu nàng liền càng có thể cảm nhận được quốc gia nhược là loại như thế nào trầm trọng gánh nặng từng ngày tăng thêm trong lòng khó chịu nàng muốn làm chút cái gì nhưng nghĩ tới nghĩ lui nàng có thể làm chỉ có nghiên cứu hoa hạ hiện giờ là không năng lực đi quản này đó khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất khẩu hiệu cũng chưa bị hô lên tới Nhân dân có thể ấm no đều khó có thể làm được. Nano tài liệu, công nghệ nano, này đó đều chỉ là từ nước ngoài truyền quay lại tới học thuật danh từ. Quốc nội biết công nghệ nano ít người đến đáng thương, chú ý nó người càng là ít ỏi có thể đến được. Không phải nhân viên nghiên cứu không đi chú ý công nghệ nano, mà là bọn họ không rảnh chú ý. Tốt. Tân Ngưng trong lòng cũng không chịu nổi, có điểm nộn đau, trên mặt lại một chút không hiện. Còn có người muốn nói cái gì, Lâm Dương đều lắc đầu cự tuyệt. hoa hạ vì cái gì không bắt đầu nghiên cứu đâu không ai bàn lại khởi chế thang công cụ tân ngưng cũng liền không hề nói lên miễn cho lại làm mọi người khó chịu nhưng nạ nổ khoa học kỹ thuật là nhất định phải bắt đầu nghiên cứu trong tương lai nã nổ khoa học kỹ thuật đã là các khoa học lĩnh vực thậm chí là trong sinh hoạt đều không thể thiếu đồ vật sớm một chút chế tạo ra tới nàng kế tiếp nghiên cứu sẽ càng thuận lợi kết thúc binh hoang mã loạn một ngày lý lão làm tân ngưng trở về hảo hảo nghỉ ngơi không cần cấp ngày mai lại qua đi viện nghiên cứu Tân Ngưng đi ra viện nghiên cứu, không đi bao xa, liền thấy Tân Hành ở cách đó không xa, hai mắt sáng ngời, nâng bước liền hướng hắn nơi đó đi đến. Tân Hành cũng hướng Tân Ngưng bên kia đi đến, hai người đến gần, Tân Hành hỏi nàng, Tân Ngưng, Hảo xảo, đi ăn cơm sao? Người đến người đi, đi ngang qua đều không khỏi nhìn mắt này hai người, trong mắt tỏ mỏ tràn đầy. Tân Ngưng ngẩn ra, nhảy nhót tâm tình thoáng an tĩnh xuống dưới, nói, ăn. Chúng ta đây cùng nhau đi. Hảo. Hôm nay ở viện nghiên cứu quá đến thế nào? Tân hành quan tâm hỏi, cả ngày huấn luyện xuống dưới, nghỉ ngơi bao lâu, hắn liền tưởng nghiệm nàng bao lâu, thật hận không thể đem người thu nhỏ, đặt ở trong túi mang theo. Tân hành cười thầm chính mình thì ra là thế dính người. Tổng thể tới nói thực thuận lợi, nhưng cũng có khúc chết. Thân ngưng nhớ tới công nghệ nổ, vây vây đầu. Khúc chết. Nói như thế nào? Tân hành vội hỏi. Ta nói muốn nghiên cứu một loại kêu nổ tài liệu, đại gia không quá tán đồng. Bất quá lâm sở trưởng cùng Lý lão đều đồng ý, ta có thể bắt đầu tiến hành nghiên cứu, chỉ là phòng nghiên cứu còn phải từ từ, cho nên ta ngày mai vẫn là đi Lý Lao phòng nghiên cứu. Tân Ngưng không hề giữ lại nói, nổ tài liệu, cái này từ ngữ đối Tần Hành tới nói, là hoàn toàn xa lạ. Thấy hắn trong mắt có tò mò, Tân Ngưng hứng thú tới, nói, nổ tài liệu tuy rằng còn không có bị phát hiện, nhưng là nó là tồn tại, trong tương lai, nó sử dụng đem đề cập các lĩnh vực. Tần Hành nghiêm túc lắng nghe. Chờ tân ngưng nói xong, hỏi, có phải hay không vũ khí này đó đều sẽ dùng tới nạ nổ tài liệu. Đúng vậy, tương lai vũ khí sẽ lấy cao độ chặt chẽ thủ thắng, công nghệ nạ nổ liền nổi lên trọng dụng đồ. ân, người nghiêm túc nghiên cứu, ta chờ sử dụng. Tân hành đối tân ngưng thừa hành chính là cổ vũ nguyên tắc, mặc kệ nàng làm cái gì, hết thể lấy cổ vũ vì trước. Hảo, tân ngưng khởi điểm trong lòng vẫn là có điểm bất an, tuy rằng nàng biết chính mình nên làm như thế nào, nhưng có tân hành lòng tràn đầy duy trì Nàng vẫn là cảm thấy vui vẻ, thậm chí an tâm, ở viện nghiên cứu khó chịu đều một chút biến mất không thấy, đáy lòng vui mừng. Hai người đi tới, nên diện đi tới hai người, tân ngưng vốn là không có hướng bọn họ bên kia xem, nhưng người càng đi càng gần, gần, nàng mới thấy, là lý trí cùng triệu mãn hoa, hai người trò chuyện với nhau thật vui, tân ngưng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi tân hành, tần đội, ngươi gần nhất khi nào muốn ra nhiệm vụ. Tân ngưng không xác định tần hành là nào thứ ra nhiệm vụ chịu thương. Nhưng lý trí cùng triệu mãn hoa như vậy hài hòa ở chung một màn, làm nàng dâng lên dự cảm bất hảo. Tần hành bị thương, chính là lý trí đi vào đoàn văn công sau không quá bao lâu thời gian phát sinh, bởi vì tần hành xuất diễn chỉ ở phía trước. Gần nhất không có nhiệm vụ. Tần hành không biết tân ngưng vì cái gì hỏi cái này, lắc đầu. Đúng rồi, cái kia nhiệm vụ là khẩn cấp nhiệm vụ. Nếu khẩn cấp, tần hành nơi nào còn sẽ có thời gian tới tìm nàng. Nàng lại như thế nào nhắc nhở hắn đâu. tân ngưng nhăn lại mi. Nhìn triệu mãn hoa lý trí đến gần, kia hai người rốt cuộc thấy được bọn họ, ánh mắt đều là phức tạp hay thay đổi. Tân đội, tân ngưng, các ngươi đây là cùng đi thực đường ăn cơm. Triệu mãn hoa cười hì hì nhìn hai người, trong mắt xoay chuyển thương mau, dừng ở tân hành trên người khi, dừng, dừng, mới nhìn về phía tân ngưng. Tân ngưng, lý trí hai mắt nhìn tân ngưng, bên trong có yêu thương có quan tâm, lại không tình nguyện mà kêu tân hành, tân đội. Tân hành đáp lại, nhất nhất kêu người. Tân Ngưng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nhìn lý trí Triệu Mãn Hoa. Triệu Mãn Hoa bị nàng xem đến ma mau cười nói, Tân Ngưng, ngươi hôm nay cả ngày không đi huấn luyện, cũng không lộ mặt, ngươi làm gì đi. Tân Ngưng không đáp hỏi lại, các ngươi vừa rồi làm cái gì đi. Tân Hành kỳ quái mà nhìn về phía Tân Ngưng, liếc mắt lý trí, nhấp môi không nói lời nào. Lý trí chính là kinh hỷ, chẳng lẽ Tân Ngưng là thấy hắn cùng Triệu Mãn Hoa ở bên nhau, ghen tị. Triệu Mãn Hoa thấy lý trí bộ dáng này trên mặt cười liền duy trì không được chúng ta mới vừa cùng đi thực đường ăn cơm tân ngưng mày hơi chút gian ra hành đi này hai người liền tính không có thông đồng thành công kia cũng không xa nàng đến cấp tần đội chuẩn bị vài thứ để người vạn nhất đụng tới này hai đồng ngốc bị thương muốn đi nằm viện chương 23 nga như vậy a vậy các ngươi chậm rãi liêu tần đội chúng ta đi thôi tân ngưng xác định muốn làm cái gì thực dứt khoát mà đối tần hành nói tần hành thật sâu nhìn mắt tân ngưng thấy nàng trong mắt không hề lưu luyến Thầm than chính mình đại kinh tiểu quái ân bất quá vẫn là bởi vì quá để ý thân ngưng ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói lý trí lấp kín tân ngưng đi tới lộ trong mắt chấp nhất chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước ta cùng ngươi lời nói thân ngưng nhướng mày nhắc nhở hắn quả nhiên ra mặt rất dày lý trí đồng tử co rụt lại tay chậm rãi ru xuống sau này lui một bước ánh mắt xa lạ phức tạp mà nhìn tân ngưng tân ngưng trong mắt thần sắc biến cũng chưa biến một chút trước sau như một bình tĩnh vừa rồi vội vàng hoàn toàn không thấy triệu mãn hoa thở ơ lạnh nhạt đảo không tiếp tục đi soát tồn tại cảm chỉ là nhìn chằm chằm tân hành bóng dáng ánh mắt mịt mở không rõ tân hành liếc mắt lý trí thấy rõ hắn trong mắt không cam lòng ánh mắt sâu thẳm gật đầu chúng ta đi trước đi rồi trong chốc lát tân hành nghĩ nghĩ hỏi tân ngưng phía trước ở ga tàu hỏa ta không cẩn thận nghe được ngươi cùng hà xuân giải thích nói ngươi cùng lý trí quan hệ tân ngưng nghiêng đầu xem hắn tân hành ở hướng nàng chứng thực cái gì Ánh mắt không có lảng tránh, tân ngưng gật đầu, lý trí là ta tiền vị hôn phu, ngươi để ý sao? Tân hành nhắc tới tâm nhẹ nhàng vông, lắc đầu, không phải nói là trước đây sao? Vậy đi qua, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng, muốn biết ngươi càng nhiều sự, một chút hiểu biết ngươi. Trước kia ta xác thật thích lý trí, hai nhà trưởng bối nhận thức, biết sau cũng liền đồng ý, hôn sự định ra tới. Bất quá, trước đó không lâu lý trí còn có nhà hắn người làm một ít không thể vãn hồi sự tình, chúng ta hôn sự liền từ bỏ. hai nhà cũng không lui tới tân ngưng suy nghĩ một chút một chút nói cho tần hành nghe chuyện gì tần hành xem nàng hắn muốn biết là vì cái gì tân ngưng buồn không nghĩ nói này đó không cao hứng sự bẩn tần hành lỗ thai nhưng tần hành có cảm kích quyền nàng không nên giấu giếm hắn lý trí cử báo nhà của chúng ta tần hành hô hấp chợt phóng nhẹ gắt gao nhìn chằm chằm tân ngưng sau đó thấy tần hành liền hô hấp đều bất bình ổn tân ngưng vội lắc đầu nói không có việc gì Nhà của chúng ta không có việc gì, lý trí cử báo không thực hiện được, bằng không hắn liền không khả năng ở S tỉnh. Vậy ngươi vì cái gì tới S tỉnh? Bởi vì một ít nguyên nhân, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng không phải chuyện xấu. Tân ngưng hai mắt thanh triệt, thẳng tắp xem tiến tần hành trong mắt, nàng không nghĩ nói dối, vậy chân thành bẩm báo. Tân đội, ta thực may mắn, chính mình đi vào S tỉnh, bằng không, ta sẽ bỏ lỡ ngươi. Có lẽ nàng không gặp được người mình thích. Bị thình lình xảy ra lời ô hiếm bạo kích tần hành dơ tay che lại đôi mắt, kỳ thật hắn càng muốn phủ lên tân ngưng đôi mắt, kia hai mắt quá sáng, làm hắn tim đập không ngừng, thậm chí không biết nên như thế nào đáp lời. Hắn vốn đang muốn hỏi nàng, có phải hay không còn thích lý trí, hiện tại là không cần hỏi, tiểu cô nương thích người là hắn, hắn thực xác định, lần nữa từ tân ngưng nơi này được đến xác định, tần hành hoài nghi chính mình có một ngày sẽ trở nên thực tự luyến. Tân ngưng, cảm ơn ngươi ở chỗ này. Nếu là tân ngưng vẫn luôn ở kinh thành. Hắn có thể hay không cả đời đều không gặp được nàng, cái này giả thiết quá đáng sợ. Chỉ ở tân hành trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị hắn hung hăng đẩy ra. Nếu ngươi tưởng nói cho ta, liền nói cho ta, không nghĩ nói tân hành nói tới đây liền có điểm rồi dám, hắn vô pháp trái lương tâm nói ra, không nghĩ nói liền không nói. Hắn muốn biết tân ngưng toàn bộ, chính như hắn có thể đem chính mình hết thể triển khai ở tân ngưng trước mặt. Tân ngưng lại trước đánh gậy hắn nói, ngươi sẽ biết, nhưng vẫn là đến từ từ, bởi vì chuyện này liên lụy không đơn giản là ta. còn có nhiều hơn người. Hảo! Tân hành mày gian ra, không hề nói ra vi phạm chính mình nội tâm nói, hắn hy vọng bọn họ đều có thể đối với đối phương thẳng thắn thành khẩn, giấu giếm quá nhiều, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng xa cách, kia không phải hắn muốn kết quả, hắn muốn là mỗi một ngày đều sẽ gia tăng thân mật, có lẽ còn cần rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, kia một ngày tổng hội đi vào. Tân đội, ta thích ngươi. Tân ngưng suy nghĩ một chút, nói ra chính mình tâm ý. nàng tiếp thu giáo dục là thích liền phải thẳng thắn nói ra không cần cất dâu che, đừng làm người khác suy đoán ngươi nội tâm những cái đó không cần phải hiểu lầm nàng không cần bị người mình thích thổ lộ tân hành bởi vì vừa rồi kia vừa ra lần này thừa nhận lực cường rất nhiều chỉ là lúc này đây như vậy trực tiếp tân ngưng nói được giành mạch hắn cảm thụ liền càng sâu thích được đến đáp lại được đến đáp lại đáp lại tân đội chúng ta mau đi ăn cơm đi bụng hào đói a thân ngưng cảm thụ được trống giống dạ dày Thúc Dục nói, chính đắm chìm ở mừng như điên tần đội trưởng, tiểu cô nương có phải hay không quá sẽ phá hư không khí. Nhưng nhìn tân ngưng kia trương vẫn là như vậy đạm nhân mặt, tần hành lại cảm thấy như vậy liền rất hảo, tiểu cô nương không cần thay đổi, vừa vặn tốt. Hảo, tần hành ánh mắt nu hòa mà nhìn nàng, trong mắt chỉ có nàng một người. Đến gần thực đường, nhân tài chậm rãi nhiều lên, bởi vì bọn họ tới muộn, còn ở thực đường ăn cơm người cũng không nhiều, hai người vào thực đường cửa, liền nghe thấy có người ở gọi bọn hắn. tân đội tân ngưng nơi này nơi này hai người chiều phát ra tiếng chỗ nhìn lại liền thấy triệu sơn ở đảng kia dùng sức triệu bọn họ phất tay vừa thấy bọn họ nhìn qua đi tia tay huy đến càng hăng hái mặt cũng hưng phấn lên qua đi sao tân hành túi đầu hỏi tân ngưng tân ngưng nhớ lại triệu sơn người này gật đầu ân vậy đi thôi bọn họ làm ở Mỹ, ngươi chỉ lo ăn cơm đừng để ý đến bọn họ tân hành sớm nhìn thấy kia bàn dài người tất cả đều là hắn thủ hạ binh Triệu Sơn nhảy lên, không ra tới hai cái tương liên vị trí, nhiệt tình triều tần hành làm mặt quỷ, tần đội, ta đi cho ngươi cùng Tân ngưng múc cơm đi. Các ngươi vất vả, ngồi một lát ngồi một lát. Không cần, cảm ơn, ta có thể chính mình động thủ. Tân ngưng cự tuyệt, nàng từ trước đến nay thói quen chính mình động thủ. Triệu Sơn triều tần hành nhìn lại, tần hành liếc mắt nhìn hắn, nói, các ngươi ăn trước, ta cùng Tân ngưng đi trước múc cơm, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Đầu, ngươi dứt khoát giúp Tân ngưng cùng nhau đánh Đúng vậy đúng vậy. Tân ngưng, ta giúp ngươi đánh. Ngươi ngồi chờ sẽ. Tân Hành xem tân ngưng. Tân ngưng nhìn Tần hành, thoáng tưởng tượng, bạn trai cùng những người khác là bất đồng. Nàng không nghĩ phiền thoái những người khác, nhưng phiền toái bạn trai giống như hành. Nghĩ thông suốt điểm này sau, tân ngưng gật đầu, Kia phiền toái tân đội. Không phiền thoái. Hẳn là. Tân hành khép cười một tiếng, nhịn xuống bàn tay to rừng ở tân ngưng đỉnh đầu xúc động, nàng quá ngoan. Mọi người ồn nào, bất quá bởi vì có tân ngưng ở. Không dám quá làm ở Mỹ, bọn họ là giúp đầu truy tàu tử, mà không phải làm phá hư. Một đám hán tử cũng không chức động đũa ăn cơm, mà là quy quy củ củ ngồi, triệu sơn liền ra ngựa, tàu. Khu, thân ngưng, rất ít ở quân khu nhìn thấy ngươi A. Thân ngưng kỳ quái, mỗi ngày ăn cơm đều có thể gặp phải A. Phạm Xuân triệu sơn, kiến bình ca, nơi này nhu cầu cấp bách người cái này quân sư. Những người khác đã quay người đi, nghẹn cười, bả vai một tủng một tủng, hình ảnh làm quái cực kỳ. các người đang cười cái gì? đi mà quay lại tần hành bưng hai bàn cơm, đem một phần tiểu nhân đặt ở tân ngưng trước mặt, sau đó ở tân ngưng bên người ngồi xuống, động tác thập phần tự nhiên. có người chú ý tới tần hành động tác, chiều tần hành cười đến thử cái muội đầu khẳng định có tiến triển. tàu từ hấp dẫn. tân ngưng chiều tần hành nói thanh tạ, đến tới tần hành cười, túi đầu vừa thấy chính mình cơm thượng thịt kho tàu, béo ngậy, phì gây toàn nghi, nhan sắc tươi sáng, tân ngưng ăn uống mở rộng ra, thì ta thịt, đều ăn cơm đi. tân hành thấy tân ngưng trong mắt lượng lượng nhìn chằm chằm thịt không bỏ giơ tay che miệng ho nhẹ một tiếng ăn cơm lâu triệu sơn đầu một cái hưởng ứng tân ngưng quay đầu xem tân hành ân ăn cơm ăn thịt tân hành cười hảo vây xem một đám người cười đến tặc hề hề bất quá cũng không ai quấy giày đang nói chuyện hai người tân ngưng ăn cơm thói quen nhai kỹ nuốt chậm ăn đến tú khí liên quan trên bàn người cũng không dám ăn đến quá hào phóng sợ làm sợ người tần hành nhưng thật ra vẫn như cũ mồm to ăn cơm bất quá người lớn lên đẹp, làm cái gì cũng tốt xem, một chút cũng không có vẻ thô lỗ. triệu sơn đám người thực mau liền ăn xong rồi, bưng lên cơm bàn liền đi, miễn cho tiếp tục thừa nhận đến từ tần hành mỉm cười chăm chú nhìn. tần hành là cố ý thả chậm ăn cơm tốc độ, không nhanh không chậm ăn xong sau, tân ngưng mâm đồ ăn còn dư lại non nửa, hắn liền ngồi, đôi mắt như là đang nhìn phía trước, kỳ thật là đang xem tân ngưng nhất cử nhất động, thấy tiểu cô nương nhắm miệng chậm gì gì nhai cơm, lại nuốt xuống đi, một ngụm tiếp theo một ngụm. thế nhưng cảm thấy có thể xem trọng lâu cũng sẽ không phiền chán tân ngưng nuốt xuống một ngụm cơm thấy tần hành đang xem nàng hỏi tần đội ngươi không ăn no tân hành bật cười ăn no xem ngươi ăn khá tốt tân ngưng nga thực đường sư phó làm thịt kho tàu ăn ngon ta làm cũng ăn ngon tần hành tâm vừa động ngươi làm ân ta làm thịt loại đồ ăn làm được cũng không tệ lắm mặt khác liền không được có cơ hội thỉnh ngươi ăn ta làm tân ngưng nói xong tiếp tục hướng trong miệng tắc cơm Ta đây liền chờ ăn ngươi làm. Nhìn mắt tân ngưng trắng non tay, tân hành tưởng tượng không ra tiểu cô nương cầm nồi sạn xào rau hình ảnh, nhưng hẳn là cảnh đẹp ý vui đi. Hảo A. Nếu lần sau ra nhiệm vụ, các ngươi sẽ trang bị ta cải tạo một thương sao. Tân ngưng tử vừa rồi liền phân thần suy nghĩ đã lâu, lại không nghĩ ra chính mình có thể vì tân hành làm cái gì. Thưa trung nói, tân hành thân chung số đạn, có mấy lần yếu hại, đầu óc thậm chí bởi vì mảnh đạn lấy không rõ, còn lưu có mảnh đạn ở trong đầu. cho nên tần hành đầu góc thường xuyên sẽ đau có khi thậm chí không thể chịu được được chẳng lẽ nàng muốn cho tần hành toàn bộ võ trang đi làm nhiệm vụ không có khả năng kia quá chọc người chú mục bất lợi với hành động nhưng tân ngưng lại không có khả năng ngăn cản lý trí triệu mãn hoa đi ra ngoài bởi vì nàng cũng không thể hạn chế bọn họ tự do nàng cũng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm lý trí triệu mãn hoa kia không hiện thực tần hành càng không thể lưu tại quân khu bởi vì hắn thân là đội trưởng ra nhiệm vụ là thường có sự tần hành lắc đầu Không biết, này phải hỏi trịnh tư lệnh, khả năng không thể nhanh như vậy, nhân thủ một chi cũng có chút khó. Nếu là ta nỗ lực hơn đâu? Thân ngưng truy vấn. Thân ngưng, người làm sao vậy? Lo lắng ta ra nhiệm vụ bị thương. Đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Tân hành mới vừa tham gia quân ngũ khi thường xuyên bị thương, thượng chiến trưởng cũng chịu quá thương, nhưng tử vào bộ đội đặc chủng, tuy rằng ra nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thương, nhưng hắn đã rất ít bị thương nghiêm trọng đến muốn nằm viện. Tân Ngưng lại cố chấp mà lắc đầu. Ta lo lắng, một thương không có mắt. Tần Hành trong lòng lấm áp, hướng trong nhà gửi thư. Hắn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Bị thương sự càng không dám hướng trong nhà nói đi, liền sợ người nhà ở trong nhà lo lắng hãi hùng, lộ quá xa, lui tới quá phiền thoái, Hắn không nghĩ cha mẹ mệt nhọc, đại ca bọn họ đều có gia đình muốn chiếu cố, chịu không ra thân, cho nên Tần Hành thói quen có thương tích chính mình liếm, yếu ớt một mặt đã sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài với người trước. Nhưng hiện tại. Lại có người ở hắn bên người, vui sướng lo lắng đều sẽ có người cùng hắn chia sẻ. Ta đi cùng trịnh tư lệnh nói chuyện này, có lẽ có thể tại hạ một lần nhiệm vụ trước gan bài thượng, ngươi liền làm chính mình thích nghiên cứu, đừng nghĩ quá nhiều, tin tưởng ta. Ta là tin tưởng ngươi, nhưng không tin những người khác. Tân ngưng khó được không đem trong lòng nói trắng ra mà nói ra, nàng sợ tần hành truy vấn nàng vì cái gì, nàng nói không rõ, nàng không có khả năng cùng tần hành nói, nàng đến từ một trăm nhiều năm sau, hơn nữa biết ngươi sắp bị thương. thậm chí chết đi nghĩ đến tần hành kết cục tân ngưng hoảng hốt lên càng thêm kiên định nói không được ta kiên trì các ngươi trước trang bị thượng những cái đó một thương chi liền tính không phải mặt khác tay mộc thương là nhất định phải vũ khí là quân nhân cần thiết vũ khí nhưng này đó đều là vật ngoài thân tùy thời sẽ mất đi chỉ có tự thân cường đại lên mới có khả năng ứng phó hết thể không biết từ phương hướng nào tới nguy hiểm tân ngưng nghĩ đến tương lai tăng cường thể chất dược tề âm thầm quyết định muốn tìm một cơ hội làm ra tới Nàng vốn dĩ cũng không muốn làm phương diện này, nhưng sự tình quan tân hành, nàng rất vui lòng đi nghiên cứu một chút, dù sao dược tề dược liệu thành phần cùng dùng lượng nhiều ít nàng đều biết, nàng chính là dập khuôn tương lai thế giới thành quả, một chút không hưởng công phu, cũng không chậm trễ nàng nghiên cứu chính mình đổ vận. Tân hành không biết tân ngưng lo lắng, chỉ cho rằng nàng sợ chính mình ra nhiệm vụ khi bị thương, trình trọng nói, ta sẽ cùng trịnh tư lệnh nói chuyện này, ngươi đừng đem chính mình làm đến quá mệt mỏi. Tân ngưng không hồi những lời này. bởi vì nàng không biết chính mình có thể làm được hay không vô pháp hứa hẹn sự liền không cần đồng ý tần hành sắc mặt hơi hơi ngưng trọng tân ngưng đáp ứng ta ngươi lo lắng ta ta thật cao hứng nhưng ngươi đầu tiên muốn cố chính mình bằng không ta đi ra nhiệm vụ đều không thể buông tâm tân ngưng sửng sốt nhìn tần hành kia trương nàng vô pháp phản bác mặt giật giật miệng chính là vô pháp lại nói ra cự tuyệt nói chỉ có thể nói ta tận lực ta cũng sẽ tận lực tranh thủ nhiệm vụ trang bị cải tạo sau một thương chi, ra nhiệm vụ ta cũng sẽ cẩn thận Tân hành vô pháp bảo đảm chính mình an toàn nhưng hắn sẽ tận lực không cho chính mình bị thương tân ngưng thường nói người bên ngoài nếu đụng tới lý trí triệu mãn hoa không cần để ý tới bọn họ nhưng là nàng như thế nào có thể nhắc nhở đâu làm như vậy quá kỳ quái tân ngưng tân đội các ngươi như thế nào cơm nước xong còn chưa đi lý thu từ bệnh viện lại đây thực đường ăn cơm không nghĩ tới thế nhưng đụng phải tân ngưng hai người nàng sau khi nói xong tả hữu nhìn nhìn hai người không đúng à tình huống này có tình huống các ngươi lý thu không xác định do dự mà tân ngưng nghiêng đầu xem tần hành tần hành biết nàng muốn nói cái gì cười gật đầu tân ngưng mới nói ta cùng tần đội hiện tại đang nói bằng hữu ngầm lý thu lập tức quay đầu xem tần hành trong mắt tràn ngập kính nể không dễ dàng à tần đội cư nhiên nhanh như vậy liền bắt lấy tân ngưng trong lòng là như vậy tưởng lý thu bưng cơm bàn ở hai người đối diện ngồi xuống cũng hỏi ra khẩu tần hành nghĩ nghĩ cũng không biết như thế nào trả lời, bởi vì hắn lúc trước cũng không dự đoán được, tân ngưng thế nhưng sẽ đáp ứng hắn, hắn còn tưởng rằng, muốn đã lâu mới có thể đổi tới thích cô nương, nhưng hai ngày này chỗ xuống dưới, tần hành mới biết được, tân ngưng đối đãi cảm tình, cùng nàng làm người xử sự giống nhau, thẳng thắn, thích chính là thích, chưa bao giờ sẽ che lóc, trắng ra đến đáng yêu. Tân ngưng nhưng thật ra kỳ quái mà nghiêng đầu, Lý Thu, không phải ngươi nói, nếu thích, liền nắm chặt sao. Lý Thu, cho nên nói ta là các ngươi bà mối, lại lập tức nói, tần đội, ngươi đến cảm tạ ta, nói, tần ngưng, ta cho rằng ngươi muốn đã lâu mới có thể thông suốt, rốt cuộc phía trước ngươi một chút không rõ này đó, cũng nhìn không ra tần đội đối với ngươi là cái gì tâm tư. khu, tần hành thấy lý thu muốn xả đến trên người hắn, không thể không ra tiếng đánh gãy nàng đỉnh đạc mà nói, cảm ơn, nếu có cơ hội, thỉnh ngươi uống nhiều hai ly. tần ngưng chớp chớp mắt, nhìn nhìn tần hành, lại nhìn lý thu, nói, lý thu, ta còn là muốn nói. Cảm ơn. Phía trước liền nói là, không cần tạ tới tạ đi, bất quá lần này ta liền tiếp nhận rồi, thì hì, không nghĩ tới hôm nay còn có như vậy kinh hỉ các ngươi nói là ngầm, chính là trước không công khai, cũng không đánh kết hôn xin, trước nói. Đúng vậy, nhìn xem chúng ta hợp không hợp đến tới. Đối Lý Thu, Tân Ngưng không có dấu dếm, nghĩ đến cái gì, nàng nói bằng hữu có phải hay không nên cấp triệu phân phương gọi điện thoại. Gửi thư vẫn là có điểm nguy hiểm, chuyện như vậy quá tư mật. Ngược lại nghĩ đến hiện tại giao thông như vậy không tiện, thật là quá phiền thoái. Lý Thu nhớ tới phía trước Tân Ngưng nói tang quan, cố ý nhìn về phía Tân Hành, thấy Tân Hành không có nửa điểm phản đối, gật gật đầu. Nếu Tân đội không ý kiến, từ Tân Ngưng, kia liền trước như vậy đi, nàng sẽ không nhúng tay hai người sự. Nếu các ngươi không tính toán nhanh như vậy công khai, ta liền cho các ngươi bảo mật lạc, hừ hừ, tôn Kiến Bình bên kia, ta cũng không nói, làm hắn đoán. Tân Hành, Kiến Bình đôi mắt độc, ta cùng Tân Ngưng hướng hắn trước mặt vừa đứng Hắn phỏng chừng là có thể đoán được. Lý Thu. Đúng rồi, Tân Ngưng, ngươi hôm nay đi làm cái gì? Có phải hay không có chuyện gì? Cũng không thấy ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi, có yêu cầu nói, tìm ta hỗ trợ, ta sẽ tận lực. Nhớ tới hôm nay cả ngày không thấy Tân Ngưng, Lý Thu vội hỏi. Tân Ngưng nghe vậy hay nấy, thực xin lỗi, Lý Thu, ta hẳn là tìm cái thời gian cùng ngươi nói rõ ràng, ta hôm nay cả ngày đều đã ở quân khu viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu? Ở đằng kia làm cái gì? Lý Thu hoàn toàn không rõ Tân Ngưng như thế nào cùng viện nghiên cứu nhắc lên quan hệ. Ta hôm nay ở viện nghiên cứu, cho nên ta về sau liền ở viện nghiên cứu công tác, không quay về đoàn văn công. Tân Ngưng thấy Lý Thu một chút phản ứng cũng không, biểu tình còn có điểm ngốc ngốc, lo lắng nói, Lý Thu, ngươi không sao chứ. Lý Thu hai mắt say xe, trong miệng lẩm bẩm, sau đó há mồm nói, có việc, rất lớn sự. Lúc sau hai mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm Tân Ngưng, trên dưới tả hữu, một chỗ cũng chưa rơi rớt. Trọng điểm chú ý tân ngưng đầu, xem đến tân ngưng bình tĩnh không được. Lý Thu, thu thu ngươi ánh mắt, đừng dọa tân ngưng. Tân hành không muốn, hắn cũng chưa dám như vậy nghiêm túc đánh giá tiểu cô nương đầu. Lý Thu chiếm chính là tân ngưng tiện nghi, đó chính là chiếm hắn tiện nghi, không thể nhẫn. Lý Thu thu liếm lên, nhưng đôi mắt vẫn là tràn ngập không thể tưởng tượng. Tân ngưng, ngươi đầu góc như thế nào lớn lên. Tân ngưng, cùng ngươi giống nhau. Lý Thu vẻ mặt ngốc. Khu khu khu, tân ngưng, ta nói dẫn đầu. Đừng như vậy nghiêm túc trả lời ta. Tân ngưng, ơn. Tân hành ở bên cạnh nhìn tân ngưng cười, tiểu cô nương đem người nghẹn đến nói không ra lời, lại vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, thật là trên đời này đệ nhất đáng yêu, Ân, hắn liền sẽ không phạm xuẩn đi hỏi tiểu cô nương như vậy vấn đề, hắn đầu vóc dùng ở nơi khác hắn đầu vóc không tồi, tân ngưng càng không cần phải nói, về sau bọn họ hài tử khẳng định sẽ càng thông minh đi. Tân hành nghĩ đến tâm tình rất tốt, trên mặt đinh điểm không hiện, thập phần đứng đắn. lý thu cảm thấy chính mình tứ cố vô thân nàng đột nhiên liền tưởng niệm tôn kiến bình ít nhất tôn kiến bình ở nàng đầu góc còn có thể cứu chữa sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề đi đại khái đang nằm ở trên giường bệnh ăn không ngồi rồi tưởng niệm vị hôn thê tôn kiến bình thực đột ngột mà liền đánh hai cái hát xì sờ xoắn mũi lắc đầu lý thu kia cô gái nhỏ quả nhiên suy nghĩ hán khẩu thị tâm phi cô nương bị đả kích lý thu nhanh chóng đã quên phía trước phạm xuẩn hỏi tân ngưng Khi nào chúng ta có thể sở đến những cái đó mộc thương? Thật muốn thử xem thế nào? Không biết, thượng ở nghiên cứu giai đoạn, hơn nữa khả năng sẽ không đem những cái đó mộc thương chi đặt ở trường bắn dùng làm luyện tập. Tân ngưng thành thật mà đem Lý Lão Lâm Dương đám người nói thuật lại. Lý Thu Héo, cũng đúng, trường bắn những cái đó, đều là nhất thứ, sao có thể sao? Tân ngưng chỉ có thể an ủi nàng, luôn có cơ hội. Đối, người không thể từ bỏ hy vọng, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ sờ đến nó. Lý Thu tin tưởng tràn đầy nói. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, chờ Lý Thu cơm nước xong, tần hành lại không tha, cũng chỉ có thể đi trước, thật không cần ta đưa. thân ngưng thập phần dứt khoát, không cần. Nàng cũng không phải là nhão nhão dính dính tiểu cô nương. Tần hành. Hành, kia ngày mai thấy. Lý Thu cười hì hì ôm tần ngưng tay, cùng tần hành phất tay cáo biệt, nếu hai người không tính toán công khai, ở công chúng trường hợp, liền không thể kết giao quá thân mật, hơn nữa luôn là cùng nhau xuất hiện. khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu sai Tân Ngưng, ngươi cùng tần đội tính toán như vậy kết giao tới khi nào Lý Thu nói chuyện thiếm hỏi ra chính mình lo lắng vấn đề nàng biết Tân Ngưng là cái có ý tưởng cô nương không nghĩ tới, còn to gan như vậy liền tính là nàng cũng không nghĩ tới cùng tôn kiến bình như vậy trước nói bằng hữu, lại định ra tới nàng cùng tôn kiến bình chính là trước định ra tới bàn lại, bất quá bọn họ trước kia liền có cảm tình cơ sở cùng Tân Ngưng tần hành tình huống bất đồng không thể đánh đồng Tới rồi chúng ta cảm thấy có thể kết hôn thời điểm. Tân ngưng nhớ tới tần hành, nhớ tới hắn thường xuyên cười đôi mắt, Tân, thật là đẹp mắt, cùng hắn kết hôn, cùng nhau sinh hoạt, chờ mong càng nhiều một chút. Kia được đến khi nào? Lý Thu hỏi. Ta không biết. Tân ngưng lắc đầu. Tân ngưng, ta duy trì ngươi, bất quá, thuần túy nói bằng hưu thời điểm, ngươi cũng có thể suy xét một chút những mặt khác. Lý Thu là sợ tân ngưng không biết như thế nào nói đối tượng, thêm chi tân ngưng bên người không thân nhân. Nàng thân là bằng hữu, không thể can thiệp quá nhiều, nhưng ở bên cạnh nhìn là có thể. Hảo! Nàng đã ở suy xét cùng tần hành tương lai, nay có tính không những mặt khác. Hồi ký túc xá trước, ta phải đi phùng lao sư kia một chuyến, cùng nàng nói rõ ràng. Tuy rằng Lâm Dương đã cùng nàng nói, đã tìm phùng lao sư nói tốt, nhưng tân ngưng cảm thấy chính mình cần thiết đi một chuyến. Ta bồi ngươi đi, đợi chút cùng nhau hồi ký túc xá. Lý Thu liền nói ngay, hải, tưởng tượng đến chúng ta đều phải rời đi đoàn văn công. liền rất không tha bất quá cũng không có biện pháp chúng ta đi rồi tự nhiên liền có tân người tiến vào chính là phùng lao sư muốn vất vả rất nhiều may mắn gần nhất không có gì đại hình diễn xuất bằng không ngươi có thể đi không được ân ta tuyển thời gian không tội lý thu thật đúng là không chút nào khiêm tốn a tân ngưng hai người đến thời điểm phùng liên đang ở ăn cơm nhất thời hai người đều có chút không biết làm sao phùng liên cười tránh ra vào đi liền biết các ngươi muốn lại đây phùng liên là một người trụ Nho nhỏ một gian ký túc xá, lại bố chi đến thập phần chỉnh tể, mọi thứ đầy đủ hết, ăn qua sao? Muốn hay không ta cho các ngươi hạ chén mỉ? Không cần không cần, Phùng lão Sư, ta cùng Tân Ngưng đang từ thực đường lại đây đâu, ngươi ăn đi, lúc này lại đây quấy giày ngươi, đã thực phiền tói ngươi. Lý Thu liên tục xua tay, không có Lao Sư cấp học sinh nấu cơm, có các nàng cũng không dám ăn a. Phùng Liên nhìn về phía Tân Ngưng, Tân Ngưng lắc đầu, cảm ơn Phùng lão Sư, ta đã no rồi, ngươi cũng chạy nhanh ăn đi. Phùng Liên cười lắc đầu, tân ngưng, ngươi tính tình quá thẳng, bất quá, này cũng không quan hệ, nếu ngươi còn ngốc tại đoàn văn công, chỉ sợ có điểm phiền thoái, bất quá ngươi hiện tại vào viện nghiên cứu, ta liền an tâm rồi, Lâm Sở Trường đã cùng ta giải thích rõ ràng, ngươi yên tâm đi viện nghiên cứu đi, đoàn văn công bên này không cần lo lắng. Gần nhất không có diễn xuất, nếu là có, ngươi khẳng định đi không được, ta cũng không thể nhanh như vậy liền thả ngươi. Cảm ơn Phùng Lão Sư, ta biết ta tùy hứng, cho ngươi thêm phiền thoái. tân ngưng ngoan ngoãn nhận sai việc này nàng xác thật làm được không phúc hậu rốt cuộc phùng liên chiêu nàng tiến vào chính là tiến đoàn văn công khiêu vũ nàng hiện giờ lại là muốn chạy tới viện nghiên cứu phùng liên cười cười vỗ vô, vô tân ngưng đầu biết đến thời điểm ta xác thật ngốc hoài nghi là nghe lầm lần nữa cùng lâm sở trường xác nhận lâm sở trường cũng không chê phiền lụy cùng ta giải thích ta mới bình tĩnh lại vừa mới bắt đầu xác thật có điểm sinh khí nhưng nghị thông suốt sau liền không biết giận tân ngưng ngươi là gan cũng quá lớn đúng vậy Phùng lão sư, nếu không phải tân ngưng nói với ta, ta cũng không biết, nàng thế nhưng vô thanh vô tức liền làm như vậy đại sự, quá làm người kinh ngạc. Đầu của ta bây giờ còn có điểm vựng Lý Thu đi theo nói. Trước ngồi xuống đi, chậm rãi nói. Phùng liên đi cấp hai người đổ nước, Lý Thu lập tức tiếp qua đi, chính chúng ta tới, không phiền thoái người. Phùng lão sư, ngươi ngồi xuống ăn cơm. Phùng liên cũng không cùng các nàng tranh, liền ngồi xuống, xem tân ngưng vẫn là như vậy bình tĩnh, trong lòng bất đắc dĩ. So với đoàn văn công, ta đảo cảm thấy, viện nghiên cứu là thật sự thích hợp Tân Ngưng nơi đi. Phùng lão sư, ta cũng như vậy tưởng. Tân Ngưng nói. Phùng liên một nghẹn, xem một cái Tân Ngưng, biết nàng lý giải sai rồi nàng ý tứ, lắc đầu không lại giải thích. Tân Ngưng cái này tính tình, nếu là không có người che chở, sợ là dễ dàng đắc tội với người. Trắng ra có khi là chuyện tốt, có khi lại là kiện thai họa nhưng Tân Ngưng có như vậy năng lực, nàng cũng không cần lo lắng nàng. Lý thu phục cười. Thấy các nàng nhìn về phía nàng, liên tục xua tay, phùng lão sư, cùng Tân Ngưng nói chuyện, ngươi đến làm tốt tiếp không thượng lời nói chuẩn bị, bất quá, cùng Tân Ngưng nói chuyện, lại rất thú vị. Ta nói chuyện thú vị. Lần đầu tiên nghe người ta như vậy đánh giá. Tân Ngưng ngứng mày, Lý Thu, a đối phó một ít người, liền không phải thú vị. Quả thực là đổ đến người ta nói không ra lời nói tới. Có hại nhiều nhất chính là thường xuyên ở Tân Ngưng trước mặt không lời nói tìm lời nói triệu mãn hoa. Cố tình triệu mãn hoa càng đánh càng hăng, một chút cũng không biết từ bỏ hai chữ viết như thế nào. Khu, thân ngưng đêm nay là chuyên môn tới tìm ta. Lâm sở trường cùng ta nói tốt, hắn sẽ cùng ta giao tiếp hảo ngươi tư liệu, chuyển tới viện nghiên cứu đi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Bất quá mấy ngày nay ngươi vẫn là được ở trong ký túc xá, viện nghiên cứu bên kia còn phải cho ngươi chuẩn bị phòng ở. Phùng liên đánh gãy Lý Thu nói, Lý Thu cũng đúng lúc khép lại miệng, không hề nói sắp xuất khẩu triệu mãn hoa. Tân ngưng gật đầu, đúng vậy, cảm ơn Phùng Lão sư mấy ngày này đối ta chiếu cố, ta cô phụ ngươi đối ta kỳ vọng. Phùng liên xua tay, cô phụ thật không có, ta thế ngươi cao hứng, về sau hảo hảo ở viện nghiên cứu công tác, có rảnh đến xem ta là được. Sẽ. Tân ngưng hai người không ở Phùng liên ký túc xá nhiều đãi, ra tới liền hướng ký túc xá đi đến, ban đêm còn có điểm lãnh, hai cô nương tay kéo tay, nói nói cười cười, một đường cũng không cảm thấy lãnh, thực mau liền đến ký túc xá hạ. Tiếp theo liền nghe được cái cỏ ẩm ý thanh âm, nghi hoặc mà lướt nhau, thanh âm kia là từ các nàng ký túc xá truyền ra tới. Lý Thu không yên tâm, cao mày nói, Tân Ngưng, ngươi chậm một chút, ta đi lên nhìn xem các nàng lại nháo cái gì, như vậy ẩm ý. Chậm một chút, thân Ngưng thấy nàng đi được cấp, liền nói. Lý Thu vậy vây tay, lại là cấp giống giống hướng lên trên chạy tới, thân là ký túc xá trưởng, đã xảy ra lưu tuệ xong việc, Lý Thu cũng ây náy, nàng là có trách nhiệm, nhưng kia không thay đổi được gì. Nàng chỉ có thể ở cuối cùng nhật tử, cẩn trọng, làm tốt chính mình thân là ký túc xá trưởng chuyện nên làm, mà không phải lại muốn nháo đến lãnh đạo trước mặt đi, đến lúc đó ai cũng chưa mặt. Thấy rất nhiều người vây quanh ở ký túc xá cửa hoặc cửa sổ trước, Lý Thu thật sâu hô hấp một hơi, đồng nhiên nghe được bên trong truyền đến bén nhọn trói thai thanh âm, tâm căng thẳng, đẩy ra vây quanh người, nhường một chút, nhường một chút, làm ta qua đi. Lý Thu đã trở lại. Lý Thu, ngươi chạy nhanh đem người kéo ra đi, muốn đánh nhau rồi. Đều tránh ra. đều tránh ra a làm lý thu giải quyết các cô nương nghe được lý thu đã trở lại tuy rằng không bỏ được rời đi đôi mắt nhưng vẫn là tránh ra một cái nói cũng đủ lý thu đi vào trong ký túc xá mặt lý thu thấy rõ trong ký túc xá mặt tình huống tức khác phát hỏa kia đầy đất hỗn độn đồ vật không ngừng có ký túc xá những người khác liền nàng cùng tân ngưng, đều bị loạn xả trên mặt đất trên bàn đồ vật cũng là lộn xộn nơi nào có hôm nay rời đi ký túc xá khi chỉnh tề không biết người còn tưởng rằng là vào nhà cướp bóc Nhưng nơi này chính là quân khu. Không phải A Miêu A Cẩu có thể vào được đến địa phương. Nhìn rằng có hai bên người, Lý Thu nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, lúc này không thể loạn, Triệu Mãn Hoa, Hàn Anh, Đỗ Thận, Trịnh Phương, các ngươi đang làm cái gì? Lý Thu tận lực làm chính mình thanh âm có thể bình thản một chút, nhưng nàng phát giác, nàng phát ra tới thanh âm liền nàng chính mình nghe xong cũng rét run. Này nhóm người đường quân khu là cái gì? La lối khóc lóc địa phương. Bị gọi vào tên mấy người cả người chấn động. Phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Thu ánh mắt lạnh băng mà nhìn các nàng, lại vừa thấy ký túc xá, hỗn độn sàn nhà, một đống phân không rõ là ai đổ vật tùy tiện loạn phóng. Lý Thu, ngươi đã trở lại vừa lúc, ngươi cho ta chủ trì công đạo, ta tuyệt đối không tiếp thu bôi nhỏ. Ta không có trộm hàn anh đồng hồ. Các nàng vu không ta, càng muốn lục soát ký túc xá, mấy thứ này, đều là các nàng lộng loạn, ngay cả ngươi cùng tân ngưng hành lý, đều là các nàng lộng loạn, không phải ta, không liên quan chuyện của ta. Triệu Mãn Hoa dẫn đầu phát ra tiếng, nàng cũng không biết ký túc xá như thế nào liền biến thành như vậy, rõ ràng vừa rồi còn không phải như vậy, nhưng khẳng định không phải nàng làm, nàng một chút đồ vật cũng không núp đích. Không trộm. Hàn Anh khí cười, Triệu Mãn Hoa, ngươi dám nói ngươi không núp đích. Ta đồng hồ chiều nay còn ở, cố tình tắm rửa xong trở về đã không thấy tăm hơi, ngươi ăn cơm tắm rửa đều không thấy người, ta hoài nghi ngươi làm sao vậy. Tân ngưng cả ngày không ở ký túc xá, nàng tự nhiên không có khả năng lấy đồng hồ của ta. Lý Thu huấn luyện xong liền đi bệnh viện, không phải ngươi lại là ai? Chính là, chúng ta nhưng không loạn phiên Lý Thu Tân Ngưng đồ vật, đều là ngươi sấn loạn phiên, mấy thứ này đều là ngươi làm cho, chúng ta nhưng không có sở chạm. Chúng ta chỉ là làm ngươi phiên một chút ngươi đồ vật, ai biết ngươi muốn phiên Lý Thu Tân Ngưng? Ta mới không có. Không phải ta. Triệu mãn hoa bị các nàng nói được hoảng hốt, nàng nhớ tới bởi vì các nàng vu hãm, nàng mới nói không lựa lời, đối, chính là bởi vì các nàng... nếu không phải các ngươi vu khống ta trước đây ta sao có thể sẽ đi phiên tân ngưng lý thu đổ vật chứng minh ta trong sạch ai biết các ngươi có phải hay không kết phường tới trêu cả ta ta liền biết các ngươi vẫn luôn khinh thường ta là nông thôn xuất thân nhưng là ta mới sẽ không làm như vậy sự các ngươi đây là kỳ thị đây là thanh kiến đây là không đoàn kết có ái ta muốn thỉnh phùng lao sư cho ta chủ trì công đạo lý thu vừa nghe triệu mãn hoa nhắc tới phùng lao sư sắc mặt trầm xuống nàng vốn dĩ không nghị quấy rầy lãnh đạo nhưng là Trộm cướp một chuyện đã rất nghiêm trọng, đắp lên trộm cướp tội danh cũng không phải là nói giỡn, nghiêm trọng, bị khai trừ quân tịch là nhất định. Đình! Lý Thu hô to một tiếng, đánh gãy Hàn Anh đám người châm trọng, cũng chặt đứt triệu mãn hoa khóc tê Hàn Anh, người đồng hồ ném. Lý Thu nhìn Hàn Anh, mắt đều không nháy mắt. Hàn Anh hử một tiếng, xoay đầu, ném. Không tìm được. Chỗ nào đều không có. Ta rõ ràng là đặt lên bàn, trở về đã không thấy tăm hơi, không phải bị người trộm. chẳng lẽ còn sẽ chính mình chân dài chạy. Nơi nào đều đi tìm. Không tìm được. Lý Thu tiếp tục hỏi. Không có, đều không có. Vẫn luôn rất cường thế Hàn Anh hốc mắt đột nhiên đỏ. Lý Thu, ta nhất định phải tìm về đồng hồ. Lý Thu biết Hàn Anh vẫn luôn thực bảo bối đồng hồ của nàng, cũng lấy ra tới khoe ra quá, nói là Hàn Anh ba ở Hàn Anh thi đậu đoàn văn công cố ý cho nàng mua lễ vật, 200 nhiều khối, không phải tiền trinh. Đồng hồ mới không gặp bao lâu, nhất định còn ở quân khu, ra không được. Hơn nữa hẳn là liền ở phụ cận Lý Thu chậm rãi quét một vòng người Chú ý tới Tân Ngưng ở đám người ngoại Vào không được, bất đắc dĩ lỡ chán Đều nhường một chút ra Tân Ngưng, chạy nhanh tiến vào Các ngươi đừng ở chỗ này xem náo nhiệt Có hay không người thấy Hàn Anh đồng hồ Không gặp Sáng nay ta thấy Hàn Anh mang theo Liền chưa thấy qua Các cô nương đều cấp Lý Thu mặt mũi Tránh ra lộ, Tân Ngưng đi đến Tân Ngưng nhìn đến chính mình đồ vật bị như vậy đặc hư nhíu chặt mày nàng ở bên ngoài cũng nghe đến trong ký túc xá khắc khẩu ở như vậy hoàn cảnh hạ muốn giải quyết chuyện này khó các ngươi không biết xấu hổ lộng loạn chúng ta đồ vật liền tính là đồng hồ không thấy cũng không thể loạn phiên a hiểu hay không lễ phép hai chữ viết như thế nào hàn anh ta biết ngươi không có đồng hồ nóng nội, nhưng là chúng ta đồ vật liền không phải đồ vật lý thu vừa rồi chỉ lo muốn giải quyết đồng hồ vấn đề nhất thời đã quên chính mình đồ vật còn trên mặt đất loạn phóng lúc này đi theo tân ngưng túi đầu vừa thấy khí vai miệng hàn anh lao đem đôi mắt ta là có sai nhưng ta thật không lộn xộn các ngươi đồ vật ta cho các ngươi thu thập xin lỗi tân ngưng nghe xong lời này xem xét mắt hàn anh nhấp môi không nói chuyện triệu mãn hoa thấy tất cả mọi người xem nhẹ chính mình ủy khuất cực kỳ nàng làm cái gì nàng lại không lấy hàn anh đồng hồ lý thu ta không lấy hàn anh đồng hồ các ngươi không thể oan buồng ta ta muốn tìm phùng lao sư lý thu bổn không nghĩ lúc này để ý tới triệu mãn hoa nàng lựa giận chính thịnh Không nghĩ thấy đem các nàng đồ vật biến thành như vậy đầu sỏ gây tội, ngay cả triệu mãn hoa là hoài như thế nào tâm tình làm, nàng đều ghê tởm đến không nghĩ hỏi nàng, thiên nàng còn muốn tìm việc. Không hỗ trợ liền tính, còn đứng chỗ đó hủy khuất ba ba. Triệu mãn hoa, ngươi còn đúng lý hợp tình. Ta chưa nói là ngươi làm, nhưng là, như vậy loạn ký túc xá, còn không cho phép ta thu thập một chút. Ngươi liền không thể lại đây rút một chút. Ngươi đổ vật cũng ở bên trong đâu. Triệu mãn hoa một nghẹn, nước mắt nói lạc liền lạc. Không nói lời nào, liền lấy cặp mắt kia nhìn Lý Thu, đem Lý Thu xem đến cả người không được tự nhiên, Lý Thu chỉ có thể làm chính mình bình tĩnh, không cần cùng ngốc tử so đo. Ta nói, các ngươi đều trước bình tĩnh một chút, thu thập hảo mấy thứ này, các ngươi hẳn là có thể bình thản xuống dưới đi. Còn muốn chọi gà mắt ràng co. Chúng ta là chiến hữu, không phải địch nhân. Triệu Mãn hoa, đừng cả ngày cũng không có việc gì liền lấy đoàn kết hưu ái nói sự, ai ngờ đoàn kết hưu ái, ngươi đánh giá chúng ta không rõ ràng lắm. Ta tuyệt đối sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Triệu mãn hoa đánh cái cách, sửng sốt, khóc sức nước thu thập chính mình đồ vật đi, trong lòng hận thượng hàn anh đám người, đều là các nàng, nếu không phải các nàng vu hãm nàng, nàng như thế nào sẽ mất đi lý trí lộn loạn mấy thứ này. Thật sự không thể trách nàng A, nàng là bị oan uổng. Lý thu tâm mệt cực kỳ, nàng thật muốn mặc kệ này đó phá sự, những người này liền không ngừng nghỉ một ngày, nhưng cố tình nàng là phùng liên chỉ định ký túc xá trưởng, nếu ở vào vị trí này thượng. Phải làm tốt mọi người công tác, nàng không nghĩ làm chính mình đều thất vọng, cho nên nhất định phải giải quyết hảo chuyện này. Hàn anh, ngươi nói ngươi đem đồng hồ đặt lên bàn, tắm rửa xong trở về liền không thấy. Chờ đồ vật thu thập hảo, lý thu đem mấy người đều kêu lên cùng nhau. Đúng vậy, ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì ta phải về ký túc xá lấy đồ vật, đỗ thật cùng ta cùng nhau trở về, nàng có thể chứng minh. Đỗ thật gật đầu, đúng vậy, ta chính mắt thấy, hàn anh thật là đem đồng hồ đặt ở nàng trên bàn. không mang đi tắm rửa nàng sợ lộng nước vào lý thu lại hỏi như vậy hàn anh ngươi xác định ngươi khi đó bông lúc sau chưa thấy qua ta khẳng định lúc ấy 6 giờ vừa xuất đầu hàn anh khẳng định nói triệu mãn hoa ngươi lúc ấy ở nơi nào triệu mãn hoa lập tức quay đầu nhìn về phía tần ngưng 6 giờ đồng hồ thời điểm ta gặp phải tần đại ca Tân ngưng ta cùng lý chi ở bên nhau không hồi ký túc xá trở lại ký túc xá thời điểm hàn anh các nàng đã ở ký túc xá ta một hồi tới Các nàng liền chất vấn ta, có phải hay không ta trộm đồng hồ, các ngươi có thể hỏi Tân Ngưng, thậm chí có thể tìm lý trí cùng tần Đại Ca. Tân Ngưng gật đầu, đúng vậy, ta ở 6 giờ tả hưu thấy nàng. Lý Thu nhìn về phía Hàn Anh, Hàn Anh lắc đầu, cho dù là như thế này, cũng không thể chứng minh triệu mãn hoa không lấy, nhưng triệu mãn hoa có thể chứng minh nàng không ở chúng ta hồi ký túc xá phía trước từng vào ký túc xá sao Chúng ta giặt sạch nước chừng nửa giờ, tẩy xong liền hồi ký túc xá. nàng như thế nào vừa vặn ở chúng ta tắm rửa trở về không lâu liền tiến ký tốc xá ngươi như thế nào liền cắn định là ta trộm ngươi đồng hồ ta mới không hiếm lạ hàn anh ngươi đây là bôi nhỏ đến lúc đó ngươi nếu tìm được đồng hồ ta nhất định phải tìm phùng lão sư cho ta duy trì công đạo ta không trộm triệu mãn hoa tuyệt không thừa nhận nàng tức điên, nàng dùng đến trộm điểm này đồ vật sự tình một chút cứng lại rồi lý thu bó tay không biện pháp hàn anh triệu mãn hoa còn ở trọi gà mắt ai cũng không nhường ai Những người khác đâu? Mọi người nhìn về phía đột ngột ra tiếng Tân Ngưng, tiếp theo nghe Tân Ngưng nói, tất cả mọi người có hiểm nghi, ta trước nói ta, ta hôm nay cả ngày cũng chưa từng về ký túc xá, viện nghiên cứu bên kia có người có thể cho ta chứng minh, ta là hiện tại hồi ký túc xá, ta có chứng cứ không ở hiện trường, các ngươi đâu? Tân Ngưng, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì những người khác? Chẳng lẽ chúng ta đều có hiểm nghi? Đỗ thẳng thắn hỏi trước, không có tìm được ai sở trường biểu phía trước. ai đều có khả năng. Tân Ngưng nhìn về phía nàng. Chúng ta mới sẽ không lấy hàn anh đồng hồ, chỉ có nào đó nhân tài hội kiến tiền mắc hay Đỗ thật liếc mắt Triệu Mãn Hoa, nói rõ là ở chỉ Triệu Mãn Hoa. Triệu Mãn Hoa lần này lại là nhận đồng Tân Ngưng nói, hành, ta không thẹn với lương tâm. Ai trong lòng có quỷ, ai biết, ta không lấy. Các ngươi cứ việc tra. Thường oan buồng nàng. Tuyệt đối không thể nào, Triệu Mãn Hoa tuyệt đối sẽ không làm chính mình trên người lương beo như vậy đều danh. Lý Thu trầm âm, nếu như vậy, vậy mỗi người đều nói nói chính mình ở 6 giờ đến 6 giờ rưỡi trong khoảng thời gian này làm cái gì đi. Triệu mãn hoa trong lòng đánh đột, nàng muốn nói như thế nào chính mình ở kia nửa giờ làm cái gì. Chương 24 Ta trước nói đi, ta cùng Hàn Anh cùng nhau ra ký túc xá, cùng nhau tắm rửa giặt quần áo, đều là kết bạn, trong lúc không rời đi quá, còn có, ta nhớ rõ, đi tắm rửa thời điểm, là ta thúc giục Hàn Anh, lúc ấy ta liền đứng ở ký túc xá cửa. Hàn Anh có thể cho ta làm chứng, mặt khác tỉ muội cũng có thể. Đỗ thật một hơi nói xong, khiêu khích mà nhìn Triệu Mãn Hoa, nàng liền biết, Triệu Mãn Hoa trong lòng có quỷ. Triệu Mãn Hoa bị nàng xem đến trong lòng trận lạnh, cực lực bảo trì chấn định, nhưng lòng bàn tay vẫn là bắt đầu toát ra hãn. Ta tuy rằng không cùng Hàn Anh các nàng cùng nhau, nhưng là, ta là đi cách vách tiểu đồng ký túc xá chơi, các nàng có thể cho ta làm chứng. Trịnh Phương nghĩ nghĩ, nói. Lý Thu nhìn mắt Triệu Mãn Hoa, ngự khí bình tĩnh. ta huấn luyện xong liền đi bệnh viện sau đó trực tiếp đi thực đường 6 giờ rưỡi từ bệnh viện xuất phát này đó có thể tìm người hỏi triệu mãn hoa ngươi đâu ta ta cùng tân ngưng tách ra sau cùng lý trí ở bên nhau hắn có thể cho ta làm chứng triệu mãn hoa cắn răng một cái ngoan hạ tâm nói so với bị bôi nhỏ, còn không bằng nói thẳng ra nàng ở kia đoạn thời gian làm cái gì hơn nữa triệu mãn hoa mịt mờ mà hướng tân ngưng bên kia nhìn lại trong mắt có ẩn sâu đắc ý tân ngưng mặc danh triệu mãn hoa xem ánh mắt của nàng thực sự quỷ dị chút. Triệu mãn hoa nói ra tới sau, trừ bỏ tân ngưng, sở hữu cô nương xem ánh mắt của nàng đều không thích hợp, hai cái tuổi trẻ nam nữ, cơm nước song, song sau ở bên nhau nửa giờ, làm cái gì? Nếu bọn họ cái gì cũng chưa làm, vậy lãng phí thời gian này, nhưng hiện tại, sự tình quan hàn anh đồng hồ, không có người có nhản tâm đi chú ý triệu mãn hoa cùng lý trí. Chỉ là đố thật lại là vẻ mặt trào phúng, hành A, có người ra mặt thật hậu, cũng không sợ bị người ta nói. Cư nhiên dám đơn độc cùng một cái nam ở bên nhau lâu như vậy, tấm tác. Triệu Mãn Hoa mắng trở về, "Chúng ta thanh thanh bạch bạch, quang minh lỗi lạc, mới không sợ các ngươi nói." Đỗ Thật chính là hâm mộ ghen ghét. Đỗ Thật sắc mặt thập phần không tốt, nàng trừng mắt nhìn mắt Triệu Mãn Hoa, lẩm bẩm lẩm bẩm cũng không biết đang nói chút cái gì, tóm lại không phải là cái gì dễ nghe lời nói. Hàn Anh sắc mặt càng khó coi, nàng cũng không xem Đỗ Thật, chỉ hỏi Lý Thu, "Lý Thu, cái này làm sao bây giờ? Nếu thật sự tìm không trở lại, Ta muốn đi tìm phùng lao sư, nhất định có thể làm người lục soát ra tới. Lý Thu đau đầu mà xoa cái chán, đi trước hỏi một chút các nàng nói có phải hay không thật sự, lại làm quyết định, nếu ta làm không được, ta liền đi cho ngươi tìm phùng lao sư. Hàn anh ngẹn nào, hảo đi. Vẫn luôn trầm mặc tân ngưng lơ đãng nhìn mắt Trịnh Phương, Trịnh Phương ngón tay từ vừa rồi ngồi xuống liền không an phận, động tác nhỏ không ngừng, đây là nàng thói quen. Lại hướng Trịnh Phương trên mặt nghiêm túc nhìn lên, nàng trên chán là không có tóc ái, sạch sẽ. Tân ngưng lại chú ý tới, nàng cái chán có tầng tinh tế hãn, mà bị hàn anh mấy người cho rằng là ăn trộm triệu mãn hoa, trừ bỏ vừa rồi hoảng loạn, ở nàng nói ra chính mình cùng lý trí ở bên nhau sau, lại hoàn toàn không thấy, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo đắc ý, giống đang chờ trò hay dường như. Ta mặc kệ cuối cùng sẽ thế nào, dù sao ta lời nói liền đặt ở nơi này, ta triệu mãn hoa là so không được nhà các ngươi sinh hoạt hảo, nhưng là, ta không ăn trộm không cấp giật trộm cấp tội danh ta tuyệt đối sẽ không chịu. Sự tình biết rõ ràng sau, Hàn Anh, ngươi nếu không cho ta nhận lỗi, chuyện này mơ tưởng phi thiên." Triệu Mãn Hoa đầy mặt kiêu ngạo, đĩnh đĩnh ngực. Hàn Anh sắc mặt nặng nề, nhìn Triệu Mãn Hoa, không nói chuyện. Hàn Anh như vậy biểu hiện, thuyết minh nàng vẫn là tại hoài nghi Triệu Mãn Hoa. Triệu Mãn Hoa trào phúng mà hừ một tiếng. "Được rồi, hai người cùng nhau đi hỏi một chút." Lý Thu đánh nhịp. "Ta muốn cùng Đỗ Thật cùng nhau." Triệu Mãn Hoa nhìn Đỗ Thật. "Ai sợ ai? Đi liền đi." đổ thật một phách cái bàn đứng lên hai người đánh giá mà cùng nhau ra cửa tân ngưng ở lý thu nhìn qua khi chậm rãi mở miệng ta cùng trịnh phương cùng nhau đi lý thu cũng không không đồng ý hàn anh như vậy nàng còn muốn phụ trách gian uổi nàng đâu ném như vậy quý trọng đồ vật ai trong lòng cũng không chịu nổi chính là hàn anh một mực chắc chắn triệu mãn hoa cách làm quá không lý trí hôm nay này vừa ra qua đi ký túc xá này người còn còn mấy phân mặt mũi tình. lý thu không nghĩ tới làm người điều giải mặt mũi thượng không có trở ngại là được Nàng nếu là liên lụy đi vào, đó là đem chính mình đáp đi vào, làm ký túc xá trưởng là muốn gánh khởi trách nhiệm, nhưng tư nhân ấn đoán, nàng quản được nhiều như vậy. Tân Ngưng, chúng ta đi trước nơi nào? Bệnh viện sao? Mỗi người không thể đi hỏi chính mình cùng đồng bạn, chỉ có thể chọn những người khác, chính phương chịu không nổi cùng Tân Ngưng trầm mặc, tọa mở miệng. Tân Ngưng dừng lại, nhìn chính phương, có thể, bất quá tại đây phía trước, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? trịnh phương cảm thấy tân ngưng đôi mắt như là có thể nhìn thấu vạn vật làm nàng thậm chí hô hấp không thuận lên tim đập càng ngày càng vang ngươi đem đồng hồ tàng đi nơi nào tân ngưng đôi mắt không chớp mắt không bỏ lỡ trịnh phương bất luận cái gì biểu tình biến hóa trịnh phương đồng tử co rụt lại lập tức lắc đầu tân ngưng ngươi nói cái gì ngươi cho rằng đồng hồ là ta trộm sao có thể ta yêu cầu lấy hàn anh đồng hồ ta cùng hàn anh tình cùng tìm muội nếu ngươi hoài nghi ta liền chờ lý thu hỏi xong sau ngươi lại đi hỏi nàng ngươi không thể như vậy không khẩu kết luận nếu ta sai rồi ta xin lỗi nếu thật là ngươi cầm ngươi bây giờ còn có cơ hội bổ cứu mà không phải nháo đến phùng lão sư nơi đó đi lý thu đã ở làm hết sức nàng cũng không tưởng lập tức báo cấp phùng lão sư chính là ở bảo hộ người kia hạng anh đã nhịn không nổi bao lâu thời gian một khi xác định trộm cướp tội tình tiết nghiêm trọng khai trừ quân tịch đều là nhẹ sợ là sợ cả đời đều phải mang theo cái này tội danh tân ngưng lý giải lý thu muốn làm cuối cùng nỗ lực nguyên nhân chính là vì như thế thân là bằng hữu nàng tưởng thông qua chính mình phương pháp giúp nàng đến nỗi lấy đi đồng hồ người kia là ai nàng cũng không cảm thấy hứng thú có lá gan làm liền phải có gánh vác đại giới chuẩn bị trịnh phương là người liên tục lắc đầu ta không lấy thật sự không phải ta trong mắt lại là hoảng loạn đến cực điểm vậy đi bệnh viện đi tân ngưng cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời nàng cũng không phải thiện giải nhân ý kia một loại người chỉ là bởi vì lý thu nàng mới có thể xen vào việc người khác thôi Đổi làm những người khác, nàng đảo thà rằng lấy thời gian kia đi làm nghiên cứu. Ân, Trịnh Phương nhìn Tân Ngưng đi ở phía trước thân ảnh, trong lòng phức tạp không kể, tâm sự nặng nề mà theo đi lên. Lý Thu tự nhiên là không có gây án thời gian, cho nên Tân Ngưng Trịnh Phương lại hướng Nam Ký Túc Xá đi đến, tìm lý trí. Tân Ngưng tìm ta. Lý trí vưu không thể tin được mà lặp lại. Không phải Tân Ngưng, còn có Trịnh Phương, nàng hai giống như tìm ngươi có việc gấp, chạy nhanh đi xuống đi. Hà Xuân mắt trợn trắng Đối lý trí như vậy tự luyến hành vi đã trắng lấy, phía trước hắn đối lý trí liền không nhiều ít hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới có cái gì hư ấn tượng, nhưng lại nhiều lần nhìn thấy lý trí tìm tân ngưng sau, đối lý trí ấn tượng liền hỏng rồi lên. Là cái nam nhân, liền phải có đảm đương và quân đội binh, cái nào không phải thành tranh tranh thiết cốt nam tử hán. Lý trí khen ngược, mặt vẫn là như vậy trắng non sạch sẽ, làm sự sao, tuy rằng chọn không làm lỗi, nhưng hắn cũng liền cảm thấy lý trí không đủ nam nhân. Lý trí chỉ vui nghe được chính mình muốn nghe đến nói, tự động xem nhẹ hà xuân sửa đúng sau bổ sung nói, ai quản trịnh phương là cọng hành nào. Tân ngưng khẳng định là tìm hắn hợp lại. Lý trí tâm sinh vui mừng cùng quả nhiên như thế chắc chắn. Nhưng tưởng tượng đến kiểu kiều nhu nhu triệu mãn hoa, lý trí tâm trầm chầm, chầm, muốn lập tức xuống lầu xúc động cũng biến mất không ít, nhưng so với phong hoa tuyết nguyệt, hiện giờ quan trọng nhất chính là lý gia. Huống chi, tân ngưng so triệu mãn hoa xinh đẹp nhiều, cũng càng hấp dẫn hắn Lý trí thực mau liền cân nhắc hảo lợi và hại. Tân Ngưng tuy có rất nhiều không tốt, nhưng là hiện giờ lựa chọn Tân Ngưng mới là đối hắn tốt nhất. Đến nỗi triệu mãn hoa sửa sang lại vạt áo, Lý trí đẩy mặt tươi cười mà đi ra cửa. Nhưng mà trong tưởng tượng Tân Ngưng một người chờ ở trong đêm đen trường hợp bị dư thừa mấy người phá hủy, Lý trí thấy rõ người là ai khi mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên, Tần hành như thế nào lại là hắn. Âm hồn không tan. Tân Ngưng, ngươi nếu tìm ta có việc. đều ta đi ngươi ký túc xa phía dưới chờ là đủ rồi, như thế nào còn chính mình chạy tới. Lý trí dọn xong ôn nu cười, chậm rãi đứng ở tân ngưng trước mặt, thâm tình mà nhìn nàng, lại như là mới chú ý tới người khác, đầy mặt kinh ngạc, tân đội, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tân hành ngầm khó chịu lý trí thật lâu, nhưng hắn không thế nào coi trọng lý trí, rốt cuộc lý trí đã quá khí, tân ngưng lại biểu hiện hoàn toàn không thèm để ý lý trí, hắn đương nhiên sẽ không cho chính mình cùng tân ngưng tìm không phải mái. Thông minh nam nhân chỉ biết đem tâm tư dùng ở người mình thích trên người, mà không phải dùng ở không ý hiếp tình địch trên người. Ban đêm ra tới vận động, trùng hợp gặp được Tân Ngưng, lại đây hỏi nàng, có phải hay không có việc muốn hỗ trợ? Tân Hành giải thích, không phải đối lý trí, mà là đối những người khác. Triệu Sơn cũng chạy nhanh ra tới nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta đêm hơn đâu, đang ở vòng vòng chạy, này không phải gặp được Tân Ngưng sao? Chúng ta cùng Tân Ngưng thực sự có duyên phận. Lý trí lại không hề nói tiếp, chỉ nhìn Tân Ngưng, Tân Ngưng. có chuyện gì là ta có thể hỗ trợ. Chỉ cần ngươi nói ra, ta khẳng định sẽ cho ngươi làm tốt. Loại này lời nói, lừa lừa tiểu cô nương, bảo quản thành công. Tân Ngưng lại không rảnh điều hắn, chỉ nhìn về phía Trịnh Phương, Trịnh Phương, ngươi tới hỏi vẫn là ta tới. Phía trước ở bệnh viện là Tân Ngưng một tay toàn làm tệ, Trịnh Phương thất thần, hoàn toàn không ở trạng thái. Lúc này Trịnh Phương còn đắm chìm ở thế giới của chính mình đâu, nghe được Tân Ngưng nói, nhìn nàng, ớ đúng nói, Tân Ngưng, nếu không. Vẫn là ngươi đến đây đi, loại sự tình này, ta cũng không biết như thế nào hỏi. Chờ nhìn đến lý trí, trịnh phương sắc mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, đặc biệt là nghĩ đến triệu mãn hoa nói những lời này đó sau. Hành đi. Tân ngưng đón nhận tần hành quan tâm ánh mắt, chiều hắn chấn an mà dơ dơ lên khỏe miệng. Tần hành đứng ở một bên, lại không có rời đi tính toán. Lý trí liếc mắt tần hành, thể xác và tinh thần sung sướng, nhưng đương hắn nhìn đến tân ngưng không có gì biểu tình mặt, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo đắc ý làm hắn rốt cuộc là không ngăn cản tân ngưng khó được tân ngưng tìm hắn hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện tân ngưng ngươi trước làm những người khác rời đi đi rốt cuộc này không phải cái gì đáng giá ca tụng sự vạn nhất đến lúc đó người khác trách cứ khởi chúng ta tới chúng ta có lý cũng nói không rõ chính phương rốt cuộc lý trí còn ở nàng là cái còn không có bản chuyện cưới hỏi cô nương nói đến này đó luôn là không dám nói quá nhiều liền sợ người ta nói nhàn thoại lôi kéo tân ngưng thấp thấp nói tân ngưng ngẩn ra gật đầu, triều tần hành nói, tần đội kế tiếp sự thực tư mật, sự tình quan người khác, các ngươi có thể hay không về trước tránh hạ. tần hành một đốn, nhìn tân ngưng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, không nhiều làm tự hỏi liền đồng ý, hảo, có yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. ân, sẽ. triệu sơn hơi há mồm, chưa nói cái gì, bởi vì hắn nhìn thấy trịnh phương cũng không đi đâu, yên tâm, mấy người cùng tần hành đi đến một bên đi. lý trí đắc ý cực kỳ, nhưng hắn tốt lắm không chế được chính mình cảm xúc. chỉ là tần hành trước khi đi vẫn là cảm nhận được đến từ lý trí lý tần hành thấp giọng cười không dối dám liền tránh ra tiểu cô nương đều sắp là hắn hắn sợ hãi cái gì 6 giờ đến 6 giờ rưỡi này nửa giờ triệu mãn hoa là cùng ngươi đơn độc ở bên nhau tân ngưng trực tiếp hỏi xuất khẩu thẳng tắp nhìn lý trí chính phương cũng không gắt gao nhìn chằm chằm lý trí lý trí trong lòng xấu hổ và giận dữ có thể nghĩ bởi vì không đơn giản là tân ngưng ở nhìn trầm chằm hắn chính phương cũng đang nhìn hắn nếu là trước kia Hắn nơi nào dùng đến để ý một cái nho nhỏ trịnh phương, nhưng hiện tại, lại là không thể không chú ý chính mình hết thảy, thật là nghẹn khuất cực kỳ. Đầu bóc cái thứ nhất phản ứng liền có hay không định, nhưng lý trí tốt xấu chỉ số thông minh còn ở, hắn không có vội vã hỏi ra khẩu, mà là thử nói, các ngươi như thế nào như vậy hỏi ta. Có phải hay không? Thân ngưng, triệu mãn hoa chính miệng nói. Cái này thật là liền phủ nhận đều không dùng được. Phía trước lý trí còn đối triệu mãn hoa kiều nhu có không muốn xa rời, mà hiện tại. Cái gì nhu tình mật ý, tâm sinh vui mừng, toàn bộ biến mất hầu như không còn. Quả nhiên là thượng không được mặt bản nữ nhân, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đem cùng hắn quan hệ tuyên dương đến mọi người đều biết. ngươi không phủ nhận, cho nên nói, chính là cam chịu. Tân ngưng nhìn lý trí. Lý trí đóng hạ mắt, chú ý tân ngưng biểu tình, lại đến quan sát Trịnh vương thấy tân ngưng vẫn là cái kêu biểu tình, mà Trịnh vương đầy mặt giật mình, ánh mắt lập lòe, lý trí ngầm ngực, lại không chút hoang mang nói. Triệu mãn hoa là bởi vì đối đàn vi ô lông thực cảm thấy hứng thú, ta kéo đến không tồi, cho nên nàng mới mượn cơ hội này tìm được ta, làm ta cho nàng nói nói đàn vi ô lông sự. Thật sự, chúng ta trên đường đụng phải vài người, bọn họ có thể làm chứng cho chúng ta, ta cùng triệu mãn. Hoa thanh thanh bạch bạch, tuyệt đối không có gì sự tình. Tân ngưng, đều có ai. Lý trí nhẹ lời. Tân ngưng tưởng, đây là lệ ông tôi ở buổi này, lý trí đại khái là chỉ số thông minh không online, thế nhưng nóng lòng phủi sạch chính mình. Nói như vậy vừa nghe liền trước sau mâu thuẫn nói. Thân ngưng, tóm lại không phải như vậy, ta đối. Cho nên, ngươi xác định, kia nửa giờ đều cùng triệu mãn hoa ở bên nhau, chưa từng tách ra quá. Thân ngưng tận trước tận trách hỏi. Lý trí không biết Tân ngưng muốn làm cái gì, nhưng hắn cũng biết lúc này phiết không rõ chính mình, trai đơn gái chiếc, lại không phải ở bên nhau một hai phút, nửa giờ, bọn họ làm cái gì, chỉ có trời biết đất biết còn có chính mình biết. Trịnh Phương trong lòng đánh sợ, nhịn không được hỏi. Ngươi xác định ngươi cùng triệu mãn hoa thật sự vẫn luôn không tách ra. Lý trí ánh mắt thẳng tắp thứ hướng trịnh phương, Hủ trịnh phương nhảy dựng, trịnh phương đột nhiên về phía sau lui một bước, ánh mắt kinh hoàng. Là, chúng ta ở bên nhau, nhưng chúng ta cái gì cũng không có làm, trên đường có người có thể làm chứng, ta nhớ không rõ người mặt, các ngươi có thể đi hỏi một chút. Lý trí quyết định một mực chắc chắn chính mình là trong sạch, liền tính bọn họ có nghi vấn, cũng nói không rõ, càng tra không đến những người đó, còn có thể nề hà được hắn. ngươi xác định triệu mãn hoa trong lúc không rời đi quá trịnh phương chưa từ bỏ ý định chịu đựng sợ hãi tiến lên luôn mãi xác nhận lý trí nhìn chằm chằm trịnh phương ánh mắt giống xem kẻ thù nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi hắn có phải hay không tính toán phá hư hắn thanh danh Trịnh phương ngươi càng muốn nắm không bỏ các ngươi rốt cuộc tới tìm ta là làm gì đó lý trí nhưng không sợ các nàng hắn vừa rồi chỉ là sợ tân ngưng hiểu lầm hiện giờ hắn tìm không ra lý do dứt khoát cũng không ché lớp hắn cũng không tin triệu mãn hoa có thể như thế nào được hắn triệu mãn hoa tưởng leo lên hắn đánh giá hắn không biết hắn ở đoàn văn công nhàn rỗi không có việc gì để làm mừng rỡ trêu đùa như vậy cái ngoạn ý thôi muốn lộng triệu mãn hoa điểm này quyền lực hắn vẫn phải có chính phương hoàn toàn bị lý trí ánh mắt doa sợ liên tục lắc đầu tránh ở tân ngưng phía sau cảm ơn phối hợp chúng ta phải về ký túc xá lý trí nói đến cùng cũng coi như là giúp đỡ cho nên tân ngưng này một câu cảm ơn là thật sự có thể nói xuất khẩu Lý trí gọi lại nàng, nhắc nhở, tân ngưng, có một số việc, ngươi là không thể không suy xét các mặt. Tân ngưng quay lại đầu, nhìn lý trí, a, ngươi xác thật yêu cầu, ta không cần. Nàng chỉ biết dùng chính mình nỗ lực cùng thực lực đạt được thuộc về chính mình đồ vật, mà không cần suy xét như vậy nhiều rắc rắc vòng vòng. Lý ra không phải thư trung không gì làm không được lý ra, cho nên lý trí nơi trốn chịu trói buộc. Tân đội, chúng ta còn có việc, về trước ký túc xá. Tân ngưng nhớ rõ tần hành còn ở một bên chờ. tân hành túi đầu xem nàng lơ đãng quét mắt mất hồn mất vía trịnh phương túc hạ mi ân trên đường chậm một chút ngươi cố lên huấn luyện vốn định nói ngủ ngon nhưng biết tần hành còn muốn huấn luyện hồi lâu tân ngưng liền chưa nói xuất khẩu tân ngưng không nghĩ tới lý trí triệu mãn hoa thế nhưng đã bắt đầu hẹn hò xem ra để lại cho nàng thời gian thật sự không nhiều lắm giải quyết đồng hồ sự kiện đêm nay đi ngủ sớm một chút ngày mai nàng muốn sớm qua đi viện nghiên cứu càng đến gần ký túc xá trịnh phương tâm liền càng loạn một phần. còn có một trăm nhiều mẹ khi nàng bước chân càng thêm trầm trọng nhưng có ngàn cân trọng lại là trong lòng trọng lượng nàng thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn tân ngưng trịnh phương thanh em run đến lợi hại ở trong đêm tối nghe có điểm đáng sợ ân tân ngưng xoay người nhìn trịnh phương biểu tình ngươi nghĩ đến cái gì muốn cùng ta nói trịnh phương ngẩng đầu xem tân ngưng hốc mắt đỏ bừng cường tự ước chế không có rơi lệ hàn anh đồng hồ thật không phải ta lấy nhưng là ta biết là ai lấy tân ngưng lắc đầu đánh gãy nàng Trịnh Phương, ngươi hẳn là đi cùng Lý Thu Hàn Anh triệu mãn hoa đỗ thật nói chuyện này, giải thích rõ ràng. Chính là, Tân Ngưng, các nàng Trịnh Phương trong lòng sợ hãi, do do dự dự, không biết như thế nào quyết định. Có tư cách nghe được ngươi giải thích người, tuyệt đối không phải ta. Tân Ngưng tự biết chính mình đối chuyện này cũng không ra cái gì lực, ta vì cái gì đi theo chỗ lẫn, là bởi vì Lý Thu. Trịnh Phương nước mắt rốt cuộc hạ xuống, hai mắt đấm lệ trong ngông lung nàng xem Tân Ngưng gương mặt đều là mơ hồ. Hảo! ta trở về liền nói rõ ràng. Tân Ngưng Trịnh Phương trở lại ký túc xá thời điểm, những người khác đã đã trở lại, nhưng ký túc xá không khí thập phần áp lực, Hàn Anh ghé vào trên bàn sách để nặng thanh âm khóc, Đỗ Thật Triệu Mãn Hoa vẫn như cũ trọi gà mắt, Lý Thu mặt vô biểu tình, ở tự hỏi cái gì, nhìn thấy Tân Ngưng, trong mắt sáng ngời, nhưng tưởng tượng đến ký túc xá sốt ruột sự, sắc mặt lại không được tốt. "Tân Ngưng, Trịnh Phương, các ngươi bên kia thế nào?" Tân Ngưng lắc đầu, Lý Thu trong lòng thất vọng chẳng lẽ thật sự muốn đi tìm phùng lao sư lý thu ta có lời muốn nói hạng anh thực xin lỗi ta biết đồng hồ là ai lấy không phải chúng ta ký túc xá người lấy trịnh phương chạm tiến lên một bước lý thu mới thấy rõ nàng đôi mắt đỏ bừng hẳn là khóc lớn qua nhưng trịnh phương nói vừa nói ra tới lý thu cũng không đi quan tâm nàng chỉ nói nói một chút đi rốt cuộc sao lại thế này triệu mãn hoa lập tức ồn ào cứ nhiên là ngươi trịnh phương ngươi người này như thế nào như vậy Liên nhìn ta bị bôi nhỏ, ngầm nhất định ở cười chống đi. Chuyện này không thể hướng nhỏ tính. Hừ, các ngươi đều sai rồi. Lý Thu trách mắng, được rồi. Không nghe rõ chỉnh Phương nói. Không phải chúng ta ký tốt xá. Triệu mãn hoa, ngươi cho ta an phận một chút. Triệu mãn hoa đúng lý hợp tình, mới không sợ Lý Thu. Nàng cảm thấy chính mình có lý, đứng ở chính nghĩa một phương, làm ta an tĩnh. Ha, Trịnh Phương nếu biết, ai biết nàng có phải hay không cùng phạm tội đâu. trịnh phương mặt một bạch hoang mang lo sợ mà nhìn về phía tân ngưng tân ngưng nhìn loạn phun triệu mãn hoa còn có khiếp sợ mà nhìn trịnh phương hàn anh đỗ thợ mặt vô biểu tình nói triệu mãn hoa ta cùng lý thu còn không có cùng ngươi thanh toán ngươi loạn phiên chúng ta đồ vật trướng ngươi có thể hay không nhắm lại miệng triệu mãn hoa một nghẹn rốt cuộc không hề tóm được người liền loạn vệ một hồi lý thu tán thưởng về phía tân ngưng đầu đi liếc mắt một cái nàng đã sớm biết nếu làm triệu mãn hoa xoay người ký túc xá an bình cũng đừng suy nghĩ bất quá Các nàng còn bắt lấy triệu mãn hoa một cái nhược điểm. Triệu mãn hoa, đừng như vậy đã ý, chúng ta còn không có kiểm tra có hay không thứ gì không thấy đâu. Ngươi phía trước loạn phiên chúng ta đồ vật, nếu là chúng ta có cái gì không thấy, có phải hay không nên ngươi phụ trách nhiệm. Ta tuy rằng loạn phiên các ngươi đồ vật, nhưng ta cái gì cũng không lấy, các ngươi tùy tiện kiểm tra. Triệu mãn hoa lần này là thật sự ngừng nghỉ. chính Phương, ngươi nói ra đi, hàn anh, ngươi lại đây, chờ lấy về đồng hồ, mặt khác sự tình. Lại nhất nhất giải quyết, ai cũng đừng nghĩ tránh được trách nhiệm của chính mình. Lý Thu quyết tâm muốn chỉnh đốn ký túc xá, liền tính nàng một người làm không được, nhưng phùng lao sư ở, nếu là tùy ý mấy người này như vậy làm phân liệt, đoàn văn công còn như thế nào đoàn kết. Một cái nho nhỏ chi tiết, liền đủ để nhìn thấy đại chỗ. Có Lý Thu tân ngưng giúp đỡ, trịnh phương rốt cuộc ngừng nước mắt, chỉ là nàng vẫn luôn không dám nhìn Hàn Anh Đỗ thật, nàng sợ nhìn đến Hàn Anh Đỗ thật sự ánh mắt. Là tiểu đông thượng phô lưu chiêu đệ lấy. Ta lúc ấy xác thật vẫn luôn ở tiểu đông ký túc xá cùng nàng nói chuyện, tiểu đông ký túc xá chỉ có chúng ta tam, lưu chiêu đệ hỏi ta mượn đồ vật, ta không nghĩ lại đây cho nàng lấy, khiến cho nàng chính mình lại đây, ta lại sợ nàng tìm không ra, liền cùng tiểu đông trở về ký túc xá, vừa vặn thấy lưu chiêu đệ đem đồng hồ cầm lấy bỏ vào chính mình túi. Các ngươi thấy, lại không có làm nàng thả lại đi. Hàn anh dưng dưng chất vấn, nhà nàng tuy rằng gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng là, muốn mua kia đồng hồ, cũng là tỉnh đã lâu. Thuống chi, đây là nàng ba đưa nàng lễ vật. Mỗi lần nhớ nhà, nàng liền lấy ra tới nhìn xem, ai ngờ đến. Chúng ta khuyên nàng, chính là, lưu chiêu đệ quỷ xuống tới cầu chúng ta, nàng nói trịnh phương nuốt nuốt nước miếng, nàng ba thai nạn lao động tê liệt, nàng cả nhà dựa vào nàng ba tiền lương sống qua, trong nhà không có tiền, người đều mau chết đói, nàng vẫn luôn vẫn luôn khóc lóc cầu chúng ta, còn nói, nếu chúng ta không giúp nàng, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái, ta cùng tiểu đông vẫn là do dự. sau đó sau đó nàng buông lời hung ác nói nếu chúng ta nói ra đi nàng liền phải nói ta cùng tiểu đông là nàng đồng lõa còn muốn nói là ta trước ra chủ ý hoa ta ta không nghĩ ta sợ ai cũng không nghĩ tới là cái dạng này tình huống ký túc xá chỉ còn yên tĩnh liền tính là triệu mãn hoa lúc này cũng không có hử thanh phát tác hàn anh gian nan chất vấn ngươi vì cái gì không cùng ta nói nàng cho rằng nàng cùng trình phương trô đến tới là hảo tỷ muội chính phương lau nước mắt khóc dòng nói ta lúc ấy nói ngươi sẽ tin tưởng ta sao một chút cũng không nghi ngờ ta hàn anh nhắm lại miệng trầm mặc chính phương vừa thấy nàng như vậy do dự khóc đến lớn hơn nữa thanh đỗ thật ở bên cạnh nhìn nàng hai nhấp môi không nói chuyện triệu mãn hoa đắc ý mà khỏe miệng nít lên bất quá nàng không lựa chọn ở thời điểm này ra tiếng nhưng này cũng đủ nàng xem này ra thật lớn diễn cái gì hảo tỉ muội còn không phải như vậy lý thu trầm mặc một lát mở miệng hỏi đồng hồ đâu Trịnh Phương sắc mặt khó coi cực kỳ, Lý Thu nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên, nói, Lưu Chiêu Đệ có phải hay không cầm đi gửi về nhà. Trịnh Phương ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi gật đầu, hàng Anh hử cười một tiếng, đứng lên, nhấc chân hướng cách vách ký túc xá đi đến, ta đảo muốn nhìn, nàng Lưu Chiêu Đệ muốn như thế nào muốn chết muốn sống, một câu không nói, liền lấy đồng hồ của ta hướng trong nhà gửi, ta là nàng thân nhân không thành. Lý Thu, lúc này đây, ngươi nhất định phải đem phụng lão sư mời đến, ngươi không làm chủ được. Lý Thu nhìn Hàn Anh, mọi mệnh nói, ta sẽ đi thỉnh phùng lao sư, nhưng vẫn là muốn trước xác nhận, mang theo lưu chiêu để đi gửi thư chỗ tìm xem ngươi đồng hồ. Sự đã thành kết cục đã định, Lý Thu cũng không hề nghĩ hao hết chính mình một chút nhỏ bé chi lực, đi bãi bình này một vắn mặt, Hàn Anh nói đúng, này đã không phải nàng có thể giải quyết sự tình, nhưng là, nàng vẫn là cảm thấy tâm mệnh. Hàn Anh lôi kéo Trịnh Vương, Trịnh Vương, ta mặc kệ phía trước thế nào, lúc này đây, ngươi đừng lại bởi vì sợ hãi cất dấu che. Ta có sai, ta hướng ngươi xin lỗi. Trịnh phương lắc đầu, ta cũng không tin ngươi, thực xin lỗi. Đỗ thật đẩy hai người, hùng hổ, chạy nhanh, đi tìm lưu Chiêu lệ ta cũng không tin, nàng còn có thể tại chúng ta trước mặt quỳ xuống tạ tội, hoặc là tưởng chết cho xong việc. Quân khu không phải tùy ý nàng dương oai địa phương. Hử, giả mù sa mưa. Triệu mãn hoa hử cười, hiện tại trang cái gì tỉ muội tình thâm. Đi sớm làm gì. Đỗ thật quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt triệu mãn hoa. Lại không rảnh lại cùng nàng trọi gà mắt, Lý Thu, Tân Ngưng, các ngươi cũng cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tân Ngưng chiều Lý Thu nhìn lại, quả nhiên thấy Lý Thu khỏe miệng cười có điểm gượng ép, cũng đúng, mặc cho ai lao tâm lao lực muốn giữ gìn hảo một thứ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn nó bị phá hư, tâm tình như thế nào hảo được. Lý Thu, ngươi là ký túc xá trưởng, các nàng còn cần ngươi, ngươi làm được thực hảo. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, ngẹn ra câu này an ủi nói, nàng không am hiểu an ủi người, đây là nàng có thể tưởng tốt nhất. Lý Thu lắc đầu thở dài, Tân Ngưng, ta vẫn luôn cho rằng ta rất sẽ xử lý nhân tế quan hệ, chính là hiện tại ta mới phát hiện, người với người chi gian quan hệ, hảo phức tạp, cho dù ta hiểu biết bọn họ, lại vẫn là không thể làm được tốt nhất. Tân Ngưng há mồm muốn nói cái gì, nhưng vô pháp phát ra tiếng. Đừng lo lắng, ta cho rằng chúng ta ký túc xá là còn tính tốt địa phương, tuy rằng cũng ồn ào nhôn nháo, nhưng tổng không phải những cái đó làm ầm ý địa phương, chỉ là nhất thời cảm khái, ta không phải chưa thấy qua càng phức tạp. ngay cả là thân nhất thân nhân cũng. Ta sẽ tỉnh lại, ta cũng biết, hiện tại ta, sắc thật chỉ có thể làm được như vậy, lại nhiều, ta làm không được, ta tận lực, ta không thẹn với lương tâm. Cho dù gặp phải lưu chiêu đệ, Lý Thu cũng có thể thản nhiên đối mặt, chính phương không có khả năng nói dối, trừ phi nàng tưởng rời đi quân khu, không ai nguyện ý lấy chính mình tiền đồ nói dối, không cần thiết, lưu chiêu đệ kết cục, có thể nghĩ. ân Lý Thu, ngươi thực hảo, làm rất đúng, đổi thành những người khác. khả năng liền không phải hiện tại cục diện nếu không có ly thu kinh sợ hàn anh triệu mãn hoa hiện tại còn ở cho nhau chỉ trích hàn anh đám người qua đi lưu chiêu đệ bắt đầu còn liều chết không nhận nhưng ở tìm được lấy lưu chiêu đệ danh nghĩa gửi đồng hồ sau lưu chiêu đệ không nhận chứng cứ vô cùng xác thực trước mặt cũng chỉ là vô lại phùng lao sư thực mau tới thậm chí kinh động đoàn văn công chính ủy vài vị lãnh đạo suốt đêm từ trong nhà tới rồi liền vì xử lý cái này phá sự lưu chiêu đệ đã hai mươi Trong nhà nàng tình huống xác thật như Trịnh Phương nói như vậy gian nan, nguyên nhân chính là vì như vậy, Phùng Lao sư đám người mới ở Lưu Chiêu Đệ cầu xin hạ, lưu lại nàng, bằng không lấy Lưu Chiêu Đệ trước kia phạm sai lầm, sớm đã bị đưa về nhà, nhưng lần này đồng hồ sự, lại không phải vì cấp lưu phụ chữa bệnh, mà là vì Lưu Chiêu Đệ duy nhất đệ đệ hôn sự. Lưu Mẫu làm Lưu Chiêu Đệ gửi tiền trở về, nếu không gửi, liền tới quân khu nháo, làm Lưu Chiêu Đệ về nhà gả chồng, lấy của hồi môn trợ cấp đệ đệ. Này liền tương đương với bán nữ nhi, lưu chiêu đệ tự nhiên không nghĩ chính mình bị bán đi, cùng đường dưới, mới ở nhìn thấy hàn anh đồng hồ khi, nổi lên tâm tư. Trộm cấp khả đại khả tiểu, hàn anh không muốn đại sự hóa tiểu, nhưng ở biết lưu chiêu đệ dưới tình huống, nàng trầm mặc hồi lâu, mới nói một câu, không truy cứu, làm lưu chiêu đệ cho các nàng mỗi người xin lỗi. Hàn anh nguyện ý nhẹ nhàng buông quân khu lại không thể chịu đựng như vậy binh lính, này đã liên lụy tới phẩm hạnh, lưu chiêu đệ lại không thể đại ở quân khu. Tân Ngưng biết Phùng Lão Sư tới sau, cùng Lý Thu chào hỏi, liền hồi ký túc xá, nàng không có hứng thú vây xem những việc này, chi bằng chạy nhanh rửa mặt, đi ngủ sớm một chút, nàng hôm nay cả ngày liền hợp một lát mắt. Tân Ngưng một giấc ngủ đến thiên tờ mờ sáng, tự giác rời giường gấp chăn, thu thập hảo chính mình, muốn ra cửa khi, Lý Thu cũng đi lên, Tân Ngưng, ngươi sớm như vậy đi viện nghiên cứu. Đúng vậy, ngươi ngủ tiếp ngủ đi. Nhìn thấy Lý Thu trước mắt quầng thâm mắt, Tân Ngưng liền nói, không ngủ, cũng ngủ không được. Ngươi từ từ, ta khoác kiện quần áo đi ra ngoài hít thở không khí hảo. Lý Thu phủ thêm quần áo khoác, đi theo Tân Ngưng già ký túc xá. Triệu Mãn Hoa nghe được môn đóng lại thanh âm, mới dám xoay người viện nghiên cứu. Chẳng lẽ Tân Ngưng là đi viện nghiên cứu? Tân Ngưng vì cái gì muốn đi? Triệu Mãn Hoa đầy bụng nghi hoặc, lại không ai có thể cho nàng giải đáp. Kế tiếp một đoạn thời gian, nàng là không dám hướng Lý Thu Tân Ngưng bên người đấu. Ngày hôm qua bận rộn như vậy, Tân Ngưng Lý Thu đã quên nàng loạn phiên đổ vật kia một vụ. tốt nhất về sau đều nhớ không nổi. Loạn phiên đồ vật một chuyện cũng có thể đại nhưng tiểu. Triệu mãn hoa âm thầm tưởng, nàng lúc ấy thật là si ngốc, vì cái gì muốn loạn phiên nàng hai đồ vật. Có người bởi vì chính mình mà sầu lo rất nặng, Tân Ngưng đinh điểm không biết, sáng sớm vẫn là thực lãnh, Lý Thu dãn ra chính mình cánh tay, cảm thán một tiếng, Tân Ngưng, ta liền bồi ngươi đi đến thực đường kia trông ngồi, lại trở về đi, vừa lúc đánh răng đi phòng huấn luyện. Ân. hai người ăn ý mà chưa nói tới đêm qua sự. Đều là nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào. a a a kỳ thật, ta xem người ánh mắt vẫn là thực tốt. Nhìn Tân Ngưng nghiêm túc sừng mặt, Lý Thu cười hì hì đối Tân Ngưng nói, nơi nào còn có ngày hôm qua tinh thần xa suốt. ân Tân Ngưng quay đầu nghi hoặc mà nhìn Lý Thu, không biết nàng như thế nào liền nói đến cái này mặt trên đi. Không có gì. Lý Thu cười đến thần bí, cho dù có như vậy nhiều sốt ruột sự, nhưng là, cũng có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Cùng Lý Thu tách ra sau. tân ngưng đạp nhẹ nhàng bước chân hướng viện nghiên cứu đi hướng cảnh vệ đưa ra lâm thời giấy thông hành tân ngưng thuận thuận lợi lợi đi vào dọc theo đường đi nhìn thấy người đều bước chân vội vàng những người đó gặp được tân ngưng đều mặt lộ vẻ kỳ quái chi xác tò mò tuổi còn trẻ tân ngưng vì cái gì ở viện nghiên cứu nhưng hiện tại viện nghiên cứu có hơn phân nửa người đều tại tiến hành một cái hạng mục vẫn là đã có xác định phương hướng cùng kỹ thuật nghiên cứu tuy rằng bận rộn nhưng tất cả mọi người có cổ nhiệt tình nghiên cứu ra tới đó chính là thành tích Với quốc gia cùng tất cả mọi người là hữu ích. Lâm Dương vội vội vàng vàng từ văn phòng ra tới, nhìn thấy Tân Ngưng, nhiệt tình tiến lên nói, tiểu tân, kinh thành vũ khí viện nghiên cứu, di tỉnh tỉnh thành viện nghiên cứu. Hôm nay phái đại biểu lại đây, chính là vì thương lượng cải tạo một thương sự, Ngươi nếu có thời gian, muốn hay không gia nhập tiến bảo. Lâm Dương có tâm vì Tân Ngưng mưu điểm chỗ tốt, liền tính lấy không được, nhưng làm Tân Ngưng ở những cái đó đại lao trước mặt lộ lộ mặt, cũng là tốt, bất quá, Lâm Dương cũng có chút không muốn. Bởi vì hắn sợ Tân Ngưng bị người đào đi, đặc biệt là kinh thành viện nghiên cứu đám kia người. Tân Ngưng không chút do dự liền cự tuyệt, không được, cảm ơn Lâm Sở Trường, Lý Lao ở phòng nghiên cứu sao. Ta hiện tại có thể hay không qua đi. Đúng rồi, cái kia phòng nghiên cứu, còn có bao nhiêu lâu có thể hảo. Lâm Dương cũng không biết là nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là thở dài, xem tiểu tân bộ dáng này, chính là đối những cái đó hư danh một chút hưng thú cũng không, như thế cùng Lý Lao giống đủ, khó trách Lý Lao yêu thích nàng. Con ngầm nói với hắn, muốn nhận Tân Ngưng làm học sinh. Biết được Lý Lao ý tưởng Lâm Dương bị kinh hách, quốc nội vũ khí chuyên gia đứng đầu liền kia mấy cái, Lý Lao chính là một trong số đó, Lý Lao muốn nhận Tân Ngưng làm hắn học sinh, chính là đại sự. Tuy rằng hiện tại không được cổ đại những cái đó bái sư lễ, nhưng hai người không sai biệt lắm. Nếu Tân Ngưng thật sự nhận Lý Lao làm lao sư, ở rất nhiều thời điểm, Tân Ngưng nghiên cứu liền sẽ thông thuận rất nhiều, bởi vì nàng sẽ được đến Lý Lao đủ loại trợ giúp. Thu hồi này đó tâm tư. Lâm Dương chạy nhanh nói, còn có ba ngày, ba ngày sau liền có thể cho ngươi một cái đơn độc phòng nghiên cứu. Ba ngày, đã quá muộn, nhưng Tân Ngưng cũng biết không thể yêu cầu quá nhiều, tốt, cảm ơn Lâm sở trường. Đi thôi, Lý Lao ở phòng nghiên cứu. Nếu là người khác, Lâm Dương bảo đảm sẽ nói, đừng đi quay rầy Lý Lao làm nghiên cứu, nhưng thay đổi Tân Ngưng, Lý Lao cố ý công đạo quá, làm Tân Ngưng tùy ý qua đi tìm nàng. Lý Lao như vậy phân phó, không chỉ là bởi vì hắn thực xem trọng Tân Ngưng. Còn bởi vì Tân Ngưng biết nghiên cứu mấu chốt, sẽ không tùy ý đánh gây hắn, huống chi Lý lão còn thường xuyên có thể từ Tân Ngưng nơi này được đến không tưởng được kinh hỉ, cho nên hắn một chút không bài xích Tân Ngưng tiến hắn phòng nghiên cứu. Tiểu Tân, tới. Ngày hôm qua ngủ ngon không? Lý lão hỏa ái mà nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng chiều hắn đi đến, tốt. Lý lão, ngươi là chuẩn bị cải trang này đó tay một thương. Tân Ngưng nhìn kia chồng chất ở bên nhau tay một thương, hỏi. Lý lão gật đầu, đúng vậy. Tối hôm qua chỉnh tư lệnh tìm được ta, hỏi ta có thể hay không mau chóng trước cải tạo một đám tay mục thương ra tới, bộ đội đặc trùng bên kia tổ tiên người trang bị một phen, bởi vì ngươi cải tạo tay mục thương trước đây, chúng ta đối cải tạo tay mục thương nghiên cứu hoàn thành thành, còn có một ít chi tiết nhỏ. Tân ngưng hai mắt sáng ngời, nghĩ đến tần hành, liền nói ngay, Lý Lão, ta tới hỗ trợ đi. Lý Lao cười ha hả mà nhìn nàng, Trịnh tư lệnh đem này đó tay mục thương đưa đến ta nơi này tới, Phòng Trừng là nghĩ đến ngươi ở ta phòng nghiên cứu đợi, hắn biết ta hôm nay chỉ biết càng đội, nhàn rỗi rất khó rút ra, tính chuẩn ngươi sẽ giúp ta. Tân Ngưng lắc đầu, "Không, ta rất vui lòng, bộ đội đặc chủng ra nhiệm vụ rất nguy hiểm, quân khu lý nên cho bọn hắn lắp ráp càng cao phần cứng thiết bị." "Ngươi nói đúng." Lý Lao sắc mặt nghiêm trọng, tuy rằng quốc gia chúng quanh còn có chút tiểu xung đột, nhưng hiện tại không có đại chiến tranh, thả hiện giờ quốc gia càng có khuynh hướng tinh anh bộ đội, tỉnh thành quân khu bộ đội đặc chủng chỉ có 200 người. Mỗi người dũng mãnh, một người có thể so được với hơn trăm người, bọn họ trang bị xác thật nếu không đoạn thăng cấp. Nhưng ngươi không phải tưởng nghiên cứu chính mình thích đồ vật. Lý Lao lời nói vừa chuyển, không hề đàm luận này đó trầm trọng sự tình, ngược lại trêu trọc Tân Ngưng. Ta là tưởng, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, huống hổ, ta cải tạo một thương chi thực mau, một cái có thể đỉnh thật nhiều cá nhân. Tân Ngưng thành thật nói. Lý Lao lắc đầu cười, hảo, vậy ngươi liền bắt đầu đi, Tân Ngưng. Ngươi muốn nghiên cứu phát hiện nạ nổ tài liệu, ta là tuyệt đối duy trì ngươi, mấy năm nay, ta ngẫu nhiên rảnh rỗi, liền tưởng này đó, lại không có gì manh mối, ngươi buông tay đi làm, có ta ở đây người trước mặt. Lý Lão, cảm ơn. Tân Ngưng không nghĩ tới Lý Lao thật sự như vậy duy trì nàng, Lý Lao nói, liền đặt nàng về sau nghiên cứu công nghệ nạ nổ tài nguyên sẽ không khuyết thiếu, điểm này đạo lý, Tân Ngưng là hiểu, đây là tân gia cũng không thể cho nàng trợ giúp, này phân tình, Tân Ngưng lánh. Lý Lao nói ra chính mình ngay từ đầu liền cân nhắc sự, Tân Ngưng, ngươi có nguyện ý hay không chính thức đi theo ta học tập? Không sợ ngươi chê cười, ta liền muốn nhận ngươi làm học sinh, Tân Ngưng, giả lấy thời gian, ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ ở ta phía trên. Học sinh, Lý Lao hiện tại còn không phải là ở dạy ta sao? Ta từ ngươi nơi này đạt được rất nhiều tri thức, ngươi chính là Lao sư của ta. Tân Ngưng lắc đầu, nàng là bởi vì dính thời gian sông dài quang, thiên phú mới có thể như thế đột hiện. bởi vì nàng tư tưởng đã vượt mức quy định lý lão bọn họ một trăm nhiều năm nếu là làm nàng cùng lý lão cùng chỗ với thời đại này nàng có không làm được lý lao trình độ như vậy tân ngưng không xác định lý lao vui mừng mà cười tân ngưng khiêm tốn hiếu học đây mới là làm nghiên cứu tinh thần tân ngưng nếu ngươi kêu ta một tiếng lao sư ta liền thắc lớn về sau có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi ta cùng ngươi giao lưu đến càng nhiều ý nghĩ của ta cũng thay đổi càng nhiều cũng có càng nhiều tân ý tưởng Lao sư không phải một mặt trả giá, học sinh cũng không phải một mặt mà đòi lấy, hai người vì cái gì không thể cho nhau sinh ra tốt ảnh hưởng. Tân Ngưng cùng Lý Lao chính là như vậy trạng thái, hai người ở chung lên, giống sư sinh, cũng càng giống bằng hữu. Kỳ thật Lý Lao có thể lựa chọn không làm Tân Ngưng Lao sư, nhưng hắn sợ Tân Ngưng còn trẻ, phía trên không coi trọng, có hắn che chở, Tân Ngưng lộ sẽ đi được dễ dàng rất nhiều. Trước kia Lý Lao Lao sư chính là như vậy che chở hắn, Lý Lao trong lòng cảm khái và ngàn, sắp đến già rồi. còn có thể thu được hợp tâm ý học sinh cũng là không ổn kế tiếp hai ngày thời gian tân ngưng đều là đi sớm về trễ mỗi ngày liền ở viện nghiên cứu đợi cải tạo tay mục thương đến không hết trong lúc lâm dương đã biết còn mang đến một đống xung phong mục thương cơ quan mục thương lại đây xem tân ngưng cho nên tân ngưng ở cảm thấy tay mục thương số lượng đã cũng đủ thời điểm liền cải tạo khí mặt khác mục thương chi tới tân ngưng ở viện nghiên cứu cải tạo mục thương chi ngày thứ ba tân hành quả nhiên khẩn cấp làm nhiệm vụ đi là triệu sơn lại đây cùng nàng nói Chương 25. Tân Ngưng, đầu hôm nay rạng sáng 4 điểm nhận được thông chi, ra nhiệm vụ, hắn đi lên kêu ta cho ngươi nói một tiếng. Triệu Sơn riêng chờ ở Tân Ngưng đi viện nghiên cứu trên đường, thành công đổ đến người. Ra nhiệm vụ. Tân Ngưng tâm căng thẳng, thẳng tóc nhìn chằm chằm Triệu Sơn. Triệu Sơn thấy Tân Ngưng như vậy, cho rằng nàng là ở lo lắng đầu, trong lòng cao hứng, an ủi nàng, "Tân Ngưng, đừng lo lắng, đầu bọn họ nào thứ không phải nguyên vẹn hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại." Đầu làm việc chu toàn. yên tâm đi. Tân đội bọn họ ra nhiệm vụ đều mang lên cải tạo một thương. Tuy rằng phía trước tần hành liền tới cùng Tân Ngưng nói, bởi vì Tân Ngưng tốc độ mau, cải tạo một thương chi đã cũng đủ dùng để nghiên cứu, liền tính là địa phương khác viện nghiên cứu tới, cũng có thể đều chỗ một phần cho bọn hắn làm nghiên cứu, dư lại tới đại bộ phận, chính tư lệnh làm chủ làm quân khu bộ đội đặc trùng vũ khí trang bị thăng cấp, làm mặt khác viện nghiên cứu người mắt thèm thật lâu. Nhưng Tân Ngưng vẫn là không an tâm, nàng tưởng được đến xác nhận. Mang lên Triệu Sơn vừa nhớ tới những cái đó một thương chi, hai mắt nóng rực mà nhìn Tân Ngưng, đây chính là Kim Ngật Đắp A, vốt những cái đó một thương, ta đều tưởng chạy nhanh đi làm nhiệm vụ. Lúc này đây Triệu Sơn không thể đi theo cùng đi, là bởi vì nhiệm vụ khó khăn lớn hơn nữa, lại khẩn cấp, cho nên tuy rằng Triệu Sơn cơ linh, tần hành cũng không làm hắn đi, Triệu Sơn vẫn là đến nhiều luyện luyện. Quân khu biết Tân Ngưng tiến viện nghiên cứu có thượng tầng lãnh đạo, còn có cùng Tân Ngưng quen thuộc người, những người khác còn không biết. Lâm Dương Trịnh Tư lệnh đám người có không có khả năng tuyên dương Tân Ngưng ở viện nghiên cứu làm cái gì, mà những cái đó cải tạo một thương chi cũng chỉ ở viện nghiên cứu truyền, bảo mật tính cực cao. Tân Ngưng mày thoáng gian ra, nhưng nàng biết, nàng trong lòng ẩn ẩn bất an, hảo, cảm ơn ngươi tới cùng ta nói. Tân Ngưng, cùng ta khách khí làm cái gì? Không cần không cần. Tân Hành làm Triệu Sơn tới báo cho Tân Ngưng hắn ra khẩn cấp nhiệm vụ, nói cách khác, Triệu Sơn xác định Tân Ngưng cùng đầu hai người quan hệ là thân mật, đến nỗi là thế nào. Triệu Sơn thức thời mà không hỏi, dù sao khẳng định là Tẩu Tử không chạy. Triệu Sơn, ngươi trở về huấn luyện đi, ta đi phòng nghiên cứu. Tân Ngưng trong lòng có loại gấp gáp cảm, hai ngày này làm nàng biết, nếu muốn nghiên cứu dược tề, ở vũ khí viện nghiên cứu quá khó khăn, yêu cầu dược liệu cách vách bệnh viện có, nhưng nàng như thế nào bắt được tay là cái vấn đề lớn. Tiểu Tân, ngươi chờ một chút. Lâm Dương vội vội vàng vàng lấp kín Tân Ngưng, không cho nàng gần nhất viện nghiên cứu liền đi vào lý lao phòng nghiên cứu. phải biết rằng, hai ngày này lại đây giao lưu người đều đang hỏi hắn cải tạo một thương tri người là ai. Lâm Dương cũng không cất giấu, nói thẳng, bọn họ không tin, nhưng Lâm Dương cũng không cần thiết nói dối a đây là không tin cũng phải tin, nếu thật không phải một cái tiểu cô nương làm, là ai làm. Không có người sẽ đem như vậy đại thành tích chắp tay nhường cho người khác. Ngoại lai nghiên cứu nhân viên đều muốn tìm đến tân ngưng cùng nàng giao lưu giao lưu, nhưng hai ngày này, nhiều lần chạm vào không tốt nhất thời điểm. Tân Ngưng buổi sáng rất sớm liền tới đây, mỗi lần vừa đến viện nghiên cứu, thẳng đến phòng nghiên cứu, nửa điểm không mang theo tạm dừng, nhưng Tân Ngưng giữa chưa ăn cơm lại thực quy luật, nàng sẽ không mất ăn mất ngủ đến không màng thân thể của mình. Nhưng mà, Tân Ngưng làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực quy luật không đại biểu mặt khác nghiên cứu viên cùng Tân Ngưng có giống nhau tốt thói quen, những người đó buổi sáng gần nhất liền phủng những cái đó mộc thường, luyến tiếp bông, nhìn chằm chằm nó nghiên cứu, thật thật là mất ăn mất ngủ, đến nỗi với hai ngày cũng chưa thấy Tân Ngưng. tân ngưng bởi vì kiếp trước không biết ngày đêm nghiên cứu đem chính mình làm đến vào bệnh viện ở bệnh viện nằm vài thiên bị tân gia người buộc dưỡng thành hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ thói quen đương nhiên trong đó cũng có tân ngưng chính mình ý nguyện ở đem chính mình thân thể làm hư đến tiến bệnh viện ở tân ngưng xem ra mất nhiều hơn được bởi vì mấy ngày nay nàng đều không thể nhúc ních cũng chỉ có thể ở trên giường bệnh nằm thi vậy muốn nàng bệnh cho nên nàng lựa chọn cố hảo chính mình thân thể khỏe mạnh đặc biệt là hiện giai đoạn nàng vẫn chưa bắt đầu tiến hành nghiên cứu Chỉ là làm chút lặp lại công tác, hôm nay nàng liền không tính toán làm này đó cải tạo, với Tân Ngưng tới nói, lặp lại cải tạo chính là một cái tra tấn. Lâm sở trường, làm sao vậy? Tân Ngưng thu hồi về phía trước mại một bước chân. Những người đó muốn gặp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Dương làm Tân Ngưng chính mình quyết định, nghĩ đến kinh thành bên kia đại biểu, Lâm Dương liền đau đầu, cư nhiên thật đúng là làm hắn đoán chứ, kinh thành bên kia muốn cho Tân Ngưng trở về. Đủ loại lý do, làm Lâm Dương vô pháp phản bác. Nhưng Lâm Dương lại không thể không cho Tân Ngưng đi ra ngoài gặp người, thấy một mặt cải tạo một thương chi người, này không gì đáng trách. Nhất định phải đi. Tân Ngưng do dự, những việc này, nàng không nghĩ quản Lâm Dương nghe được Tân Ngưng những lời này, trong lòng an lòng, lại chỉ có thể đáng tiếc mà lắc đầu. Tiểu Tân, này một mặt, ngươi là sớm hay muộn nhìn thấy, đến lúc đó có cái gì thì nói cái đó, ngươi. Tưởng trở về Kinh Thành sao? Kinh Thành. Tân Ngưng nghĩ đến Tân ra người, nghĩ đến tần Hành, nghĩ đến chính mình. Sau đó, kiên định mà lắp đầu, không, ít nhất không phải hiện tại. Tân gia người đều ở kinh thành, tân ngưng không có khả năng cả đời không quay về, nhưng nàng hiện tại thay đổi như thế to lớn, nghĩ đến tân gia bên kia cũng đã được đến tin tức, lúc này trở về, quá phiền thoái, cũng dễ dàng dẫn người hoài nghi. Còn có, nàng liên tiếp tân hành. Lâm Dương, xác định. ân Lâm Sở Trường, ta ở chỗ này đợi khá tốt, Lý Lao là ta lao sư, ta tưởng đi theo hắn bên người học đồ vật. Tân ngưng nói được thiệt tình thực lòng, lý lão là dốc túi tương thụ, một chút không tăng tư. Kinh thành quá loạn, thả tân ra còn bị người nhìn chằm chằm, lúc này trở về, tuyệt không phải sáng suốt cử chỉ, rất có thể bởi vì tân ngưng đặc thù, sẽ phát sinh không thể khống chế sự tình. Tân ngưng có thể lý tính phân tích, nàng biểu hiện xuất chúng, liền tính là bị từ hôn quá, chỉ sợ cũng vẫn như cũ sẽ có người tới cửa tới tìm triệu phân phương đính hôn. Này đó hào tộc loanh quanh lòng vòng, tân ngưng đã từng bị phiền thật lâu. Bởi vì chính là có gia tộc nhìn chúng nàng năng lực, đánh liên hôn cờ hiệu cho nàng kéo xứng lang, tân ngưng cũng là sợ. Chi bằng an an phận phận đái ở ép tỉnh, thanh tịnh lại không ai có thể dỗi tay đến trên người nàng. Lâm Dương không biết tân ngưng ở trong đầu phân tích nhiều như vậy, hắn gật đầu, hành, ta cũng sẽ không tha ngươi đi. Ha ha, ta làm người thông chi lý lão một tiếng, người đi theo ta qua đi bên kia phòng họp. Người chờ bên kia. Sớm như vậy. Khu, trước hai ngày vẫn luôn chạm vào không thượng ngươi cho nên hôm nay bọn họ liền sáng sớm tới đổ người. Lâm Dương đắc ý nói, có thể làm này đàn ai cũng không phục ai ra hỏa như vậy ba ba chờ, cũng chỉ có Tân Ngưng một cái, những người khác nhưng không, cái này đãi ngộ. Tân Ngưng vẻ mặt bình tĩnh mà đi theo Lâm Dương bên người, vào phòng họp, vô số đôi mắt liền dừng ở Lâm Dương phía sau nhân thân thượng, chờ nhìn thấy Tân Ngưng mặt sau, một đám đều không thể đạm nhưng ngồi, này tiểu cô nương là có bao nhiêu tiểu, là tiểu Tân Ngưng đi. Một cái trung niên nam nhân cười nói, Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Tân Ngưng cũng nghi hoặc mà nhìn người nam nhân này, nàng chưa thấy qua người này, bất quá người này có điểm quen mặt. Trung tể, ngươi cùng tiểu tân nhận thức. Lâm Dương nhìn cười ha hả Trung tể, tổng cảm thấy ra hỏa này ở không có hảo ý. Tân Ngưng, ngươi không nhớ rõ ta đi, ta là ngươi Trung Tam Thúc. Trung tể giống không nhìn thấy Lâm Dương để ý, vẫn là cười ha hả. Trung Tam Thúc. Trung ra, Tân Ngưng rốt cuộc đem người đối thượng hào người này cùng trung chính lớn lên giống. trung chính chính là hiện giờ trung ra người cầm lái ngày đó tân lão ra tử đáp thượng tuyến chính là trung chính là không nhớ rõ trung tam thúc Tân ngưng ngoan ngoãn kêu người trung tề nhìn nhìn nói chuyện trắng ra tân ngưng cười cười vẫn là tiểu cô nương cùng trước kia giống nhau cái gì cũng không hiểu đến ché lớp tân ngưng tới ép tỉnh lâu như vậy có nghĩ ra lâm dương trừng mắt thầm mắng trung tề không phúc hậu lại cũng không đánh gây hắn dù sao tân ngưng đã cho hắn ăn thuốc can thần hắn không sợ tân ngưng tuy rằng là cái tiểu cô nương nhưng chủ ý lại là đại thật sự. Ai ngờ Tân Ngưng liền nói, tưởng Lâm Dương. Trung tể cười đến càng thân thiết, có nghĩ trở lại Kinh Thành. Tân Ngưng không chút do dự lắc đầu, tưởng trở về, nhưng không phải hiện tại. Trung tể đánh ra Tân Ngưng một lát, tiểu cô nương nhưng thật ra thông thấu, ha ha, nếu Tân Ngưng không nghĩ trở về Kinh Thành, vậy trước đại ở S tỉnh đi, không nội. Người khác không rõ ràng lắm Kinh Thành Thủy có bao nhiêu sâu, đang ở trong đó Trung tể nhưng thật ra môn thanh, hắn tuy là viện nghiên cứu sở trưởng Nhưng cũng nơi trốn chịu hạn chế, nếu là tân ngưng trở về, hắn tuy có thể bảo vệ nàng, lại không thể lúc nào cũng che chở, trung tể biết tân ngưng năng lực sau, trong lòng cũng là tính toán không cho tân ngưng trở về, nếu là trở về, tiểu cô nương còn có thể hay không dốc lòng làm nghiên cứu, khó nói, bất quá, dù sao cũng phải ở nào đó người trước. Mặt trang trang bộ dáng, khu, tiến vào chính đề đi, các ngươi còn không phải là muốn nhìn một chút tiểu tân. Có chuyện gì có thể nói rõ ràng, tiểu tân vội vàng nghiên cứu. Các ngươi liền nói ngắn gọn. Lâm Dương đắc ý, nhìn một đám người. Mọi người đều là bất mãn mà nhìn Lâm Dương, cảm tình người ở hắn viện nghiên cứu, liền cho rằng cái gì đều hắn quyết định. Anh, ai làm nhân ra tiểu tân đồng chí không để ý tới này đó thực sự, chỉ lo vùi đầu nghiên cứu đâu. Bọn họ thật đúng là không thể lấy Lâm Dương thế nào, chỉ có thể nhìn hắn một bộ đắc ý đến muốn trời cao bộ dáng. Tức giận. Nghe nói tân ngưng tưởng nghiên cứu nạ nổ tài liệu. Đề tài toàn bộ quay chung quanh cải tạo một thương triển khai Đang nói đến thất thất bát bát thời điểm, trung thể nhéo thời cơ, nhìn tân ngưng hỏi. Mọi người đều là không ra tiếng, đồng thời nhìn tân ngưng, cái dạng gì ánh mắt đều có, có hoài nghi, có ngạc nhiên, có coi khinh. Tân ngưng toàn không thèm để ý, đúng vậy, trung tam thúc. Ngữ khí bình đạm, không cao ngạo không nóng nảy, sắc mặt vẫn là như vậy trầm tĩnh lại làm người không thể bỏ qua. Một cái tiểu cô nương khí chẳng cường đại như vậy, làm một đám đại lao ra hai mặt nhìn nhau, lại không ai nói chuyện. Thật sự là Tân Ngưng phát ra tiếng quá tự nhiên, thật giống như nói, hôm nay thời tiết không tồi. Bọn họ liền cười đều cười không nổi. Trung tề một hồi lâu không nói chuyện, mới nhìn Tân Ngưng, có cái gì thiếu, trung tam thúc có thể giúp đỡ, có thể tìm trung tam thúc kia một khắc, Trung tề là thật sự tin tưởng Tân Ngưng có thể nghiên cứu ra tới, nhưng là, sau khi lấy lại tinh thần, Trung tề âm thầm lắc đầu, muốn cho hắn tin tưởng Tân Ngưng có thể nghiên cứu ra tới, quá khó khăn. Thân ở quốc nội đứng đầu vũ khí viện nghiên cứu, Trung được đến tư liệu đều là nhiều nhất nhất đầy đủ hết mới nhất, tuy rằng quốc gia cấm cùng hải ngoại liên hệ, nhưng là, hoa hạ sao có thể cứ như vậy chùn chân bó gối. Nước ngoài truyền quay lại tới tư liệu, Trung tể có thể trước tiên biết, Mỹ đế cùng Xô viết quốc nhà khoa học sát thật có rất nhiều người ở nghiên cứu nạ nổ tài liệu, chỉ là hiện giờ lại không có bất luận cái gì nghiên cứu thành công tin tức truyền ra tới. Có lẽ, Mỹ đế Xô viết bên kia nghiên cứu thành công, lại bảo mật thành công, nghĩ đến đây, Trung tể trên mặt tươi cười thu thu, mọi người kinh hãi tưởng từ trung tể trên mặt tìm được cái gì lại phát hiện trung tể là nói thật lao tể ngươi suy nghĩ cái gì nước ngoài bên kia đều không có tin tức ngươi làm một cái Tân ngưng đi nghiên cứu sao có thể đi theo trung tể cùng đi đến người giữ chặt hắn thấp giọng khuyên nhủ trung tể những lời này chẳng phải chính là muốn bảo đảm tân ngưng tài nguyên nếu là tân ngưng là bọn họ kinh thành viện nghiên cứu hắn còn sẽ không phản đối nhưng hiện giờ tân ngưng ở ép tỉnh nghĩ đến những cái đó tài nguyên Lôi kéo trung tể nhân tâm đau đến không được, này dùng ở kinh thành viện nghiên cứu thật tốt. Tài nguyên dùng ở nơi nào không phải dùng. Trung thể cười ha hả, lại không đi theo đáp lời. Kinh thành tài nguyên là cả nước phong phú nhất, viện nghiên cứu tài nguyên càng là không cần sầu. Trung tể thân là viện nghiên cứu sở trường, điểm này quyền lực vẫn phải có. Huống chi, hắn đã sớm tưởng chỉnh đốn một chút viện nghiên cứu, mỗi ngày ủy vào tài nguyên nhiều. Tùy ý tiêu xài này đây vì hoa hạ có bao nhiêu phú phải không? Người nọ nào dám nói nữa? câm miệng không nói lâm dương mỹ tư tư vậy đa tạ đến lúc đó chỉ lo đưa tới liền hảo chúng ta sẽ trực tiếp giao cho tiểu tân có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng lâm dương không nói hai lời liền giúp tân ngưng lánh xuống dưới tân ngưng được trung tề nói trên mặt không thấy vui mừng lại lễ phép đôi trung tề nói tạ có người tặng lễ vật đương nhiên đến tạ tân đồng chí người phải biết rằng lượng sức mà đi đường xính dũng tạo thành không cần thiết lãng phí a quốc gia hiện giờ tài nguyên chính là thập phần khẩn trương Trung kể bên người người vẫn là không nhịn xuống, tự cho là đúng mà chiếu cố một phen Tân Ngưng, ở hắn xem ra, Tân Ngưng quá tuổi trẻ, cho dù cải tạo một thương chi, nhưng kia cũng có thể là ngẫu nhiên, dù sao ở mặt khác nghiên cứu phương diện, Tân Ngưng cũng không có cái gì thành tích, hắn là chướng mắt Tân Ngưng. Tân Ngưng nghiêm túc nhìn hắn, cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta nhất không thích lãng phí, cho nên sẽ quý trọng từng dọn từng dọn, ta biết, mọi người đều là giống nhau. Ha ha, Tân Ngưng nói đúng, mọi người đều giống nhau. Hẳn là tiết kiệm, cũng không nên ăn xài phung phí, tạo thành không cần thiết lãng phí. Trung tể cười quay đầu, nhìn sắc mặt không tốt đồng bạn, Lý Kiếm, người nói đúng sao? Lý Kiếm còn có thể nói cái gì? Hán Đỉnh Trương cứng đờ mặt, cắn răng nói, tân đồng chí nói đúng. Trung tể trên mặt cười chân thành cực kỳ, nếu người nói như vậy, ta liền làm như vậy, đối xử bình đẳng sao, mọi người đều giống nhau. Lý Kiếm tuy không phải Lý gia người, nhưng Lý Kiếm cùng Lý gia có điểm thân thích quan hệ, Lý Kiếm nơi trốn nhằm vào tân tự nhiên là phải vì lý trí bênh vực kẻ yếu đáng tiếc nhân gia tân ngưng liền ngươi là ai cũng không biết căn bản không tiếp chiêu, ngươi còn có thể loại tân ngưng như thế nào trung thể hận không thể cười to ba tiếng Tân ngưng không biết nàng đắc tội với người nàng giật giật chân muốn chạy tiểu tân đang nghĩ ngợi tới phòng họp môn đột nhiên bị mở ra lý lao trung khí mười phần thanh âm truyền tiến vào tiến vào liền tìm tân ngưng trung thể thấy lý Lao, lập tức tiến lên vân an lý lão lý lao thấy là hắn Vây vây tay, trung tiểu tử, ngươi lại đây. Các ngươi lại đây liền tới đây, làm ta học sinh cùng các ngươi lâu như vậy, cũng đủ rồi. Ta phải mang theo tiểu tân trở về làm nghiên cứu, các ngươi còn muốn thương lượng chuyện gì, liền tiếp tục đi. Nếu là thay đổi một người khác tới nói những lời này, chuẩn phải bị hoanh đi ra ngoài. Nhưng người này là Lý lão, đang ngồi các vị hoặc nhiều hoặc ít chịu quá Lý Lao ân huệ, một đám liên tục lắc đầu, không dám lại lưu chữ Tân Ngưng. Tân Ngưng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng lên, Lý lão. Ta đây liền cùng ngươi trở về. Lý Lao cười tủm tịm, cùng này đàn cả ngày mở họp người phất phất tay, tới khi cái gì cũng không mang theo, đi rồi, liền mang đi hội nghị vai chính. Lâm Dương, Hảo, nếu đại gia mục đích đã đạt tới, cũng bắt được nghiên cứu hàng mẫu, các ngươi còn muốn ở lại bao lâu? Chúng ta cũng đến triển khai nghiên cứu, các ngươi khi nào trở về? Ta vội thật sự nào? Mọi người bị Lâm Dương ra mặt dày cách hướng tới rồi. Bất quá tưởng tượng đến lâm dương xác thật là không hề giữ lại mà liền đem kỹ thuật chia sẻ ra tới, bọn họ thật sự không lời nào để nói, hành đi, đi thì đi, đương ai ngờ ăn ngươi viện nghiên cứu cơm đâu, bọn họ nhà mình viện nghiên cứu Càng Hương. Lý Lao, cảm ơn ngươi lanh ta ra tới, ngồi ở phòng họp, nếu không phải lâm sở trường nói qua, ta đều tưởng trực tiếp đi rồi. Ở Lý Lao trước mặt, thân ngưng nói chuyện không có cố kỵ rất nhiều. Lý Lao chắp tay sau lưng, cười tủm tịm, bọn họ chính là nhàm chán. Một hai phải làm này đó, nếu là bọn họ đem này đó tâm tư đặt ở nghiên cứu thượng, thành tích khẳng định không ngừng như vậy. Tân Ngưng gật gật đầu, nói, bất quá, viện nghiên cứu cùng viện nghiên cứu giao lưu sự, là cần thiết, dẫn đầu giao lưu người cũng yêu cầu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? ân Lâm Dương tuy rằng không làm việc đàng hoàng điểm, nhưng nghiên cứu cũng không bỏ xuống, chính là muốn so những người khác mệt, bất quá, đây là chính hắn lựa chọn, mệt cũng đến chịu. Lý Lao tán đồng gật đầu. Lý Lao? Ngươi cùng tiểu tân nói ta cái gì đâu. Lâm Dương đi đến Lý Lão phòng nghiên cứu, liền nghe được Lý Lão như vậy một câu. Lý Lão nói ngươi làm giao tế làm đến hảo. Lâm Dương cũng không giận, cười đến rất là kiêu ngạo, ta là có cái này mới có thể. Đa tạ khích lệ, đúng rồi, ta tới tìm Tân Ngưng, là bởi vì phòng nghiên cứu ngày mai liền có thể dọn đi vào. Tân Ngưng, ngươi yêu cầu chút cái gì tài liệu, liệt chương biểu, đến lúc đó có người đưa đi ngươi phòng nghiên cứu. Cái gì tài liệu đều có thể. Tân Ngưng trong mắt sáng ngời. Lâm Dương lắc đầu, là đều có thể, bất quá viện nghiên cứu có chút tài liệu thiếu, khả năng theo không kịp, không có, đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi, đừng lo lắng. Nếu Trung Tể cũng duy trì Tân Ngưng nghiên cứu nả nổ tài liệu, Lâm Dương càng không thể không cho Tân Ngưng nghiên cứu, cứ việc không ai tin tưởng Tân Ngưng có thể thật sự nghiên cứu ra tới, nhưng làm nghiên cứu, cái nào không phải muốn cực cực khổ khổ nghiên cứu rất nhiều năm, mới ra thành tích, cải tạo một thương cơ sở đã làm Tân Ngưng có thể đi nhanh đi tới. Ai cũng nói không chừng, có lẽ Tân Ngưng liền thật sự nghiên cứu ra tới đâu. Tân Ngưng gật đầu, lại không biết nên nói như thế nào ra nghiên cứu dược tề sự, Lý lão người lao thành tình, một nhìn qua liền nhìn ra Tân Ngưng bất đồng, cứ việc Tân Ngưng biểu tình cũng không nhiều biến, nhưng lúc này Tân Ngưng trên mặt biểu tình thực sự kỳ quái, cho nên Lý Lao tỏ mò hỏi, "Tiểu Tân, ngươi là có cái gì tưởng nói? Hoặc là sợ chúng ta làm không được?" Tân Ngưng nhìn Lý lão, chậm rãi lắc đầu, "Ta chính là suy nghĩ một chút sự tình, cho nên có điểm xuất thần." Lý Lao nhẹ giọng an ủi, nói ra, ta hai cộng lại cộng lại, Lao sư ở đâu, có cái gì nói cái gì. Lâm Dương, hợp lại ta chính là dư thừa. Kỳ thật, ta muốn điểm dược liệu. Tân ngưng một thuận miệng, dứt khoát nói. Tiểu Tân, ngươi chẳng lẽ muốn bắt dược liệu đi làm vũ khí. Lâm Dương kinh ngạc, không trách hắn như vậy tưởng, có chút dược liệu xác thật có thể làm thành vũ khí, liền xem như thế nào sử dụng, nhưng hiếm khi có người dùng, chiến tranh đa dụng vũ khí nóng, dùng dược liệu, chẳng lẽ phải làm? Lâm Dương liên tục lắc đầu, hắn không thể tưởng được Tân Ngưng muốn làm cái gì. Lý Lao lại không có Lâm Dương lúc kinh lúc giống, tuy rằng Tân Ngưng nói ra nói như vậy, Lý Lao lại không phản đối, cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi, tiểu Tân, ngươi phải dùng dược liệu làm cái gì? Kỳ thật, ta trước kia có chuẩn bị làm hộ sĩ? Muốn làm hộ sĩ người không phải Tân Ngưng, mà là nguyên thân, đường Tỷ Tân Văn chính là hộ sĩ, vốn di Tân ra người liền duy trì Tân Ngưng làm hộ sĩ, nhưng bởi vì cùng lý trí hôn sự, nguyên thân tâm tư bị phân đi quá nhiều. cuối cùng còn không có đi vào, liền tao ngộ tân ra biến đổi lớn. Gì? Lâm Dương sợ ngây người, hắn nghe thấy được cái gì? thân ngưng ban đầu muốn đi đường hộ sĩ. Lý Lao không quen nhìn Lâm Dương kêu kêu quát quát bộ dáng, quá khó coi, hắn một phen lão xương cốt chịu không nổi, dứt khoát một cái tắt trụp đi lên, xảo cái gì? ngươi đương ngươi là tiểu hài từ đâu? Trước hết nghe tiểu tân nói xong, Lâm Dương nháy mắt cơm miệng, nhưng cặp mắt kia gắt gao nhìn trầm chầm, chầm tân ngưng. Từ hồ Tân Ngưng vừa nói ra không đúng lời nói, liền phải xuất khẩu khuyên nàng. So với làm hộ sĩ, ta càng thích nghiên cứu vũ khí, nhưng ta trong đầu vẫn luôn có loại ý tưởng, về dữ liệu, không đem nó hoàn thành, ta sẽ tiến hành không được tiếp theo nghiên cứu. Tân Ngưng nghĩ đến cái gì, kỳ thật, ta có thể chính mình ra tiền mua dữ liệu, chính là muốn mượn dùng một chút phòng nghiên cứu, không được sao. Lâm Dương tâm lạc định, chỉ cần Tân Ngưng không phải muốn chạy tới làm hộ sĩ, hắn liền không ngăn cản nàng. Nếu là như vậy một cái có thể cải tiến vũ khí nhân tài chạy tới làm hộ sĩ, đó chính là đại tài tiểu dụng, hắn sẽ đau lòng chết, nói không chừng tân ngưng còn có thể nghiên cứu một chút bầu trời phi trên mặt đất chạy quân sự vũ khí A. Thấy Lý Lao không nói chuyện, Lâm Dương nuốt một ngụm nước miếng, thương lượng nói, tiểu tân, cái này ngươi muốn dược liệu có thể, nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nghiên cứu không ra làm sao bây giờ. Tân ngưng, ta có thể nghiên cứu ra tới. Lâm Dương Lý Lao xua xua tay Trong mắt lóe tinh quang, tiểu tân, ngươi muốn làm chính là cái gì? Có chỗ lợi gì? Bởi vì xem qua quá nhiều người bệnh, hơn nữa đại đa số người xem bệnh thực không có phương tiện, cho nên ta kia khoản dược tề thiết tưởng là tăng cường người thể chất. Tân ngưng không muốn nói quá nhiều, lý lao thực thông minh, nói nhiều hai câu, hắn khả năng liền đoán được nàng muốn làm cái gì, nhưng dược tề không chuẩn bị cho tốt, nàng không tính toán nói ra đi. Ta là hy vọng ngươi có thể đem tâm tư đặt ở nghiên cứu thượng, rốt cuộc người tinh lực hữu hạn Cố không được nhiều như vậy, nhưng nếu đây là ngươi muốn làm, liền đi làm đi, chỉ là có điều kiện, cho ngươi 3 tháng thời gian, nếu là ngươi nghiên cứu không có chút nào tiến triển, liền đình chỉ nghiên cứu, nếu là 3 tháng sau, chỉ cần có một chút manh mối, ta đều sẽ duy trì ngươi nghiên cứu đi xuống. Hảo! Tân Ngưng chưa nói 3 tháng quá dài, chỉ là nàng ý thức được chính mình nghiên cứu là phục chế, căn bản không hưởng cái gì, không phải tự chủ nghiên cứu, yêu cầu đại lượng thời gian. Lý Lão Lâm Dương vẫn là không tán đồng. Lý Lao xua xua tay, Lâm Dương, vậy là đủ rồi. Lâm sở trường, ta yêu cầu dược liệu đều không quý trọng, là thực phổ biến dược liệu. Thân ngưng đã quên cái này, chạy nhanh nói. Lâm Dương cuối cùng có điểm an ủi nếu là quý trọng, bệnh viện bên kia có chịu hay không nhường ra tới, là cái vấn đề. Bất quá hắn vẫn là muốn đi cái cọ, tính tính, Tiểu Tân cũng là hắn hậu bối, không che chở nàng, che chở ai đâu. Chờ Lâm Dương đi rồi, Lý Lao dặn dò nàng, Tiểu Tân, ngươi nghiên cứu cái này. thiết không thể xem nhẹ chủ yếu nghiên cứu lý lao kỳ thật đối tân ngưng cũng không tin tưởng liền sợ nàng nghiên cứu không ra chịu đả kích cho nên hắn đến cho nàng nói rõ ràng miễn cho nàng chưa gượng dậy nổi ảnh hưởng về sau vượt hành có bao nhiêu khó lý lao biết được rõ ràng liền tính tân ngưng nhìn không ít y lề thư nhưng nếu muốn nghiên cứu ra một khoản chân chính hữu dụng dược thể nói dễ hơn làm những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ đều rất khó nói chính mình có thể nghiên cứu ra cái gì tới lý lao ta biết đến Ta chỉ là muốn thử xem, ngươi xem ta như là chịu đả kích liền lập không đứng dậy người. Hiện tại nhìn không giống, nhưng ai dám nói tương lai. Ta đối với ngươi ở vũ khí nghiên cứu thượng có tin tưởng, nhưng ở y y học thượng, không có. Lý Lão, cảm ơn, nếu không phải ngươi khuyên, lâm sở trường chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Có lẽ tân ngưng này cử, ở mọi người xem ra, chính là không làm việc đàng hoàng, hảo hảo nghiên cứu viên không chạy tới làm nghiên cứu, cố tình muốn cùng dược liệu giao tiếp. Cũng là tân ngưng may mắn. Gặp được Lý Lão, cũng may mắn Lý Lão là cái khai sáng lao sư, bằng không, Tân Ngưng sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Ta liền hy vọng, 3 tháng sau, ngươi không cần toàn đã quên chúng ta bên này nghiên cứu. Lý Lao bất đắc dĩ lắc đầu. Sẽ không? Nàng khẳng định muốn mỗi ngày làm chính mình thích sự mới được a. An tĩnh lại lấy ra thượng công tác thời điểm, Tân Ngưng không khỏi nghĩ đến Tân hành, cũng không biết, hắn hiện tại có phải hay không an toàn, chỉ mong hắn có thể bình an không có việc gì trở về. trịnh tư lệnh văn phòng chính thúc các ngươi nói tân ngưng không phải là cùng tên cùng kiến nghiệp đừng dọa chính mình toàn bộ quân khu cũng chỉ có một người kêu tân ngưng không phải ngươi khuê nữ là của ai trịnh tư lệnh xoa cái chán thoáng lấy xa điện thoại điện thoại bên kia thất thanh đã lâu tân kiến nghiệp chấn kinh quá độ thanh âm có điểm ếch tiểu ngưng như thế nào sẽ này đó trịnh tư lệnh không phải ở trong nhà tự học tân kiến nghiệp tiểu ngưng là thừa cái đọc sách có thể xem thư đều bị nàng phiên tới nhìn nhưng là Nàng vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì bất đồng, nhưng thật ra sẽ chiếu cấu người bệnh. Thiếu ngưng lý tưởng là đương một người hộ sĩ. Đáng tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tân ngưng đi đương binh, kỳ thật vẫn là tân Lão gia tử tưởng bảo hộ tân ngưng, mới chính mình quyết định đem người đưa đi rời xa kinh thành ép tỉnh, vẫn là ly tân Lão gia tử rất gần ép tỉnh, nhưng rời nhà qua xa, tưởng khuê nữ tân kiến nghiệp tâm tắc cực kỳ. Khu, này ngươi cũng không thể lại lôi kéo tân ngưng đi bệnh viện đương hộ sĩ A Về sau tân ngưng ở quân khu liền càng không cần lo lắng, không chỉ có ta che chở nàng, viện nghiên cứu bên kia người đều đến che chở nàng, bọn họ đều chiếm tân ngưng chỗ tốt. Trình tư lệnh hào khí nói. Mong nữ nhi trở về nhà tân kiến nghiệp. Hành đi, trịnh thúc, nhà ta khuê nữ thật lợi hại, đúng không? Ha ha ha ha. Trình tư lệnh, đây là cái gì ngốc ba ba? Trịnh thúc, nghe nói Lý ra kia tiểu tử cũng đi người kia. Tân kiến nghiệp chuyện vừa chuyển, hỏi chính mình lo lắng sự. Trong nhà phía trước vẫn chưa nhận được bất luận cái gì lý trí đi ép tỉnh tỉnh thành đoàn văn công tin tức, chờ tân ra người biết, sự đã thành kết cục đã định. Trịnh tư lệnh, Nga. Phía trước cùng tân ngưng đính hôn chính là lý trí. Đúng vậy, nói lên kia người nhà, trong lòng liền không thoải mái. Tân kiến nghiệp hận không thể nói cho khắp thiên hạ người, ta khuê nữ chịu bị khuất. Ta phải cho nàng tìm về bãi. Nhưng mà, tân kiến nghiệp chỉ có thể lén lút cấp lý ra hạ điểm ngang chân, một chút ma, treo lý ra. Cũng là có khác một phen tư vị là được. Chính tư lệnh không biết như thế nào liền nghĩ tới tân hành, hắn đầu cười nói, thiếu cái này, còn có càng thật tốt nhi lan trở, tân ngưng như vậy ưu tú, ngươi liền không cần lo lắng. Chính thúc, ngươi nói đúng. Trên thực tế tân kiến nghiệp trong lòng tưởng chính là, hắn muốn dưỡng nhà hắn khuê nữ đến 30 tuổi. Ở trong nhà tiểu dưỡng, ái khi nào kết hôn liền khi nào kết hôn. Hai người treo điện thoại, tân kiến nghiệp nghĩ nghĩ, dứt khoát giữa trưa về nhà ăn cơm, đem chuyện này nói cho tức phụ. Làm nàng vui vẻ một chút, còn phải viết thư qua đi, thời gian vừa đến, tân kiến nghiệp liền dẫm lên xe đạp, hấp tấp mà hướng trong nhà đuổi. Đẩy xe đạp vào cửa, lại nghe đến bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh, nghe nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Tân kiến nghiệp nghĩ hoặc, phóng hảo tự xe cẩu, triệu phân phương ra tới thấy hắn, trên mặt ý mừng càng sâu, liền biết ngươi đến về nhà tới, chạy nhanh tiến bảo, trung gia đại ca lại đây. Trung chính, hắn như thế nào lại đây? Tân kiến nghiệp chưa kịp hỏi triệu phân phương. Tôn lệ mận sang sảng thanh âm liền từ xa tới gần, nhị đệ, đã trở lại. Ngươi chạy nhanh đi vào trò chuyện, ta cùng đệ mội đi trước nấu cơm, giữa trưa đến ăn đốt tốt. Tân kiến nghiệp đầy mình nghĩ hoặc, tiến phòng khách nghe được một thương gì đó sau, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không ngừng hắn một người thu được tin tức, trong nhà toàn đã biết, không đúng, ba mẹ bên kia còn không biết, đứng trước chính văn ở bộ đội đặc trùng, nên là đã biết, chính võ nên là ở vất vả huấn luyện. Kiến nghiệp, tân kiến quốc lãnh ngạnh mặt lúc này thêm vui mừng. Trên mặt đường con nhu hòa không ít, Trung Chính trên mặt treo ôn hòa mỉm cười, trên người có cổ quan uy, làm người không dám coi thường, bất quá hắn lúc này đã đem mũi nhọn toàn thu trở về, nếu ngươi không trở lại, chúng ta là muốn cho người đi thỉnh ngươi, kiến nghiệp. Tân kiến nghiệp cười ta đây nhưng thật ra tỉnh các ngươi đi tiếp ta công phu. Nói chuyện phía ngoài câu, Trung Chính thiết nhập chính đề, Tân Ngưng cải tạo một thường chi sự, đã truyền khắp toàn bộ lãnh đạo tầng Trung Tề cho ta điện báo, sự tình nửa điểm không hư, chi bằng nói. Chân thật so chuyển còn muốn qua trương Thủ trưởng đã coi trọng, hơn nữa đang ở thương lượng phê lượng cải tạo một thương chi chương trình. Những lời này làm tân kiến nghiệp hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì, tân lão ra tử không ở, bọn họ hành động chỉ biết càng cẩn thận. Đừng khẩn trương A, thủ trưởng còn nói, muốn gặp một lần tân ngưng, đáng tiếc, tân ngưng không ở kinh thành, nàng ở ép tỉnh, bất quá, ta hiện giờ đảo cảm thấy, các người đưa nàng đi ép tỉnh là đúng, lưu tại kinh thành. cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trung chính cười nói. Tân kiến quốc nghiêm túc mặt gật đầu, nếu là phát sinh đoạt nhân sự kiện, bọn họ chỉ sợ ứng phó không tới, ép tỉnh qua xa, lại thành tân ngưng ô dù. Trung đại ca, những cái đó một thương chi, người đã gặp qua. Tân kiến nghiệp nghĩ nghĩ, hỏi, kỳ thật đau lòng à, hắn cư nhiên không phải đầu một cái biết quê nữ sẽ cải tạo một thương chi người, hơn nữa không phải cái thứ nhất dùng tới quê nữ cải tạo một thương người. Trung thể bọn họ đi ngày đầu tiên liền dùng chiến đấu cơ vận không ít cải tạo mộc thương trở về, may mắn đi sở đã quyển. Tuy rằng Trung chính là làm chính trị, nhưng hắn là tham gia quân ngũ xuất thân, nam nhân liền không có không thích mộc thương. Thế nào? Tân kiến nghiệp chạy nhanh hỏi. Trung chính trên mặt có điểm lưu luyến, là ta sở qua tính năng tốt nhất một phen mộc thương. Chính là không thể có được một phen. Tân kiến nghiệp. Ta muốn đi cấp tiểu ngưng viết thư. Tân kiến quốc hoành đệ đệ liếc mắt một cái, viết cũng vô dụng. Tiểu Ngưng không thể cho ngươi gửi một thương trở về. Tân Kiến Nghiệp Khu, hôm nay tới cùng các ngươi nói, là cho các ngươi lưu tâm điểm, gần nhất không bình tĩnh, muốn Tân Ngưng trở về kinh thành người sẽ không thiếu. Trung chính phía trước liền cùng Tân Lão ra tử ước định, đến nhìn Tân gia, ra, hắn cũng là vẫn luôn làm, hôm nay bởi vì Tân Ngưng sự, không yên tâm, cho nên cố ý lại đây một chuyến. Tân Kiến Quốc ở thủ đô quân khu lợi, hiện giờ chức vị cao, đều là thật đánh thật quân công, hắn tuy có mưu kế, nhưng làm người quá chính trực. trong mắt không chấp nhận được hạt cát chắn bất quá những cái đó tên bàn lén mà tân kiến nghiệp còn lại là làm chính trị tân kiến nghiệp đầu góc linh hoạt có thủ đoạn nhưng lại dễ dàng xúc động cứ việc vẫn luôn bị tân lão gia tử giáo hào rất nhiều nhưng một khi đụng tới người trong nhà sự liền không thể bình tĩnh đây là hắn chí mạng nhược điểm nói trắng ra là chính là mềm lòng sẽ không ra tay tàn nhẫn tân lão gia tử tuy rằng bất đắc dĩ nhưng nhi tử tính tình đã dưỡng thành liền bồi dưỡng con cháu bối may mắn Con cháu bối không phụ hắn sở vọng, đại tôn tử nhị tôn tử tuy rằng tính cách bất đồng, nhưng đều không có như vậy trí mạng được điểm. Triệu phân phương còn tưởng rằng có thể đem tân ngưng tiếp đã trở lại, kết quả hoàn toàn thất vọng, tân kiến nghiệp tha nùi nàng, tức phụ, liền trước làm tiểu ngưng đại ở kia đi, làm nàng trở về, liền không được ngừng nghỉ, ngươi tưởng khuê nữ mỗi ngày không vui. Triệu phân phương lắc đầu, lại nói, tiểu ngưng, nàng sao có thể cải tạo một thương. Tân kiến nghiệp, khuê nữ lợi hại bái. giống ta. xuống không biết xấu hổ, khuê nữ đâu giống người, giống ta nhiều một chút, ta so ngươi thông minh. Ai nha, tức phụ, ngươi không tức giận. Vậy giống ngươi đi, ta không ý kiến. Tân kiến nghiệp vui sướng hài lòng nói. Triệu phân vương, Không thể thông điện thoại sao. Ta tưởng cùng tiểu ngưng trò chuyện. kia đến chờ một đoạn thời gian, chúng ta mấy ngày hôm trước mới thu được khuê nữ tin, nếu là gọi điện thoại, tìm trịnh tư lệnh xem được chưa. Tiểu ngưng cách khá xa, liên điểm này không tốt. tưởng trò chuyện đều khó Triệu Phân Phương lại cảm thấy mất mát. Đề tài như thế nào lại vòng hồi nơi này. Tân kiến nghiệp vắt hết bóc, nghĩ ra các loại biện pháp, Triệu Phân Phương cuối cùng là cười. Đệ muội, người nghĩ thông suốt liền hảo, ta còn lo lắng người không nghĩ ra đâu. Tôn lệ mẫn thấy Triệu Phân Phương từ trong phòng ra tới, trên mặt vui vẻ ra mặt, liền biết nhị đệ đem Triệu Phân Phương hứng hảo. Đại tàu, ta chính là quá tưởng tân ngưng, cảm thấy vẫn là trong nhà hảo. Triệu Phân Phương cùng Tôn lệ mẫn hai chị em dâu quan hệ không tồi. Ngày thường cái gì đều có thể nói thượng hai câu. Là đạo lý này không sai, nhưng khả năng ngươi cùng nhị đệ không nghĩ tới một chút. Nếu là tiểu ngưng đã trở lại, tiểu ngưng hôn sự liền có ngươi vội, sợ là sợ những người đó không có hảo ý, ngươi được với điểm tâm, đừng cho ứng, tiểu ngưng đã ở thủ trưởng nơi đó treo lên hào, nhà chúng ta gần nhất phòng trừng không ít người tới cửa tới. Triệu phân vương đột nhiên chấn động, ta tưởng kém, vẫn là qua lúc này phong ba đi. Đã trải qua lý trí sự, triệu phân vương là sợ, Người cũng đừng nóng nổi, tiểu ngưng duyên phận luôn là đang chờ nàng. Cũng đúng. Lý ra. Thật là tân ngưng kia nha đầu cải tạo một thương chi. Lý trí phụ thân Lý Phúc Hải Hải luôn mãi xác nhận. Lý Kiếm ở điện thoại bên kia cười khổ, đúng vậy, chính là nàng. Sao có thể? Lý Phúc Hải, thiên chân vạn xác, trung tề đã hạ bảo đảm, tân ngưng nghĩ muốn cái gì, đều có thể nói với hắn, hắn đều cấp. Nói lên cái này, Lý Kiếm liền cảm thấy lại là ghen ghét, lại là cáu giận. Hắn ghen ghét Tân Ngưng một tiểu nha đầu thế nhưng so với hắn còn có thể được đến càng nhiều tài nguyên. Cáo giận chính là bởi vì Tân Ngưng, Trung Tể mới có cơ hội đem thuộc về hắn tài nguyên cắt đi, hắn tổn thất lớn. Vốn dĩ những cái đó dư thừa tài nguyên, hắn có thể đầu cơ trục lợi đến chợ đen kiếm tiền. Ai ngờ đến, Tân Ngưng một câu, Trung Tể liền chặt đứt hắn tài lộ. Lý Phúc Hải, vì giúp ngươi, ta lần này chính là bỏ vốn gốc Lý kiếm ý có điều trị. Lý Phúc Hải tâm một đủ, đang muốn mở miệng cự tuyệt. nhưng tưởng tượng đến đối phương là ở viện nghiên cứu có điểm quyền lực Lý Phúc Hải, đến miệng nói liền ngẹn trở về, lúc này Lý Gia không thể đắc tội với người, còn phải tận lực mượn sức người, hiện giờ Tân Gia mắt thấy phát triển không ngừng, còn nhiều cái thiên tài Tân Ngưng, Lý Phúc Hải thật là hối ruột đều thanh, nếu lý trí còn cùng Tân Ngưng là vị hôn thê, thậm chí Tân Ngưng gả vào Lý Gia, này đó, liền tất cả đều là lý gia. Lý Kiếm, ngươi giúp Lý Gia làm việc vất vả, hôm nào ngươi trở lại kinh thành, ta đi xem ngươi, trò chuyện. lý phúc hải cười nói thấy lý phúc hải biết điều như vậy lý kiếm đáy lòng hỏa khí hàng điểm cùng lý phúc hải tố khổ trung thể kia tiểu tử chính là ỷ vào có trung gia này viên đại thụ mới cái gì cũng không cố kỵ một chút mặt mũi đều không nghĩ cho ta để lại cái kia tân ngưng cũng là cái không coi ai ra gì thiên tài ta xem chính là ngẫu nhiên ta liền lý phúc hải nghe xong lý kiếm cùng tố khổ tâm phiền ý loạn nghĩ đến tân ngưng tân gia, ra tâm đều đau sắc mặt phát thanh thái dung bưng trả tiến vào Nhìn thấy Lý Phúc Hải nhăn mặt bộ dáng, tay chân nhẹ nhàng lên, nói chuyện thanh âm cũng là nhỏ giọng, làm sao vậy? Chẳng lẽ là gặp được cái gì việc khó? Nói ra, chúng ta hảo giải quyết ta, uống trước ly trà đi. Đều tại ngươi. Lý Phúc Hải vung tay lên, đem đưa đến trước mặt chén trà quét rừng ở mà, phanh một tiếng, chén trà chia 5 xe 7. Thái Dung đau lòng lên, đây chính là nàng thích nhất một bộ chén trà. Lý Phúc Hải, liền tính ngươi sinh khí, cũng không thể quăng ngã hư chén trà a, đây là ta thích nhất. Nếu không phải ngươi cùng ngươi nhi tử kết phường hãm hại tân gia, tứ hôn, hiện tại nhà của chúng ta gì đến nỗi này? Lý Phúc Hải khí tận hương Thái Dung trên người ném tới. Thái Dung bị hắn tức giận bộ dáng sợ tới mức rụt rụt bả vai, há mồm lại nói, ta làm sao vậy? Nhi tử không thích tân ngưng chẳng lẽ còn không thể lui? Chúng ta lại không phải phi cái kia nha đầu không thể. Như vậy nhiều cô nương thích giá trí, chọn ai không được. Thế nào cũng phải kia nha đầu. Ta không thích nàng. Không nghĩ nàng làm con dâu của ta. Ngươi. Lý Phúc Hải bị khí chứ, ngón tay chỉ vào nàng, vô tri phụ nhân. Ngươi có biết hay không tân ngưng làm cái gì? Có thể làm cái gì? Ta xem nàng chính là cái không biết liêm sỉ, cư nhiên còn dám đi theo A Chí đi ép tỉnh, mặt dày mày dạn nha đầu, chúng ta A Chí mới sẽ không thích nàng. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Phúc Hải còn muốn nói cái gì, lại bị Thái Dung nói kinh sợ. Ừ. Muốn ta nói bao nhiêu lần đều được. Như vậy không biết xấu hổ nha đầu, cư nhiên còn dám vọng tưởng ta nhi tử. Liên tính nàng đuổi theo ép tỉnh lại có ích lợi gì. Thái Dung ngay từ đầu liền không thích tân ngưng, cảm thấy kia nha đầu một chút không xứng với nàng nhi tử, bất quá chính là ra thế so lý Gia hảo một chút mà thôi. Ở ép tỉnh Lý Phúc Hải nhãn toàn là tính kế, hắn nhìn mắt đầy mặt không vui Thái Dung, cười, ngươi vẫn là làm đúng rồi một sự kiện. Thái Dung không rõ nguyên do, cái gì? Lý Phúc Hải, a chí không thích tân ngưng không có việc gì. Tân Ngưng thích ra chí là được. mươi 26 Không nói nhiều trong chốc lát, này liền treo. Trịnh tư lệnh hòa ái mà nhìn Tân Ngưng. Tân Ngưng lắc đầu, tư lệnh, ta đã nói hơn phân nửa cái chung, cảm ơn. Bởi vì có trịnh tư lệnh ở, Tân Ngưng lần này cùng trong nhà trò chuyện khi trường mới có thể lâu như vậy, nói được nhiều nhất người là Tân Kiến Nghiệp, lôi kéo Tân Ngưng một hồi nói, nếu không phải có triệu phân phương ở, Tân Ngưng cảm thấy hắn sẽ nói càng lâu. Phải không? Đã qua nửa cái chung à. Tân ngưng muốn hay không cùng trịnh thúc trở về, nếm thử ngươi gì gì tay nghề. Phía trước là sợ ảnh hưởng ngươi, hiện tại chính ngươi tranh đua, đều không dùng được ta nơi trốn chiếu cố. Chính tư lệnh là lại kiêu ngạo lại có điểm mất mát. Không, có trịnh thúc, ta ở quân khu sinh hoạt mới có thể như vậy thư thái. Tân ngưng đảo không lại tiếp tục mới lạ mà kêu tư lệnh, chính tư lệnh cùng gì xảo là nơi trốn cho nàng chuẩn bị, nàng ở quân khu mới có thể không có nỗi lo về sau. Nhìn không ra ngươi vẫn là cái nói ngọn, ha ha. Này liền đi theo ta cùng nhau về đến nhà đi. Hôm nào đi, chính Thúc, ta không có chuẩn bị, mạ muội đi lên quái dày quá phiền toái các người, ta cùng Lý Thu ước hảo cùng nhau ăn cơm. Thân ngưng cự tuyệt. Cũng đúng, không vội tại đây nhất thời. Trình Tư lệnh gật đầu. Thân ngưng, chờ lâu rồi đi. Xin lỗi, Tôn Kiến Bình hắn hôm nay đổi dược, ta không ở bên cạnh nhìn không yên tâm, cho nên Lý Thu vội vội vàng vàng, trên trán còn có đi được cấp mà toát ra tới mồ hôi mỏng. Ta đi gọi điện thoại. vừa rồi còn lo lắng ngươi muốn đợi lâu đâu, hiện tại vừa lúc. Tân ngưng trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, chính tư lệnh bên người canh gác viên tiểu hứa sẽ ở viện nghiên cứu ngoài cửa chờ nàng, nàng nhưng thật ra muốn tìm cá nhân đi thông chi lý thu một tiếng, nhưng tiểu có lẽ là trịnh tư lệnh canh gác viên, chuyện này hắn làm không được, trên đường cũng phi thường xảo mà không đụng tới người. Tân ngưng lại lần nữa phát hiện, không có chí năng thông tin thiết bị quá không có phương tiện. chúng ta đây đây là huề nhau, đi thôi. Lý Thu cười đến mi mắt con cong, hiển nhiên tâm tình rất tốt, nghe nói tần đội già khẩn cấp nhiệm vụ. Ngươi đừng lo lắng, tần đội trước kia liền cẩn thận, rất ít bị thương, hiện giờ có ngươi, sẽ càng để ý. Hôm nay trong đoàn không ai xin nghỉ đi ra ngoài đi. Tân ngưng đột nhiên hỏi. Xin nghỉ. Không có A, mọi người đều ở huấn luyện, tân ngưng ngươi như thế nào hỏi cái này. Lý Thu lắc đầu, lại cảm thấy kỳ quái. Tân ngưng, ân, chính là tò mò hỏi một chút. lại nói tiếp phùng lão sư ngày mai liền chuẩn bị đi các nơi nhìn xem có hay không cái gì hạt giống tốt nói muốn nhiều chiêu mấy cái tiến vào bổ khuyết thượng chúng ta chỗ trống còn có chính là sợ còn có người đột nhiên cùng người nhìn vừa mắt muốn chuyển tới hậu cần đi lý thu cơ quơ đầu ký túc xá kia mấy người mỗi ngày như vậy triệu mãn hoa nhưng thật ra an phận chính là quản không được miệng vẫn là dễ dàng cùng hàn anh khởi xung đột xem ra vẫn là để ý đồng hồ kia tra, liền tính hai bên nhận sai chuyện này là vẫn là sẽ tồn tại là các nàng chi gian ngăn cách. Tân Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng buổi tối trở về có thể thấy Triệu Mãn Hoa, nhưng Tân Ngưng cũng nhìn không ra cái gì, lý trí kia cũng không truyền ra cái gì tin tức, hai người thật giống như không liên hệ. Tân Ngưng không biết chính là, bởi vì đồng hồ kia sự kiện, Triệu Mãn Hoa nói ra nàng cùng lý trí đi cùng một chỗ, đoàn văn công khó tránh khỏi liền có chút lời đồn đãi, lý trí Triệu Mãn Hoa mặt ngoài, nhưng thật ra không lại ghé vào cùng nhau, nhưng chân thật như thế nào, ai biết được Tân Ngưng. Không ngại chúng ta ngồi nơi này đi." Triệu Mãn Hoa tươi cười thân thiết mà nhìn Tân Ngưng, trên mặt nhìn không ra nửa điểm gượng ép, chỉ có quen thuộc. Tân Ngưng nâng hạ mắt, "Này cái bàn không phải ta." "Lý Trí, chúng ta đây liền ngồi xuống dưới đi, cùng nhau, cũng náo nhiệt." Triệu Mãn Hoa lo chính mình lý giải Tân Ngưng ý tứ trong lời nói, lại nói, "Ta cũng là vừa rồi mốc cơm gặp phải Lý Trí, ra mặt dày quấn lấy hắn hỏi một ít đàn vi ô lông sự, các ngươi cũng biết, ta trước kia không tiếp xúc này đó cơ hội, hiện tại có Ta không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái học tập cơ hội, chính là quá phiền thoái lý trí. Lý trí bị triệu mãn hoa phủng, trong lòng không ngờ thoáng tan đi, tươi cười ôn hòa, nhìn tân ngưng, với ta mà nói chính là một chuyện nhỏ, không phiền thoái, ta trước kia ở trường học cũng cấp tân ngưng nói qua, cũng không hưởng tâm cái gì. trừ bỏ chỉ lo ăn cơm tân ngưng, triệu mãn hoa lý thu sắc mặt đều có điểm không đúng, lý thu là cổ quái, triệu mãn hoa còn lại là khí, nặng khí lý trí dùng nàng tới phụ trợ tân ngưng. Nhưng tưởng tượng đến lý trí nói, triệu mãn hoa lại nhìn xuống. Ngươi có cho ta nói qua này đó. Ta như thế nào không nhớ rõ. tân ngưng lau lau miệng, quét mắt lý trí, da mặt quá dày. Nàng đều như vậy nói, lý trí như thế nào còn có thể tại nàng trước mặt soát hảo cảm. Hơn nữa, tân ngưng khỏe mắt dư quang nhìn đến triệu mãn hoa lập lệ không chừng đôi mắt, lý trí không nên dùng sức soát triệu mãn hoa hảo cảm. Vẫn là nói, lý trí thật sự như vậy thích nàng. tân ngưng tưởng tượng đến cái này khả năng. Nổi ra gà rất đầy đất, thích không có khả năng, lý trí có lẽ muốn làm cái gì. Lý trí bị kia liếc mắt một cái xem đến như ngạnh ở hầu, hắn cũng nghĩ tới, không cùng Tân Ngưng đính hôn trước, hắn liền có loại kiêu ngạo, nhưng khi đó vì được đến Tân gia trợ giúp, lý trí là có bông dáng người lấy lòng Tân Ngưng. Sau lại Tân Ngưng thích thượng hắn, lý trí lại có đắc ý tư bản, hắn ứng phó Tân Ngưng, giáo đàn vi ô lông chuyện này, lý trí cũng cũng chỉ là ngoài miệng nói nói, hành động đinh điểm không có, còn thường xuyên không kiên nhẫn sinh khí đâu. chúng ta ăn no, các ngươi chậm một chút, không cần cấp a. Lý Thu cười tủm tỉm đứng lên, nhìn triệu mãn hoa lý trí hộp cơm tràn đầy cơm. triệu mãn hoa sà cười, vậy các ngươi đi trước đi, đợi chút ký túc xá thấy a. triệu mãn hoa học hoàn, không hề mình cùng tân ngưng đối nghịch, đối nàng không chỗ tốt, đặc biệt ở nàng không rõ ràng lắm tân ngưng như thế nào tiến viện nghiên cứu thời điểm. huống chi nàng xác định tân ngưng gia đình bối cảnh không đơn giản, không phải nàng một cái nông thôn xuất thân thôn cô có thể so sánh được với. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, triệu mãn hoa nhưng không nốc, không có đủ thực lực trước, nàng mới sẽ không lấy trứng trọi đá. Bất quá, nàng có vài thập niên ký ức, còn không thể quá đến so những người này hảo. Nghĩ đến vê nút g kết thúc, nàng là có thể buông ra tay chân phát triển chính mình sự nghiệp, triệu mãn hoa trong lòng lửa nóng, nàng không thể xuất ruột, trước khổ sau ngọn, kiếp trước ăn như vậy nhiều khổ, không kém mấy năm nay. huống chi, chỉ cần nàng tưởng, nàng liền có rất nhiều lựa chọn, quân khu như vậy nhiều người đối nàng có ý tứ. Nàng cũng không tin chính mình tìm không thấy một cái thích hợp kết hôn người được chọn, nàng không cần thiết treo cổ ở tần hành này cây thượng. Bất quá, nàng cũng không nghĩ xem tân ngưng quá đắc ý, trứng mắt. Lý trí, ngươi nói tìm ta có việc, là muốn ta hỗ trợ sao? Triệu mãn hoa ôn nhu nói, xứng với nàng xinh đẹp nhu nhược biểu tình, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Lý trí lắc lắc đầu, làm chính mình bảo trì lý trí, triệu mãn hoa là hắn thích kia loại hình nữ nhân, hắn ăn nàng kia một bộ, đặc biệt là triệu mãn hoa yếu thế bộ dáng. làm lý trí thập phần sung sướng. Đúng vậy, ta có thể tiếp tục giáo ngươi đàn vi âu lông, bất quá, ngươi cũng đến giúp ta xử lý chút việc. Triệu mãn hoa ánh mắt chật lóe, không có lập tức đáp ứng, phía trước kia một chỗ nửa giờ, có triệu mãn hoa cố tình cầu dẫn, cũng có lý trí thuận nước đẩy thuyền, nhưng hai người cũng không có làm cái gì quá giới sự, ái mỗi là có, nhưng ai cũng không chọn phá, liền như vậy nửa che nửa lộ. Chuyện gì? Ngươi nói ra, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Hiện tại trước không nói. Chờ thời cơ tới rồi, hy vọng ngươi có thể giúp hạ vội, đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ. Nghe lý trí chưa đã thèm nói, triệu mãn hoa hô hấp nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, đúng rồi, lý trí, ngươi biết tân ngưng vì cái gì đi viện nghiên cứu sao? Nghe nói nàng phải rời khỏi đoàn văn công, ta rất luyến tiếp nàng, bất quá, nàng cùng lý thu quan hệ hảo, ta sao, tân ngưng giống như không quá thích ta. Viện nghiên cứu ba chữ làm lý trí trong lòng phức tạp cực kỳ, hắn như thế nào đều không thể tưởng được. có một ngày sẽ từ hắn ba trong thai nghe được tân ngưng làm ra thành tích sự kia một khắc lý trí đầu láng ốc, cái kia chỉ biết quấn lấy hắn tân ngưng cư nhiên có như vậy thiên phú buồn cười hắn trước kia vẫn luôn không biết nguyên lai tân ngưng đối hắn cũng không như vậy thích đại sự cư nhiên một chút không tiết lộ hắn lựa chọn từ hôn chính là chính xác nhưng lý trí nuốt không dưới khẩu khí này hắn cảm thấy hắn bị tân ngưng chơi nhưng mà hắn còn phải nhanh một chút cùng tân ngưng hòa hảo đừng nói tân ngưng nàng không có gì hảo thuyết. không phải muốn nghe đàn vi ô lông sao ta triệu mãn hoa đem lý trí suy xét tiến trượng phu người được chọn tự nhiên không vui vẫn luôn nói tân ngưng liền thuận theo hắn nghe hắn nói đàn vi ô lông hai người chi gian thập phần hài hòa lại bình yên vô sự qua mấy ngày tân ngưng vẫn luôn treo tâm chậm rãi thả xuống dưới nói không chừng tần hành xảy ra chuyện không phải lúc này đây lại nhiều lo lắng cũng vô dụng tân ngưng chỉ có thể làm chính mình nỗ lực làm nghiên cứu lâm dương từ bệnh viện kia cho nàng bắt dược liệu dùng làm nghiên cứu Dùng hai ngày thời gian, tân ngưng liền đem trong trí nhớ dược tề làm ra tới. Nay khoảng tăng chất tề có sơ trung cao tăng cấp, dùng độ tinh khiết phân chia, sơ cấp tăng chất tề độ tinh khiết là 50%, mỗi người có thể dùng, sơ cấp tăng chất tề thấy hiệu quả thông thả, có thể ở nửa năm nội đem người thân thể tăng cường đến tốt nhất trạng thái. Đương nhiên, người bệnh dùng sẽ không chữa khỏi bệnh, tăng cường thể chất cũng sẽ không khởi quá lớn tác dụng, rốt cuộc tăng chất tề không phải văn năng, nó tác dụng ở thể chất, đối vi rút không quá lớn tác dụng. Người bình thường dùng sơ cấp tăng chất tề cũng đã cũng đủ, nếu nhân thể có thể thừa nhận, có thể tiếp theo dùng độ tinh khiết vì 80% trung cấp tăng chất tề, hiệu quả trị liệu thời gian vì 3 tháng. Dùng sau thân thể cơ bắp sẽ bị điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái, sức lực tăng đại, thân thể càng thêm mạnh mẽ, ngũ quan sẽ trở nên mẹ bén. Người bình thường căn bản nhận không nổi 3 tháng khi trường, thân thể vốn là khỏe mạnh hoặc ý chí kiên cường nhân tài kiến nghị dùng, quốc gia nhiều vì. Binh lính chuẩn bị cao cấp tăng chất tề độ tinh khiết ở 95% trở lên, không kiến nghị dùng, nếu muốn dùng, cần đến ký xuống sinh tử hiệp nghị, bởi vì hiệu quả trị liệu thời gian vì ba ngày, sẽ cùng với kịch liệt đau đớn, kiếp trước những cái đó vong hữu liền diễn xưng cao cấp tăng chất tề vì tu chân giới tẩy tùy đan, tân ngưng gặp qua có thể dùng người rất ít, mà có thể chịu nổi cao cấp tăng chất tề người, không một không thành vì một phương đại lão. Bởi vì tăng chất tề, nhân loại thọ mệnh đại đại gia tăng. khi đó nhân loại tuổi thọ trung bình là 121 tuổi. Liên tính làm ra tới, Tân Ngưng cũng không dám lấy ra đi, cây cao đón đón gió, tuy rằng không như vậy hung tàn, nhưng tăng chất tề một khi bị thả ra đi, hơn nữa bị người đã biết nó hiệu dụng, khẳng định sẽ dẫn phát cái gì. Tân Ngưng kiếp trước thường nghe trong nhà nói, nàng ra ra làm ra cái này tới, toàn thế giới phạm vi lớn sinh ra chấn động. Bởi vì này khoản tăng chất tề có điểm trái với khoa học, nhưng nó chính là bị nghiên cứu phát minh ra tới. Hơn nữa gia tốc nhân loại thăm dò nhân loại thân thể huyền bí tiến trình. Tiểu Tân, đừng quá mệt mỏi, nghiên cứu tuy rằng quan trọng, nhưng là thân thể quan trọng nhất. Lý Lao thấy Tân Ngưng ăn cơm còn đang ngần người, cho rằng nàng ở lo lắng nghiên cứu sự, liền mở miệng ăn ủi Lâm Dương ngồi ở bên cạnh ăn chính mình cơm trưa, nhỏ giọng nói, Lý Lao, phỏng chừng ngươi là nhất không tư cách nói những lời này người, ngươi làm khởi nghiên cứu tới, đó là cái gì cũng không để ý. Nếu không phải Lâm Dương quyết định bảo vệ tốt chấn sở chi bảo. Lý Lao hiện tại chỉ sợ không như vậy tinh thần. Lý Lao chừng hắn, ta nghe thấy được. Lâm Dương cười hì hì, nghe thấy được a, Nghe thấy được hảo, ta nhớ kỹ ngươi những lời này, sau này ta đi ngươi phòng nghiên cứu tìm ngươi, ngươi nhưng đừng chầm mê nghiên cứu, đuổi ta đi ra ngoài a. Bị phản đem một quân Lý Lao không lời nào để nói, hắn không nghĩ để ý tới Lâm Dương, tiếp tục khuyên Tân Ngưng, ngươi còn trẻ, không cần cấp, từ từ tới, khả năng đột nhiên liền nghị thông suốt. Đúng vậy, làm nghiên cứu chính là như vậy. Không thể cấp, không thể lộn xộn, lộn xộn mặt sau liền toàn rối loạn, chúng ta làm nghiên cứu, quan trọng nhất chính là tính hạ tâm, mới có thể làm ra thành tích. Lâm Dương cũng an ủi nàng, bởi vì cải tạo một thương xuất hiện ở hắn nơi viện nghiên cứu, Lâm Dương gần nhất là Xuân Phong đắc ý, trước hai ngày liền thượng phi cơ, bay đi kinh thành, thủ trưởng còn tiếp kiến rồi hắn, cùng hắn tiến hành rồi thân thiết nói chuyện với nhau, Lâm Dương nhiệt tình mười phần, Thủ trưởng còn làm hắn hảo hảo chiếu cô Tân Ngưng, chờ mong Tân Ngưng trưởng thành. Lâm Dương liền cảm thấy chính mình đi theo tân ngưng dính quang, đến hảo hảo đối tân ngưng, tài nguyên phương diện cấp đến nước trừng, huống chi, tân ngưng không cao ngạo không nóng nảy, cũng không tranh cái gì, chính là chỉ làm nghiên cứu. Lâm Dương càng vừa lòng tân ngưng, hiện giờ Lâm Dương thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là, nhiều học học tiểu tân. Đúng rồi, nói sự kiện làm người cao hứng, cả nước các nơi đều đã ở cải tạo một thương chi, biên cảnh bên kia cũng vận chuyển qua đi, đều truyền đến tin tức tốt, mặc kệ là nào một phương, đều ngừng nghỉ không ít. Bởi vì hoa hạ cải tạo một thương chi sự đã khiến cho rất nhiều quốc gia chú ý, đối hoa hạ thái độ nhiều phân cẩn thận, quốc nội mặt khác quốc gia đặc vụ gián điệp cũng nhiều lên, chỉ là này đó, Lâm Dương sẽ không cùng Tân Ngưng nói. Chương 27 Tân Ngưng sắc mặt chấn định gật đầu, từ vừa rồi ngồi xuống, nàng trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo, tâm thần không yên, liền thích nhất ăn thịt cũng nhất không nổi kính. Lý Lao Lâm Dương liếc nhau, lắc đầu, loại sự tình này bọn họ khuyên vô dụng, chỉ có thể làm Tân Ngưng chính mình ngắm lại. Nghiên cứu rửa cá nhân. Lý Lao, lâm sở trường, ta hôm nay giữa chưa có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi sao. Ta thân thể không thoải mái. Tân ngưng vô pháp tập trung tinh thần, ăn một bữa cơm đều hoảng hốt rất nhiều lần. Nàng phải đi về nhìn xem, triệu mãn hoa có phải hay không còn ở quân khu, mà không phải đi ra ngoài. Lý Lao gật đầu, hành, chú ý thân thể, không cần chỉ lo nghiên cứu. Đổi thành những người khác, Lý Lao chỉ sợ cũng muốn nói giáo một hồi. Nhưng Tân Ngưng gần nhất nỗ lực trong sở tất cả mọi người xem đến rõ ràng, buổi sáng sớm liền tới, hiện giờ liền ăn xong cơm chiều đều phải trở về đợi cho điểm, mới trở về. Lâm Dương cũng liên tục gật đầu, làm Tân Ngưng kiềm chế điểm. Tốt! Tân Ngưng căn cứ không lãng phí nguyên tắc, đem cơm ăn xong rồi, cùng hai vị trưởng bối từ biệt, liền vội vội vàng vàng hướng ký túc xá đuổi. Tân Ngưng, ngươi như thế nào đã trở lại? Lý Thu là cái thứ nhất nhìn thấy Tân Ngưng người nàng kỳ quái hỏi nàng, từ Tân Ngưng vào viện nghiên cứu Giữa trưa đều là không trở lại, hôm nay thế nhưng đã trở lại. Tân Ngưng ứng thanh, tiến ký túc xá, hướng triệu mãn hoa giường vừa thấy, vừa lúc đối thượng triệu mãn hoa tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thoáng dừng lại, tự nhiên mà hướng chính mình án thư đi đến. Tân Ngưng, ngươi chừng nào thì dọn ra đi ký túc xá. Chúng ta hảo cho ngươi làm cái vui vẻ đưa tiễn sẻ a, đúng rồi, ngươi ở viện nghiên cứu là làm chút cái gì? Không nghĩ nói cũng có thể, ta chính là tò mò hỏi một chút. Triệu mãn hoa cười nhìn Tân ngưng. Tân Ngưng mí môi, làm nghiên cứu. Triệu mãn hoa đầy mặt không tin, giả vờ cả giận nói. Tân Ngưng, ta chính là hỏi một chút, lại không làm cái gì, ngươi không cần phải cùng ta nói dối đi. Chưa nói dối. Tân Ngưng lắc đầu. Triệu mãn hoa sắc mặt liền rất khó coi, ý liền nàng xem. Tân Ngưng tiến viện nghiên cứu làm nghiên cứu. Một cái cao trung sinh. Lúc này cao trung hơi nước đại, mỗi ngày nháo cách mạng, học sinh căn bản học không đến cái gì. Tân Ngưng chẳng lẽ thật cho rằng nàng từ nông thôn ra tới chính làng ốc. Ngươi liền tính muốn biên cũng biên một cái hảo điểm nhi nói tới lửa gặt đi. Hàn anh ba người hoài nghi ánh mắt ở Tân Ngưng trên người lưu một vòng, trình phương bởi vì phía trước sự, cảm thấy Tân Ngưng người không tồi, liền nói, Tân Ngưng, nói thật, ngươi ở viện nghiên cứu làm cái gì? Nếu nói là làm nghiên cứu, liền có chút diễn, có phải hay?